Lý Kham lập tức trả lời, hồi bầm bệ hạ, những thứ kia cục thiết bị từ vương toàn bộ chế tạo thành đảo mương cùng lũy câu công cụ, một số ít bị từ vương khấu trừ lại, sau đó đưa đến hắn mới xây tạo giấy xưởng đi. Nghe Lý Kham lời nói sau đó, Lý Thế Dân lại vừa là xưởng xốt một chút, tạo giấy xưởng. Hắn tạo mới một cái tạo giấy xưởng. Hắn phát hiện chỉ cần nói lên tại phía xa lộ châu thập nhất lang, chính mình mẩn ra tỷ lệ cũng sẽ lớn vô cùng, lần này đồng dạng cũng là như thế. Mà lần này để cho Lý Thế Dân buồn bực là...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 Khi nhìn đến Lý Nguyên ra trong náy mắt, đừng nói đứng gần đây Hàn Sơn rồi, chính là xa một chút Liễu Mi cùng Xuân Yên đều là trong lòng đau nhói, hơi kém không nhịn được khóc ra thành tiếng. Ta cái ông trời già, thế nào thành như vậy? Tấp hai bù sù, hình cùng khô cằn, thấy trong ngày thường phong độ nhẹ nhàng, Ngọc tụ Lâm phong đại vương đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, Xuân Yên vội vàng đem mới vừa rồi dùng để gây go chỉ khăn lụa cho nhét vào trong miệng, chính là sợ mình không cẩn thận khóc ra thành tiếng. Lao hàn, cho ta đi. Nhìn một cái đứng ở cửa Hàn Sơn, Lý Nguyên gia thanh âm đưa ra tay trái. Đúng đại vương. Mặc dù Hàn Sơn trong lòng cũng là lo âu và phẫn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 Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 89, sang trước. Trinh quân 9 năm tháng 5, Trương an thành trung không có phân nửa tiếng cười nói. Chính sử ở đau buồn bên trong Lý Thế Dân, cự tuyệt quần thần chuẩn di cáo coi quân quốc đại sự thì cậu, mà là để cho thái tử Lý Thừa Cẩn ở Đông cung bắt đầu xử lý chính vụ. Thậm chí ngay cả sau mười mấy ngày thổ cấp hồn bị san bằng định, đem Vương Mộ Dung Thuận Quang bị đại đường tù binh loại này đáng giá ăn mừng sự tỉnh, đều bị khiêm tốn xử lý. Hoàng đế không để ý tới chính vụ thái, một kéo dài suốt 7749 ngày.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 Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diệt chương 90, mở săn. Trung tuần tháng 9, khí trời dần lạnh. Lam Lý Nguyên gia trong ngày thường dài nhất đợi địa phương, thư phòng gọi bước sớm thì một cái cũng không có mà trả lại rồi, cho nên xuân niên các nàng thường ngày ngược lại cũng tiết kiệm hướng trong thư phòng rời khối băng khổ cực. Mà ở Lý Nguyên gia phòng bếp nhỏ bên trong, Ngọc Nương các nàng cũng tiết kiệm mỗi ngày dùng quặng nỉ chặt Kali chế băng, lại đem quặng nỉ chặt Kali thu hồi lại được chuyện phi lòng. Phải biết, vô luận chế băng hay là chờ về thu Kali đều rất thoái, nhất là dạy vợ người. Bất quá đây là được. Nếu như 2 năm trước đại vương cương mới vừa hạ lệnh để cho bọn họ suy nghĩ như thế nào dùng cặm nhì chặt Kali chế băng thời điểm, đó mới là gọi là thực đáng ghét đây. Mắt thấy lúc giá trị giữa trưa, Xuân Yên cấp nàng tới mời Lý Nguyên gia đi dùng cơm chưa rồi. "Không đi, đem đồ vật bưng tới thư phòng." Lý Nguyên gia đang bận cho mới nhất một quyển số học thư kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng mấy trăm tự liền hoàn sống, nơi nào có tâm tư đi ăn cơm, cũng không ngẩng đầu liền phân phó nói, "Ngoài ra ta cảnh Liêu Than tuổi bút nhanh dùng xong rồi, mau cho người chật làm tiếp một ít cho ta." "Đúng đại vương." Do dự một chút, Xuân Yên cuối cùng vẫn làm cái lễ đi ra ngoài. Ở thư phòng ăn cơm là không hề tốt tại gì bất quá đại vương kinh thường phân phó như vậy lời nói các nàng cũng có rồi về phần nói cảnh liễu than tuổi bút vào này lúc mới đầu sau khi nhìn là có chút không được tự nhiên nhưng là nếu đại vương hỉ vui mừng dùng các nàng tự nhiên cũng liền nắm giữ phương pháp luật chế đều là tiện tay thì phải sự tình ở cái này tiểu nha đầu trong lòng chỉ cần đại vương không giống trước dọa người như vậy liền hết thể đều tốt hai tháng trước thời điểm đại vương vẫn luôn thương tâm không ngừng liền với thời gian thật dài cũng không thế nào chính kinh ăn đồ ăn cuối cùng gầy để cho người ta nhìn sợ hết hồn hết bĩa Cũng may mấy ngày nay cuối cùng là khôi phục một ít, mới xem như để cho mọi người yên lòng. Không riêng gì Xuân Yên cùng Liễu Mi, thực ra Vương phủ toàn bộ người làm đều lo lắng muốn mạng. Bởi vì một mặt Lý Nguyên gia trong ngày thường đối với bọn họ thật là khôn hậu, mọi người dĩ nhiên là suy bụng ta ra bụng người, thứ hai đối với Vương phủ bọn hạ nhân mà nói, vạn nhất nếu là đại vương có chuyện bất trắc, các nàng coi như không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ cũng rất khó gặp phải tốt như vậy chủ tử rồi. Ngọc Nương các nàng sớm có chuẩn bị, cũng liền mất một lúc thức ăn liền bị bưng đến rồi thư phòng. Vốn là còn muốn kiên trì viết xong án nữa, nhưng là khi thức ăn nóng canh nóng mùi thơm vọt tới trong lỗ mũi sau đó Lý Nguyên Gia liền không nhịn được, ba một chút cầm trong tay than cũ tuổi bút ném qua một bên, đứng lên đi tới chuyên môn dùng để ăn cơm bàn nhỏ bên cạnh. Món ăn rất đơn giản, chính là hai món ăn một món canh. Một đạo hương gián đậu hủ, một đạo sào cải xanh, còn có một cái đản hoa canh, ngoài ra chính là bốn cái bánh bao lớn. Bây giờ Lý Nguyên Gia chỉ có 18 tuổi, mỗi ngày còn phải kiên trì chạy bộ dục luyện, kia lượng cơm có thể không phải bình thường đại. Vào lúc này cảm thấy đói, càng là trực tiếp nắm lên một cái bánh bao liền miệng to gặm. Nhìn lại Vương Cật Hưng ngồi, bên cạnh hạ Liễu Mi lại một hồi lâu lòng chưa sót. Co như lời nói, Đại Vương cũng 4 tháng không biết vị thịt như rồi. Mỗi bữa cơm cơ hồ cũng không có thịt không vui lại vương, bây giờ bởi vì phải thủ hiếu duyên cớ, đừng nói lúc trước thích nhất thịt kho cùng hồng muộn thịt dê cái gì, bây giờ thậm chí ngay cả căn sợi thịt cũng không chịu ăn. Mỗi ngày đều là cải xanh đậu hũ, nhiều nhất chính là thêm một trứng gà cái gì, nhìn cũng làm cho đau lòng người. Xuân Yên cùng Liễu Mi các nàng đau lòng lý nguyên gia, nhưng là chính bản thân hắn lại một bên miệng to ăn cơm, một vừa suy nghĩ vừa mới đang ở viết số học thư. Thừa dịp mấy tháng này thanh tâm quả dục cơ hội, Lý Nguyên gia thật là viết lách kiếm sống không nghỉ, một hơi thở đệm mình còn có thể nhớ trung học cơ sở số học cho hết viết ra. Chỉ bất quá đáng tiếc là Tuy nội hắn năm đó thi vào trường cao đẳng cũng là hơn 600 chia số học sinh, nhưng là đã nhiều năm như vậy liêu chi sau, ngay cả trung học cơ sở số học kiến thức, Lý Nguyên gia tối đa cũng chỉ là viết ra một nửa mà thôi. Có lẽ người khác nói đứng lên hắn còn có thể nhớ càng nhiều điểm, nhưng là phải dựa vào chính mình vô căn cứ nghĩ như vậy lời nói thật không có vai diễn. Cho nên nói, đã gặp qua là không quên được kim thủ chỉ có một giám dụng. Lại một lần nữa âm thầm nổ nước bọt một cái câu chính mình sau khi sống lại kim thủ chỉ, Lý Nguyên gia hướng trong miệng nhét một khối đậu hũ, âm thầm suy nghĩ, tiếp theo nếu như không có ngoại ý muốn lợi nói, số học hẳn đến đây chấm Tiếp theo có thể phát triển thành hình dáng gì chỉ có thể là nhìn những người khác. Ồ, đậu hũ này mùi vị không tệ, ai làm? Hồi Đại vương, là ta tân làm xong. Nghe Lý Nguyên gia sau khi khen, Liễu Mi nhất thời trong lòng vui mừng, hé miệng thấp giọng nói, trong lúc rảnh rỗi, cứ dựa theo Đại vương ngài cách nói tự thử làm một chút, không nghĩ tới sau khi ra ngoài vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Đại vương nếu như thích ăn lời nói, ta sau này mỗi ngày cũng cho ngài làm. Nhìn Liễu Mi bộ dạng phục tùng nhu thuận dáng vẻ, đứng đối diện Xuân Yên không nhịn được môi, thử làm một chút. Nói nhưng là vô cùng nhẹ nhàng, phàm là thử qua Đại vương pháp tử đi làm đậu hũ. Người nào không biết trong này khổ cực, có thể đem đậu hủ làm đọ ngọc nương làm còn ăn ngon, nha đầu này vào nửa đêm đứng lên mài đầu sự tỉnh, nàng cho là mình không biết. Lý Nguyên Gia tự nhiên không biết hai cái nha đầu tâm lý về điểm kia con con lược anh hắn chỉ là nghe Liễu Mi lời nói sau đó, gật đầu liên tục cười nói, không tệ không tệ, so với ngọc nương làm đều phải ăn ngon một ít. Bất quá cũng không cần mỗi ngày cũng làm, mỗi tuần làm đã hơn một lần là đủ rồi. Lại gấp một khối đậu hủ nhét vào trong miệng, Lý Nguyên Gia này tâm lý thật là tương đối hài lòng. Lúc trước hắn vẫn cho là đậu hũ là hắn phát minh, thật là nhiều người đều nói là cái gì hoài Nam Vương Lưu An tình cờ lúc này được. Nhưng mà đi tới đường chiều sau đó, ít nhất Lý Nguyên gia cho tới bây giờ không bái kiến đậu hũ đồ chơi này. Cũng may đời trước tử sơ trung số học trọng yếu như vậy kiến thức căn bản, hắn quên ít nhất một nửa, nhưng là làm đậu hũ loại chuyện này là hắn đó ở nông ra vui gặp một lần, kết quả cho tới bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Trước đó vài ngày nhớ tới cùng Ngọc Nương nói ra, không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền làm tốt như vậy. Hơn nữa, ngoại trừ ăn ngon bên ngoài, đồ chơi này có tác dụng lớn a. Hung hăng cắn một cái bánh bao lớn, Lý Nguyên gia suy nghĩ vội vàng lái nhiều phát một chút đậu hũ làm đồ ăn, tốt nhất là không cần cái gì dầu, như đậu hũ ki, đậu phụ khô cái gì để cho đồ chơi này ở dân gian mau sớm phổ cập mợ. Người Trung Quốc lão bách tính thiếu thịt ăn, loại tình huống này trong tương lai có thể phải kéo dài ngàn năm thời gian. Đậu hũ loại này lại hợp người Trung Quốc khẩu vị, vừa có thể bổ sung rô-te-in đô vật, tuyệt đối là kéo dài không ngừng sửa đổi người Trung Quốc thân cao, thể chất tốt nhất thức ăn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nó cũng là thịt tốt nhất đồ thay thế một trong, mặc dù nói đứng lên có chút bị ai, nhưng là thực tế chính là như thế, cái thời đại này năng lực sản xuất không thể nào cho người sở hữu. Hoặc có lẽ là tuyệt đại đa số người cung ứng thịt, cung cấp bọn họ cần thiết rô-te-in. Đậu vật này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 Đây là trên thế giới người thứ nhất miệng đột phá triệu thành phố, cũng là cái thời đại này toàn thế giới tối bảng đại thành thị. Toàn bộ Trường An thành Chu trưởng sắp tới 36 cây số, diện tích trung 87 cây số, đơn giản là một tương đối lời nói, chính là tương lai Bắc Kinh trong thành khu đông thành cùng khu tây thành diện tích tổng cộng. Phải biết, đây chính là tương lai kinh sư hai cái khu, hơn 2 triệu thường trú dân cư địa phương. Mà ở đại đường thời kỳ cường thịnh, Trường An thường trú dân số 185 vạn, lưu động dân cư 500 ngàn, vượt qua xa cùng thời đại bất kỳ một thành phố. Một câu nói, nơi này chính là trong đại đường, cũng là toàn bộ văn minh phương trung tâm. Cho nên dù là đời trước đã thấy rất nhiều càng bàng đại thành thị, quá mức về phần mình ngay tại một cái dân cư vượt qua 20 triệu siêu cấp trong đô thị sinh sống vài chục năm, nhưng là khi Lý Nguyên gia lần nữa trở lại tòa này hùng thành ngoài 10 dặm, đứng ở nơi đó xa xa thấy kia trùng điệp sắp tới 10 km thành tự lúc, vẫn là không nhịn được xem thế là đủ rồi, tương lai thế giới, ngươi có thể nhìn không tới kích thước như vậy thành tựu, tương lai Tây An trong tường thành diện. Tích, chẳng qua chỉ là bây giờ 10 phần trăm thôi. Có lẽ cũng chỉ có Trường Thành Hồ mới có thể cùng chi như nhau. Chỉ bất quá để cho Lý Nguyên gia có chút tiếc mới là Đầu năm nay bởi vì quốc lực, tài lực cùng với kỹ thuật các phương diện hạn chế, đại đường căn bản là không có thực lực đi cho thành tựu bao bên trên lạch, cũng chính là trọng yếu cung điện tài đãi ngộ này. Cho nên nhìn một cái, chương an thành tựu đều là màu xám thình thịch đắp đất chế thành, so với phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh những thứ kia hùng vĩ thành tựu mà nói, nhìn cũng có chút là rồi. Đại vương, đại vương. ừ, Đại vương, nên đón đại vương người đến. Nhỏ giọng nhắc nhở một chút Lý Môn gia, mới vừa rồi tiến tới thân biên Hàn Đường thành lập tức lại lui đi qua. Lần này bởi vì hoàn mệnh tới vội vàng, coi như là tham gia xong rồi thái thượng hoàng tăng lễ sau đó Sợ rằng trong thời gian ngắn Lý Nguyên gia cũng không khả năng chạy về Lộ Châu, cho nên phải lưu lại Hàn Sơn chủ trì đại cuộc, nói thí dụ như trong phủ những thứ kia hôn tạm chuyện vụn vặt, lại nói thí dụ như chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu công thoát nước nhị kỳ công trình vân Cho nên lần này Trường An chuyến đi, theo bên người phục vụ Lý Nguyên gia là Hàn Sơn đợi kế tiếp Hàn Đường Thành, 27-28 tuổi cũng coi là có thể ngăn một mặt lúc. Tinh thần phục hồi lại Lý Nguyên gia nhìn về phía trước đi, quả nhiên một đội nhân mã tới lúc gấp rút vội vã mà tới. Hô. Thật dài thở hơi, Lý Nguyên tay lên nói, "Đi, nên đón, chúng ta vào thành." Trường An thành trung khoảng cách hoàng thành gần đây vụ bạn phường, Ngụy Quốc công phủ. Tướng công, đại vương đã vào thành. Đi vào phòng Huyền Linh thư phòng sau đó, phòng thành cung cung kính kính nói, "Tướng công, đại vương đã nhập thành." Ồ. Động tác trên tay hơi dừng lại một chút, Ngụy Quốc công ngẩng đầu nhìn chính mình lão buộc liếc mắt, im lặng một lát sau gật đầu nói, "Được, ta biết rồi. Đi, đem Đại Lang gọi tới." Không cần lão buộc giải thích, phòng Huyền Linh cũng biết cái này đại vương là ai. Dù sao thái thượng hoàng hạ táng sắp tới, không ít thân vương đều bị cho phép hồi trường an tống táng, nhưng là cùng phòng gia có quan hệ, có thể để cho phòng thành đặc biệt tới nói một tiếng cũng chỉ có như vậy một cái. Tử vương Lý Minh ra. Đúng tương công. Lão buộc sau khi rời khỏi đây không nhiều lắm một hồi, phòng gia đích trưởng tử phòng di trực liền đi vào, cung kính đi trước lễ sau hỏi cha, ngài tìm ta. Gật đầu một cái, dừng tay lại chung bút, phòng huyền linh lạnh nhạt nói, tử vương đã vào thành, hai ngày này người đầu bài bột đi bái kiến một chút. Không cần nói nhiều cái gì, chỉ nói là một ít lời ong tiếng ve liền có thể. Hai nhà quan hệ không giống bình thường, nếu biết rồi từ vương tiến thành, về tình về Lý cũng hẳn phái một người đi qua thăm xuống. Chỉ là phòng huyền linh thân cao vị trọng tự mình đi qua lời nói có chút không quá thích hợp, mà bàn về thân phận địa vị Lý Nguyên ra lại vì tôn, để cho nhân ra tới cửa viếng thăm cũng không thỏa đáng, cho nên vẫn là phòng di trực cái này phòng phụ đại công tử đi một chuyến, nói điểm lời ong tiếng vẽ không còn gì tốt hơn nhất rồi. Đúng cha." Vội vàng gật đầu hẳn là đồng thời, phòng di trực trên mặt lại cũng không nhịn được toát ra một tia muốn nói lại thôi vẻ. Phòng di trực không dám mở miệng trực tiếp hỏi, nhưng là phòng Huyền Linh nhưng nhìn ra rồi hắn nghi ngờ, nhớ mày một cái hỏi thế nào. "Còn có chuyện gì?" "Cha, ta chỉ là có chút không quá rõ." Cắn môi một cái sau đó, phòng di trực không hiểu nói, Thái thượng hoàng tháng năm băng hà, Tại sao không để cho chúng vương sớm hồi Trường An mà là nhất định phải chờ đến lúc này còn nữa năm ngày chính là hạ táng kỳ hạ như vậy khởi là không phải rất vội vàng haha ha. nghe con trai cái vấn đề sau phòng Huyền Linh nhất thời nợ nụ cười bị lao cha cười đầu góc mơ hồ đồng thời phòng di trực cũng chỉ có thể là kiên nhận cho phòng Huyền Linh câu trả lời trên thực tế không riêng gì không để cho chúng Vương sớm hồi Trường An hơn nữa còn là không phải mỗi một thân vương cũng có thể trở lại cộng thêm lý nguyên gia ở bên trong có thể mượn cơ hội này trở lại bất qua ba người mà thôi đứa nhỏ này đi học cũng đọc trong vváng nhìn vậy mặt biết điều tướng con trai lớn Phòng Huyền Linh trong con người lóe lên vẻ thất vọng, trên mặt lại như cũ cười nói, Phạm hoàng đế băng hà, tiếng kỵ nhất đó là chúng vương hồi kinh, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình." Bây giờ Thái thượng hoàng cũng giống như vậy. "Được rồi, lúc này không cần nhiều lời, không nên hỏi nữa, đi đi." Có một số việc Phòng Huyền Linh không muốn nói như vậy xuyên thấu qua, có thể hay không lĩnh ngộ thì nhìn con trai đầu góc Đúng hài nhi cáo lùi Trên mặt mơ hồ như có hiểu ra, Phòng Di trực sau khi hành lễ tối lùi ra trà thư phòng. Bất quá mới vừa đi ra tới không bao xa, tính tình có chút bảo thủ Phòng Di trực liền lại vội vàng hành lễ, nhi bái kiến thân. Mẫu thân nhưng là đến tìm cha. "Ừ, phụ thân ngươi tìm ngươi có chuyện gì?" Thấy được con trai lớn, Lô thị thuận miệng hỏi một câu, kết quả Phòng Di trực dĩ nhiên là thành thật trả lời, "Là Mẫu thân, Từ Vương cương mới vừa đã tới trường An, cha để cho ta hai ngày này đi trong phủ viếng thăm xuống." "Từ Vương? Lý Nguyên ra hội trường an rồi hả?" "Ách. Vâng." Nghe Mẫu thân vẻ mặt kinh hỉ không ngừng kêu Từ Vương tên, Phòng Di trực mí mắt đập mạnh rồi đến mấy lần, cuối cùng không dám giáo dục chính mình lãng mụ, chỉ có thể là kéo ra gõ mã làm chính mình cũng có nghe rõ được rồi. "Được rồi, ngươi nhanh đi đi." Phất phất tay đổi con trai lớn. Lô Thị con ngươi vòng vo mấy vòng sau đó, dứt khoát cũng không đi tìm Phòng Huyền Linh rồi, mà là trực tiếp đi về phía nhà mình con gái lớn Quế Phòng. "Phùng Châu, Phùng Châu." Mới vừa vào cửa, Lô Thị liền phong phong hỏa hỏa gọi lên con gái tên, "Ở nơi nào chứ? Mau chạy ra đây. Ai yêu nữ nhi của ta, ngươi cũng đã biết vừa mới ai đến Trường An rồi hả? Con gái Phùng Châu, bài kiến mâu Thân." Phòng gia trưởng nữ có thể không có gấp truy hỏi, mà là trước hướng Mộ thấy tận mắt lễ, lúc này mới chấp chấp con mắt cười nói, "Ta hôm nay ngoại trừ cho cha mẹ tỉnh an, liền lại cũng không có bước ra cửa phòng nửa bước, làm sao có thể biết được ai đến Trường An?" Nhìn con gái Nhu Thuận dáng vẻ, Lô thị đột nhiên một hồi lâu thương tiếc. Con gái lớn Phỏng Phụng Châu còn chưa đầy 15 tuổi, cũng đã trở mã đỉnh đỉnh ngọc lập, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy không đến nỗi nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại ở chản đẩy trường an quý nữ chung cũng tuyệt đối là thượng đẳng tiêu chuẩn. Càng làm cho Lô thị kiêu ngạo là con gái ngoại trừ sống đẹp đẽ bên ngoài, còn tính tình ôn luyện, thưởng thức thư biết lễ, một tay bút lông tự ngay cả tướng công nhìn đều gọi đáng khen có thừa. Kết quả chính là một cái như vậy Lô thị thế nào đau đều đau không đủ tiểu nha đầu. Mấy năm trước liền bị hứa cho rồi, cái kia tướng công đều không bái kiến mấy lần Từ Vương Lý Nguyên ra, đem tới khả năng lớn nhất chính là thường xuyên đợi ở Lộ Châu cái địa phương quỷ quái kia. Thật may Thái thượng hoàng Lý Nguyên vừa mới băng hà, cái kia Từ Vương tất cần phải thủ hiếu. Phi phi cũng không dám còn muốn rồi. Cả người giật mình một cái, Lô Thị vội vàng có chút cơ cơ đầu, nhìn con gái cười nói, "Còn có thể là ai? Không phải là cái kia cho chúng ta đưa nổi sắt, lo than, còn đưa qua giá trị mấy trăm sâu thập tam hương nhân thôi. Ta mới vừa rồi nghe ngươi đại ca nói, Từ Vương đã vào Trường An thành rồi." "À, Từ Vương"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 Lý Nguyên Gia thật sự là không nghĩ ở hoàng thất nhà trọ, bất quá cũng may mặc dù hoàng thái phi đã từ trần, nhưng là Lý Nguyên Gia ở trường An Thành Trung còn có một rất có tiền, hơn nữa sinh hoạt hàng ngày phi thường xa xỉ cứu cứu, tùy tùy tiện tiện là có thể cho Lý Nguyên Gia tìm một đại trạch viện ở, tuyệt đối là không phải ngủ ngáy cái loại này. Bất quá để cho hàng đường thành mang theo đoàn xe trước đi theo cứu cứu phái tới người đi nhà, Lý Nguyên Gia cũng không dám đi theo đi qua. Trở lại trường An, dĩ nhiên là trước phải đi thăm viếng hoàng đế ca ca mới đúng. Này thực ra hãy cùng dẫn quân xuất chinh các tướng quân đắc thắng trở về, khẳng định không thể về nhà trước, mà là trước phải đến binh bộ trả lại lệnh phù hoặc là giống như hoàng đế phục mệnh như thế, Lý Nguyên Gia đây là phụ mệnh vào kinh, chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên là trước phải xin gặp hoàng đế, về phần nói hoàng đế có muốn hay không lập tức thấy hắn đó là một chuyện khác, chính mình tư thái nhất định phải làm đủ. Bất quá khiến người ngoài ý là, hoàng đế ca ca lại để cho hắn lập tức đi vào. Ồ, hoàng đế ca ca. Không giải thích được đột nhiên nghĩ đến hoàng đế ca ca cái từ này, Lý Nguyên ra nhất thời ra mặt vừa kéo rút ra, cả người một trận buồn nôn, ngay cả dưới chân bước chân cũng cứng cứng đờ. Đại vương có thể có khương ổn. Thấy Lý Nguyên gia sắc mặt hơi đổi một chút, bên cạnh bước chậm đi theo thái giám thấp thỏm trong lòng, vội vàng nhỏ giọng hỏi một câu. Ừ. vô sự, tiếp tục đi thôi." Thở hướng về phía dẫn đường thái giám phất phắt tay, Lý Nguyên gia xua tan những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ, bắt đầu suy nghĩ trong chốc lát phải gặp hoàng đế Lý Thế Dân. Thâm thoát từ biệt, đã 3 năm có thừa. Nếu như không phải là bởi vì thái thượng hoàng, cũng chính là bọn họ hai người chung nhau lão cha băng hà, Lý Nguyên gia thậm chí cũng không biết mình đời này có không có hy vọng lại trở lại Trường An thành, tái kiến vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đường thái tông. Huấn nữa cho dù là năm đó không xuất giá thời điểm, Lý Nguyên Gia đối chính hắn một nhị ca ấn tượng cũng là rất nhạt rất nhạt, dù sao một là trăm công nghìn việc đại đường hoàng đế, một là có cũng được không có cũng được hoàng tử, không có gì đặc biệt sự tình hai người là rất khó có cơ hội gặp mặt. Chính vì vậy, Lý Nguyên Gia đối với mình gia nhị ca thật ra thì vẫn là có chút sợ. Loại này cảm giác sợ hay thấy, cơ hồ có thể nói là trời sinh, không phải là bởi vì Lý Nguyên Gia biết Đường Thái Tông trong lịch sử vi danh hiển hách, mà là bởi vì 9 năm trước kia một trận liều mạng tranh đấu. Bất kể là khi đó còn, còn tấm bé Lý Nguyên Gia chính mình, hay lại là hoàng thái phi cùng Vũ Văn Sĩ lập lập đi lập lại dàn dò, cũng để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Cho nên dù là bây giờ đã 18 tuổi, hơn nữa đã tại Lộ Châu đợi 3 năm, mới gặp lại cái thân ảnh kia thời điểm, Lý Nguyên gia vẫn là không nhịn được tâm lý trực đắc cổ, tiến lên hành lễ thời điểm thanh âm còn có chút run dậy thân đệ Lý Nguyên gia, bài tiến bệ hạ. Ha ha, miễn lễ. Đơn giản một câu nói, tương lai đường thái tông thả ra trong tay bút, ở trước bàn đọc sách ngẩng đầu lên. Có lẽ là bởi vì thân phận của Lý Nguyên gia, lần này Kiến là đang ở hoàng đế tư phòng. Mà vào giờ phút này, lý thế dân ngồi chính là lý nguyên gia phát minh chế tác viết chữ bản cùng ghế thái sư, thân hình cao lớn hoàng đế ngồi ở chỗ đó vừa vặn thích hợp. Hoàng đế ngẩng đầu trong ngáy mắt, lý nguyên gia vừa vặn túi đầu hành lễ. Bất quá theo hoàng đế một câu miễn lễ, khi hắn lúc ngẩn đầu lên sau khi, đúng dịp thấy hơn 3 năm không thấy vị nhị ca này, đại đường hoàng đế bệ hạ 38 tuổi hình dáng. Nói thật, thật đẹp trai. Lao lý vóc người tương đối cao đại, lý nguyên gia liếc mắt tối thiểu đến gần một M8, hơn nữa người cũng không có bởi vì lâu dài chỗ cao hoàng đế bảo tọa mà có quá lớn biến dạng, vẫn tính là rất là cường tráng. Về phần nói tướng mạo lời nói cũng là mặt vương hai lớn, tướng mạo đường đường, hơn nữa phía trên hai tiết, dưới môi một chút, dưới hàm một cái dâu ngắn dáng vẻ, không biết rõ làm sao để cho Lý Nguyên Gia đột nhiên nghĩ tới một bộ phim vai nam chính, thông thiên đế quốc bên trong địch nhân kiệt. Ân. Nhìn lại liếc mắt. Được rồi, còn giống như là đức hoa đẹp trai hơn một chút. Không mặc dù quá không có đẹp trai như vậy, nhưng là lý nhị ca khí chất lại rõ ràng càng hơn một bậc, nhất là cái loại này trưởng cư cao vị mà dưỡng thành uy nghiêm khí, càng là lúc giợt chân liền đập vào mặt, để cho ngẩng đầu lên Lý Nguyên Gia trong nháy mắt hô hấp cứng lại. Ti Đội vương dùng sức hút hai cái, trước hết để cho đập mạnh tim bình phục lại lại nói. Ngay tại Lý Nguyên Gia hít hơi thời điểm, Lý Thế Dân đã từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh hắn từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, gật đầu cười, không sai, cao hơn, thân thể cũng manh thực rất nhiều. 18 tuổi Lý Nguyên Gia, đứng thẳng sau đó cùng Lý Thế Dân cũng không sai biệt bao cao. Hơn nữa mấy năm này kiên trì không nghỉ độc luyện thân thể, bây giờ mỗi ngày ít nhất 5000m em mở chạy đường dài, mấy trăm cái hít đất cùng nằm gập bụng cái gì, để cho Lý Nguyên Gia người cũng biến thành tương đối khỏe đẹp. Mặc dù không giống như Lý Thế Nhân như vậy tráng, nhưng là vóc người lại có vẻ càng đều đạn đứng ở nơi đó tựa như cùng một viên cây bạch dương một loại cao ngất. huống chi, Lý Nguyên Gia dáng dấp cũng không xấu xí đây. Có thể bị Lý Nguyên sùng ái lâu như vậy, thậm chí muốn thăng làm hoàng hậu, Vũ Văn Triêu nghi dĩ nhiên là một đại đại mỹ nhân. Mà di chuyển mẫu phi tốt đẹp nhất gen Lý Nguyên Gia, ở thời đại này tự nhiên cũng là đại xuất ca một quả, hơn nữa này đều đặn nhưng lại không mất cảm giác mạnh mẽ vóc người, vừa thấy bên dưới rất khó làm cho lòng người sinh ngắc cảm. Cho nên nhìn thấy thập bây giờ nhất lang dáng vẻ sau đó, Lý Thế Dân theo bản năng liền âm thầm gật đầu trong lòng đối người em trai này hảo cảm liền có tăng một phần, ngàn vạn lần không nên hoài nghi một điểm này, phải biết Đây chính là tướng mạo cũng đoán quan chức đánh giá giờ chuẩn đại, nếu như ngài mặt lời cảnh cáo, muốn làm cái quan đều là khó lại càng khó hơn. Hắc hắc, cảm ơn nhị ca khen ngợi. Không biết rõ làm sao, nghe Lý Thế Dân hai câu này sau đó, Lý Nguyên Gia thật thà cười một tiếng, mới vừa ở về điểm, kia tiểu Trạch Chương lập khắc biến mất vô ảnh vô tung. Ngay cả mới vừa rồi bút hạ hai chữ, cũng tự nhiên làm theo đổi thành nhị ca, phản phất liền phải như vậy như thế. Có lẽ, là bởi vì kia giống như nhìn đệ đệ một loại giọng. Phi, phi, phi Vốn chính là đệ đệ của hắn có được hay không? Lý Nguyên Gia này thật thả dáng vẻ đệ cho hoàng nhất thời sững sờ. Ngay sau đó bật cười nói, xem ra không riêng gì thần cao thân thể và võ, ngay cả lá gan cũng so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Haha, ha, tốt lắm, Tốt lắm. Liên với hai cái tốt lắm, nghe Lý Nguyên gia trong lòng lại vừa là chợt giận mình. Bất quá thấy Lý Thế Dân biểu tình tương đối bừng lòng, tựa hồ chính là thuần túy hữu cảm nhi phát, Lý Nguyên gia lúc này mới yên lòng, cùng thời điểm đối với chính mình mới vừa rồi lớn mật âm thầm chép chặt lưới. Mới vừa rồi tiếng kia nhị ca, chính mình nhưng là thật nhiều năm cũng không có la qua. Bất quá tiếp theo hắn nhưng là không còn có gan tiếp tục gọi nhị ca rồi, mà là cung kính lại vừa là thi lễ, đồng thời nói, "Bệ hạ,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 Cuối đầu, có chút không người, trong lòng Vương Minh thấp phẩm đi theo sai bước đi trước Tử Vương, hơn một giờ hơn Thanh Âm đều không dám phát ra ngoài. Mới vừa rồi ở ngoài thư phòng mặt, hắn chính là nghe được thánh nhân nổi giận Thanh Âm. Cho nên vào lúc này đưa từ Thời điểm Vương đi ra ngoài, nhìn Lý Nguyên ra âm trầm sắc mặt, Vương Minh nhất định là phải cẩn thận cẩn thận hơn, dù sao hắn chỉ là một tiểu tiểu hòa quan, nếu như Tử Vương bởi vì bị hoàng đế trách mắng mà giận lây sang hắn, vậy coi như thật là khổ sở uổng phí một hồi gậy gộc cũng không có trố minh oan tới. Là không phải Vương Minh suy nghĩ lung tung, mà là rất nhiều tiền bối trên người huyết giáo hắn. Thật may một đường đi tới. Từ mặc dù Vương sắc mặt khá là khó coi, nhưng chỉ là một mực đi về phía trước, cũng không có bộ phát ra. Cái này làm cho Vương Minh dần dần yên tâm đồng thời, nhìn trước người vị này thân vương cũng không nhịn được có một chút hiếu kỷ. Từ vương lý mưa ra, trong cung nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bây giờ không riêng gì hoàng đế bên kia, chính là thái tử cùng chư vị thân vương trong nhà, cái nào không cần bàn ghế, còn dùng tất bản. Cái nào không ăn xào rau, không cần lọt than. Trước đó vài ngày một lượng ngũ sâu tiền thập tam hương, càng là chọc cho toàn trường an Hiển quý môn rối mua, nghe nói trong cung cũng bất quá được hơn trăm cân mà thôi. Những thứ này, cũng đều là từ vương bên kia chạy ra. Cho nên nghĩ tới đây thời điểm, Vương Minh thật sự là không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn trước người từ Vương liếc mắt. Quả nhiên, không hổ là từ Vương. Mặc dù đến bây giờ cũng không dám chính diện quan sát quá vị này thân vương, nhưng là ở trong mắt Vương Minh, dù là chỉ là một bóng lưng, cũng có thể nhìn ra vị đại vương này bất phản tới, sáu thước trên dưới thân cao, cơ hồ cùng đương Kim Thánh Nhân một dạng hơn nữa cho dù là ở hoàng cung đại nội, khoảng cách hoàng đế thư phòng không xa địa phương, vị đại vương này đi lên đường tới vẫn là ngẩng đầu đứng được, lưng thẳng tắp, có thể so với còn lại các thân vương nhìn tiêu sái hơn nhiều. Đập. Ngay tại Vương Minh không nhịn được có chút suy nghĩ phát tán thời điểm, Trước mặt Tử Vương đi ra hoàng đế thư phòng trăm mét ra ngoài sau đó, đột nhiên dừng bước. Trong lòng cả kinh, Vương Minh vội vàng lại túi đầu xuống. Sau đó lập tức hắn liền vui mừng vô cùng, bởi vì Tử Vương dừng bước lại sau rất nhanh thì xoay người lại, mở miệng hỏi ngươi cũng đã biết lúc này Ngụy Vương ở nơi nào. Khẽ gật đầu, Vương Minh vội vàng trả lời, hồi đại vương lời nói, biết. Rất tốt, bây giờ mang ta đi. Này. Nghe Tử Vương lời nói sau đó, trong lòng Vương Minh nhất thời cả kinh. Tuy nói mấy năm trước Tử Vương cũng là ở tại trong cung, nhưng là dù sao bây giờ đã xuất giá rồi mà ra rồi các hoàng tử không phải là nhận lệnh vào không được cùng, đây chính là đại kỵ. Vương Minh dĩ nhiên không có can đảm mang Lý Nguyên gia đi qua, nhưng là nghĩ đến đây vị thân vương vừa mới ở thư phòng bị bệ hạ lăng nhục một cái thông, Vương Minh lại không dám trực tiếp cự tuyệt. Cũng may Vương Minh mới vừa do dự một chút, Lý Nguyên gia chân mày liền nhíu một cái lạnh lùng nói, "Mới vừa ta đã ở bệ hạ thư phòng tấu mời qua chuyện này, ngươi không cần nhiều lời, mang ta tới là được." Dựa theo đạo lý nói, thực ra Lý Nguyên gia còn muốn đi gặp một chút thái tử liên hạ. Bất quá lý thừa cả cái này, đại chất tử vào lúc này không có ở đây đồng cùng, ngược lại là tiết kiệm Lý Nguyên gia một chuyến. Đúng đại vương Mời đại vương đi theo ta. Nghe Lý Nguyên gia vừa nói như thế, Vương Minh nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng hơi nghiêng né người, mang theo Lý Nguyên gia hướng bên cạnh một con đường đi tới. Sai bước đi ở Vương Minh trước mặt, một bên nghe theo Lương Tiểu Thái dám cho mình chỉ đường, Lý Nguyên gia vừa muốn nổi lên chính mình hơn 3 năm không gặp mặt cùng mẫu huynh đệ. Này Ngụy Vương, không phải là kia Ngụy Vương. Lý Thế Dân đích thân con trai Lý Thái, đó là tương lai Ngụy Vương, nhưng là bây giờ cái này danh xưng vẫn còn ở Lý đầu. Thái cho như vậy đệ, đệ mỗi mỗi, cũng chỉ Lý là Lý một sinh, tình nhất là thân hậu. Các hoàng tử không được tùy ý xuất cung, cho nên thật vất vả đi vào một lần, Lý Nguyên Gia dĩ nhiên là muốn nhìn một chút đệ đệ mới được. Một bên đi nhanh, Lý Nguyên Gia cũng là một bên âm thầm vui mừng, thật may mới vừa rồi hoàng đế không có cự tuyệt, nếu không mà nói, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được. Thủ Lăng Thỉnh Cầu bị hoàng đế cự tuyệt, Lý Nguyên Gia không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Không nói trước hắn một cái thân vương đi thủ lăng hợp không hợp quy củ, chỉ riêng là hắn nhiều huynh đệ như vậy môn, dựa vào cái gì ngươi phải đi thủ lăng? Tất cả mọi người là con trai của Thái thượng hoàng, muốn thật là có thân vương đi thủ lăng nói, như vậy đương kim hoàng đế lại nên làm cái gì? Cho nên bất kể phía sau Lý Nguyên Gia như thế nào tình cẩu, chuyện này cũng không thành. Đương nhiên rồi, Lý Nguyên Gia vốn là không muốn đi thủ lăng. Nếu như nói ở cổ đại vì cha mẹ thủ hiếu chính là làm một cái khổ hành tăng, mỗi ngày cuộc sống nhưng không thú lời nói, như vậy đi lăng mộ bên cạnh thủ lăng, đó nhất định chính là người tù. Không, thậm chí ngay cả ngồi tù cũng không bằng. Chỉ bất quá vì duy trì chính mình chí thuần chí hiếu hiếu thuận, hắn là như vậy bất đắc dĩ mới phải như thế mà thôi. Thật may lý thế dân phản ứng cùng hắn dự liệu như thế, quả nhiên không chút do dự cự tuyệt, thậm chí sau đó cũng bởi vì Lý Nguyên Gia giữ vững đại phát lôi đình, lăng lục rồi hắn một trận. Muốn thật là nghe, kia chuyện vui mới lại đây. Lý Linh Quỳ ở địa phương khoảng cách ngự thư phòng khoảng cách đúng vậy ngắn, đi ước chừng hai nén nhang thời gian, Lý Nguyên Gia mới tới bên cạnh, cùng hắn trong trí nhớ đệ đệ trò ở khác nhau hoàn toàn. Mà thấy hắn xa xa đi tới, cửa hai cái cung người nhất thời mừng rỡ, một cái vội vàng chạy như bay vào bên trong bẩm báo, một đại đội bận rộn chào đón đại lễ bái bên trên. Lý Nguyên ra đến xem đệ đệ, tự nhiên không cần chờ đến sau khi thông báo mới có thể vào bên trong, phất phất tay tỏ ý cung nhân sau khi thức dậy liền thẳng đi vào bên trong, sau đó rất nhanh liền thấy một cái gầy teo thiếu niên chạy như bay đến. "Bệ hạ, Từ Vương đi ngụy Vương nơi đó." Ừm. Có chút gần đầu, Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, tiếp tục từng chữ từng chữ viết, tựa hồ cũng không có bởi vì người khác bẩm báo mà có bất kỳ trong lòng ba động. Thứ Vương đi gặp Mỹ Vương, đây vốn chính là trong tình lý sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới mới vừa rồi Lý Nguyên gia đấng cổ yêu cầu đi thủ làng sự tình, hoàng đế này trong lòng vẫn là phi thường khó chịu, ba một chút cầm trong tay bút đem thả ở trên bàn. Nay ba một tiếng, bị dọa sợ đến mới vừa rồi bẩm báo người kia rụt cổ lại. Bất quá cũng may hoàng đế cũng chính là vỗ một cái sau đó, liền đứng dậy ở trong thư phòng đi tới đi lui, tựa hồ đang nghiêm túc suy tính chuyện gì. Cho nên người kia ở lo lắng để phòng sau một hồi, từ từ cũng liền đem trái tim cho để xuống. Nhưng mà này trong lòng, tự nhiên liền không nhịn được có chút tò mò. Hoàng đế lúc tại vị cách một ngày lâu, uy nghiêm ngày càng hưng thịnh, ngoại trừ trong chiều những thư kia thắng đầu lớn thần môn, Đông Đạo Thân Vương giảm trêu hắn mất hứng nhân nhưng là càng ngày càng ít. Bất quá vị này từ vương danh tiếng không tệ, thật là nhiều người đều nói hắn tính cách ôn hòa, trung chính bình thẳng, không nghĩ tới vừa về tới trường an liền chọc cho thánh nhân lại phát nổi giận, cái này coi như để cho người ta rất là ngoài ý muốn. Đập, đập, đập, Những người khác không dám lên tiếng, trong thư phòng chỉ còn sót lý thế dân tiếng bước chân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 Nghe xong nội thị truyền đạt chốt miệng chỉ ý sau đó, Lý Nguyên ra nhất thời vẻ mặt ngộp bức. "Đúng đại vương." Khẽ không người, nội thị cung kính nói, "Vậy hạ ban cho ngài trạch viện ngay tại Tháng Diệp Phượng, khoảng cách Hoàng cung cũng không xa, ngài tùy thời đều có thể vào ở." Thăng Diệp Phượng. Nghe nội thị lời nói sau đó, Lý Nguyên ra lại vừa là sửng sốt một chút. "Địa phương của ta, Đại Đường Trường An thành, thực ra chính là tiền tùy Đại Hưng thành. Ban đầu tiền tùy vứt bỏ Hán triều Trường An thành, ở tại Đông Nam Long Thủ Nam núi xảy ra khác thành thời điểm, vì nhấn quyền, trội trật tự, thực hành nghiêm khắc trung chủ cân đối thế kế." Mà đại đường ở chỗ này trên căn bản tiến hành tu sửa xây dựng thêm, trên căn bản cũng là tiếp tục dùng giống nhau lý niệm. Bạch cư dịch viết thiên bạch ra tựa như cờ vây cục, 12 đường phố như trồng rau huệ, nói được chính là Trường An thành cục. Đơn giản mà nói, một cái phường chính là một cái khu dân cư nhỏ. Mỗi một phường đều là độc lập, chung quanh dùng hai rộng 3 mét phường tưởng bê lại, phảng phất ở một tòa bên trong tòa thành lớn bộ vô số thành nhỏ. Một khi đến buổi tối cấm đi lại ban đêm thời điểm, toàn bộ phường môn cũng sẽ đóng cửa, trong một năm cũng chỉ có thượng nguyên tiết kia Tam tài hội giữ mở ra trạng thái. Đại đường tiêu cấm chế độ, nhưng là tương đối nghiêm nghị. Bây giờ Trường An thành trung chính tốt 108 phường, mỗi một phường đều là tiêu chuẩn hình chữ nhật, lấy Chu Tức Đại Ngai vị trung trục, Tả Hữu cũng là đối xứng với nhau. Mà 108 phường vừa vận đối ứng ngụ ý 108 vị thần linh 18 triệu. Nam Bắc xếp hàng 13 phường, tượng trưng cho một năm có nhuận, Hoàng thành phía Nam đổ vật các bốn phường, tượng trưng cho một năm 4 mùa, Hoàng thành phía Nam, Nam Bắc chí vượng, tượng trưng cho chu lệ trong một lá thư thật sự ghi lại cái gọi là vương thành Chính quỷ. Tóm lại một câu nói, rất chú trọng là được. Trường An thành phía Bắc xa sôi trung gian một lớn, chính là hoàng thành cùng cung thành, chính là hoàng đế Thái tử cùng cung mọi người chỗ, mà ở hai phe bọn họ, mỗi một phường diện tích tương đối lớn, đi về phía nam đi lời nói mỗi một phường diện tích liền tương đối nhỏ. Đặt quan các quý nhân, thự nhiên đều thích rộng rãi địa phương. Cho nên hoàng thành cùng cung thành đông tây hai bên những thư kia phường, cũng chính là toàn bộ Trường An thành trung được hoang nên nhất địa phương. Tiên tuy thời điểm, đặt quan các quý nhân ở thêm ở thành tây, nhưng là đại đường dựng nước sau đó trọng tâm bắt đầu từ từ đông rời, nhất là đông bắc địa khu bởi vì đến gần hoàng cung đại nội, càng bị mọi người xem trọng. Trong đó và huyện cùng thắng nghiệp phường vương phủ tụ tập, tuyệt đối là thượng cấp chi thứ. Cho nên nghe nói hoàng đế ban thưởng chính mình một bộ thắng nghiệp phường tòa nhà lớn, Lý Nguyên gia phản ứng đầu tiên chính là kiếm lợi. Hơn nữa còn là kiếm lợi lớn a. Này muốn đặt tại đời trước lời nói, thì tương đương với ở Bắc Kinh thành vòng hai bên trong có một bộ tứ hợp viện, hơn nữa còn là cung vương phủ cái loại này cấp bậc, ngươi nói như bức không như bức. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên gia liền bắt đầu sợ hãi trong lòng rồi. Ta đi, làm sao lại được một bộ nhà? Hơn nữa còn là thắng nghiệp phường tòa nhà lớn. Chuyện này, khá là quái dị rồi hờ a Muốn mặc dù biết được về trở về Trường An, Có thể Lý Nguyên ra đến là bởi vì Thái thượng hoàng muốn hạ táng duyên cớ, từ một loại ý nghĩa nào đó hắn coi như là toàn bộ xuất giá các thân vương đại biểu một trong. Nhưng là tang lễ đi qua, hắn đúng là vẫn còn phải về Lộ Châu, còn lại cả đời này có thể hay không hồi Trường An, hoặc có lẽ là có thể trở về mấy lần đều là ân số, muốn một tòa tòa nhà lớn có một giẫm dùng. Ngay tại Lý Nguyên Gia lăng lăng ngẩn người thời điểm, Nội thị lại mở miệng nói, "Vậy hạ có chỉ, đại vương không cần bởi vì nhà sự tình lại đi tạ ơn, chuyện chỗ này, trực tiếp xuất cung liền có thể." Tôn chỉ. Nghe Nội thị lời nói sau trong lòng giết một cái. Lý Nguyên Gia liền vội vàng hướng về phía hoàng đế phương hướng không người hành lễ, đồng thời chân mày lại âm thầm xúc thành một đoạn. Ngay tại Lý Nguyên Gia vẻ mặt mờ mịt thời điểm, hữu vệ đại tướng quân phủ bên trên, Vũ Văn Sĩ Cập cũng có nhiều chút mộng bức. Này, tình huống gì? Vốn là còn tính toán đợi Lý Nguyên Gia nghỉ ngơi sau đó, chính mình lặng lẽ đi xem một chút cái này phóng ra ngoài rồi hơn 3 năm cháu ngoại, nhân cơ hội dặn dò hắn một ít chuyện, kết quả không nghĩ tới lại nhận được như vậy một cái tin tức, Thắng Nghiệp Vương một tòa đại trách, cứ như vậy bị hoàng đế ban cho từ vương. Hoàng đế làm như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Không thể không nói. Trải qua hai triều lão hổ Ly Vũ Văn Sĩ cập trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nguyên do như rồi, mà đối với hắn loại này thích suy nghĩ người mà nói, lý thế dân quyết định không thể nghi ngờ sẽ để cho trong lòng hắn thấp thỏm bất an, khó mà an ổn. Chẳng lẽ là tới chế ban thưởng, bởi vì khúc vi lê, hoặc là nồi sắt, lò than cùng xào rau. Không, không đúng. Mới mọc lên rồi một cái ý niệm, Vũ Văn Sĩ cập lập tức lại lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ của mình. Nếu quả thật là muốn ban thưởng lời nói, ngoại trừ thân vương tức vị thăng không thể thăng, cũng không khả năng cho Lý Nguyên gia cả quyền lực lớn bên ngoài, vàng bạc tài bảo, địa chức cấp, cái nào không được? Tại sao hết lần này tới lần khác là một tòa nhà, hơn nữa còn là Thăng Nghiệp phủ nhà? Mà hoàng đế vừa mới ban thưởng nhà, ở Thăng Nghiệp phường cũng là trên trung bình chỗ. Một cái các loại thái thượng hoàng hạ táng sau đó liền tất nhiên phải rời khỏi thân vương, muốn như vậy một bộ nhà có một giẫm dùng. Hoặc có lẽ là, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Vũ Văn Sĩ cập trợn trừng lớn con mắt, trên mặt lộ ra một loại thần sắc kinh ngạc. Thượng công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vội vã ở thư phòng tìm được phòng Huyền Linh, lô thị mặt đầy không hiểu hỏi từ vương chỉ là tạm thời hồi trường ăn mà thôi, các loại thái thượng hoàng hạ tướng sau đó không chẳng phải về Lộ Châu sao? Thế nào bệ hạ đột nhiên cho hắn một bộ triện viện? Chẳng lẽ nói, "Phu nhân, không thể vọng thêm suy đoán." Khẽ cau mày, phòng Huyền Linh để tay xuống chung quyển sách. Nhìn một cái phòng Huyền Linh này ổn định biểu tình, đối với hắn hiểu quá rõ Lô thị nhoáng cái đã hiểu rõ một chuyện, đó chính là hắn chắc chắn biết hoàng đế làm như vậy dụng ý. Cho nên không chút do dự nào, Lô thị trừng lớn con mắt nói, "Tướng công, chẳng lẽ nói, bệ hạ thật định đem Từ Vương triệu hồi Trường An?" "Này, này." Há to miệng, Lô thị phía sau nói cũng không nói được. Điều này sao có thể? Đây chính là một vị tân vương, hơn nữa còn là con trai của Thái thượng hoàng. Hoàng đế đệ đệ. Ngoại trừ triệu vương lý nguyên cảnh bên ngoài, có cái nào thân vương xuất giá sau đó còn có thể ở lại trường an. Hắn lại là không phải lý thái, có thể không chi quan. Nghe lô thị lời nói sau đó, phòng huyền linh chân mẩy nhất thời mặt nhăn sâu hơn, phu nhân, bệ hạ chỉ là cho từ vương một tòa trạch viện mà thôi, có lẽ chính là vì tưởng tượng hắn hiếu tâm. Tuyệt đối không thể đoán lung tung nghi. Liêu mi dựng lên, lô thị nhất thời liền có nhiều chút mất hứng, tướng công, đây chính là phụ châu tương lai làng quân. Ngài là triệu. Có thể nàng nhưng là trên người ta rớt xuống một miếng thịt, nếu như có thể ở lại Trường An lời nói, ai nguyện ý để cho nàng đi Lộ Châu cái loại này Thâm Sơn Cung Cốc? Thì, Lộ Châu làm sao lại là Thâm Sơn Cung Cốc rồi hả? Khóe miệng có chút kéo ra, Phong Huyền Linh trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Đối với lần này Lô Thị là vẻ mặt khương phục, tức giận nói, ngoại trừ Trường An, Lạc Dương, nơi nào là không phải Thâm Sơn Cung Cốc? Được rồi, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Phong Huyền Linh mí mắt giật mình, lập tức liền quát bảo ngưng lại nhà mình phu nhân, bất đắc dĩ nói, tóm lại chuyện này ngươi chớ có suy đoán lung tung, nhất là đến bên ngoài, càng là không thể nói bậy.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 Đi tới đẩy cửa phòng ra, một cổ tử hàn ý đập vào mặt, để cho Lý Nguyên gia tinh thần chấn động cùng thời điểm tỏa sáng hai mắt. Tính lặng trong sân nhỏ, một mảnh trắng xóa. A, há miệng nhẹ nhàng a thở ra một hơi, một đạo xương trắng xuất hiện ở trước mặt Lý Nguyên gia, đi về phía trước vào nửa thức dài sau đó liền biến mất ở giữa không trung. Trường An thành trung trận tuyết rơi đầu tiên, quả thực hạ không nhỏ. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, chàng này tuyết đầu mùa đem Trường An trong ngoài biến thành tuyết thế giới, Lý Nguyên gia trước ăn xong điểm thời điểm đã từng đồng tâm nổi lên, đi ra ngoài đạp như vậy mới đã, phát hiện tuyết động ít nhất có nửa thước tới thâm. Vào lúc này nhìn lại thời điểm mấy cái dấu chân đã bị hoàn toàn đáp lại, không tìm được. Ngay tại Lý Nguyên gia nhìn ngoài cửa tuyết rơi nhiều xuất thần thời điểm, bên cạnh phòng nhỏ môn cũng mở ra, Xuân Nghiên vội vã đi tới, "Đại vương, ngài có gì phân phó?" Bởi vì Lý Nguyên gia không cho phép các nàng ở thư phòng đợi, cũng không để ở cửa bị đông, cho nên chỉ có nghe thấy thanh âm mới có thể vội vã đi tới. Đưa tay đem bình nước đưa tới, Lý Nguyên gia mở miệng nói, "Xuân Nghiên, đi đánh nước trong bầu tới." "Đúng đại vương." Không người đáp ứng sau đó, Xuân Nghiên vội vã đi nha. Mà Lý Nguyên gia không có gấp đến vào nhà quan môn, mà là ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầy trời phân tranh phi hoa chớp chớp con mắt không nhịn được nói nhỏ, tuyết rơi đúng lúc Triệu Phong Nghiên, hy vọng trinh quan 10 năm cũng là một được mùa năm đi. Khép cửa phong lại, lần nữa đi trở về trước bàn ngồi xuống. So với nơi cửa ra rét, bên cạnh hai cái lò than kéo dài không ngừng cho hắn cung cấp đến ấm áp, ít nhất sẽ không tay cương đến cầm không nổi bút trình độ. Bất quá vào lúc này, Lý Nguyên Gia không có lấy lên một cái khác chi than tuổi bút tiếp tục tiếp tục viết tâm tình, mà là nhìn vừa mới viết xuống văn tự, ngồi ở chỗ đó bắt đầu ngẩn người. Trinh quan 10 năm, cứ như vậy tới. Co như lời nói, Lý Nguyên Gia ở Trường An Thành trung đã đợi 3 tháng. Tháng 10 canh dần, đại đường quá Vũ hoàng đế chôn ở Hiến Lăng. Miếu Hiệu Cao Tổ, mục hoàng hậu phụ chôn cất, dấu cộng quá mục hoàng hậu. Tháng 11 Mậu Thân, đường cao tổ phối hưởng thái miếu. Tháng 11 Can Tuất, Lý Thế Dân nghị tại Thái Nguyên đứng thẳng cao tổ miếu, bị nhàn sư cổ gián dừng. Tháng 11 Mậu Ngọ, Lý Tính Tuật thư, mời Lý Thế Dân y theo gì cáo xuyên tường vụ, trước khi chính điện, hoàng đế không cho phép, hạ chiếu hầu đãi cao tổ người cũ. Tháng Giêng Giáp Ngọ, cũng chính là năm mới ngày thứ ba, Lý Thế Dân rút cuộc tự mình chấp chính, biểu thị đại chính thái thượng hoàng Hà, khôi phục bình đường. Mà Hắn Lý Gia, cũng ở đây trưởng an thành trung Đợi suốt tháng. Bất quá hắn cũng không có vào ở hoàng đế ban thưởng đại trách viện, mà là vẫn ở tại Cứu cứu Vũ Văn Sĩ cập chuẩn bị cho hắn tiểu nhà chính giữa. Bởi vì hắn vẫn còn ở thủ hiếu, không thể tham đồ hưởng thụ, đại trạch viện cái gì dĩ nhiên là trước để đó không dùng 2 năm lại nói. Ngay cả hắn ở trường an đợi trong thời gian, cũng là không ra khỏi cửa, hai môn không bước, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đến thủ hiếu quy cụ. 3 tháng thời gian này bên trong, Lý Nguyên Gia trải qua cũng là tương đối thấp thọ. Bởi vì trừ hắn ra, còn lại hai cái hồi trường an thân vương ở Thái Thượng Hoàng Hạ Táng sau đó cũng đã trở về lớp phòng, chỉ có hắn thượng thư chào từ giả thời điểm bị hoàng đế cho bắt trở lại. Vị Thế Lý Thế Dân còn cố ý triệu kiến hắn một lần, mệnh hắn an tâm ở trường ăn đợi, chờ điều khiển. Ngộng bức Lý Nguyên Gia hoàn toàn không hiểu nổi, đây là muốn đem mình điều khiển đi nơi nào? Được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy. cơ, cơ đầu, Lý Nguyên Gia xua tan trong lòng những thứ kia cho phép bất an, suy nghĩ không nhịn được bay hướng ngoài Hàn Lộ Châu, kia chỗ ngồi mặc dù trong mắt hắn chính là một thôn trấn lớn, nhưng là cuối cùng cũng là thuộc về hắn thôn trấn lớn, ở lại trường an 3 tháng sau đó luôn là không nhịn được có chút tưởng niệm, nhất là nhớ mong La Lộ Châu trong thành công thoát nước công trình đợt thứ 2. Trước khi đi Lý Nguyên Gia nhưng là đặc biệt đã thông báo Bất kể mình có thể hay không kịp thời trở về, công thoát nước đợt thứ hai công trình đều phải ở Thu Thu sau đó đúng kỳ hạn bắt đầu. Hơn nữa lần này hắn cũng để cho Hàn Sơn cùng Trần Lâm bọn họ làm chu đáo hơn đủ chuẩn bị, bao gồm phải chuẩn bị nhiều người hơn tay cùng tài liệu, nhất định phải ở đầu mùa xuân trước kết thúc toàn bộ công trình. 10 ngày trước Hàn Sơn phải người đưa tới trong tín thư cũng biểu thị hết thể tiến triển thuận lợi, để cho Lý Nguyên gia yên tâm không ít. Bất quá hôm nay chàng này tuyết rơi nhiều, để cho Lý Nguyên gia lại không nhịn được bắt đầu lo lắng, vạn nhất nếu là Lộ Châu bên kia năm nay mùa đông tuyết rơi nhiều thường xuyên lời nói, vậy đối với công trình ảnh hưởng có thể to lắm. Tung tung tung tung. Ngay tại Lý Nguyên Gia suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân âm. Không tới không phải đi cho hắn rót nước xuân nghiền, mà là ở trường An đại lý quản gia sự vụ Hàn Đường Thành. Người này sau khi đi vào mau tới đi trước lễ, sau đó cung kính nói: "Đại vương, trong cung phái người tới." Ồ, đi qua nhìn một chút. Đúng đại vương. Đi theo Hàn Đường Thành đi tới bên cạnh sân nhỏ, Lý Nguyên Gia thấy một cái bị đông cứng cả người run lẩy bẩy công nhân, đối phương thấy hắn sau đó liền đội vàng hành lễ, bái kiến đại vương. Ừ, miễn lễ. Khoát tay một cái, Lý Nguyên Gia trước ngồi xuống ghế dự đến. Sau đó mới lạnh nhạt hỏi Tuyết rơi nhiều thiên đến chỗ của ta, nhưng là bệ hạ có chuyện kêu ta. Lại không người, cung nhân cung kính nói, "Đại vương, bệ hạ vừa mới hạ chiếu tỷ đại vương vì Hàn vương." "Ngươi nói cái gì?" Không đợi đối phương nói hết lời, Lý Nguyên gia liền cọ một chút đứng lên, cặp mắt trương tròn xoe, Lý Nguyên ra tiến lên một bước trận mắt nhìn cái này cung nhân gấp giọng nói, "Ngươi lặp lại lần nữa, bệ hạ vừa mới hạ chiếu để cho ta làm gì?" Bị Lý Nguyên gia động tác cùng giọng làm cho sợ hết hồn, trong lòng có chút sợ hãi cung nhân liền vội vàng túi lầu nói, "Đại vương, bệ hạ hạ chiếu tỉ vì Hàn vương. Đây là vừa mới viết xong chiếu thư." Xin ngài xem qua. Một cái cầm lấy cung nhân viên trung triều thư, Lý Nguyên Gia không kịp chờ đợi nhìn. Lướt qua trước mặt không có ý nghĩa hoa lệ từ ngữ chau chuốt, Lý Nguyên Gia trực tiếp bắt đầu sau khi nhìn mặt tính thực chất nội dung, thấp giọng đọc: "Thì Triệu Vương nguyên cảnh vị Tình Vương, Lộ Vương nguyên thương vị Hàn Vương, Trì Vương nguyên lễ vị Y Vương, Từ Vương nguyên gia vị Hàn Vương, Tình Vương nguyên tắc vị Bạch Vương, Đàng Vương nguyên ý vị Trì Vương, Nô Vương, vương nguyên "Ta đi, nguyên là như vậy." Phía sau bộ phận Lý Nguyên Gia đã không có hứng thú tiếp tục đọc. Nguyên Lai Hoàng đế muốn hắn các loại lại là cái này, đại đường các thân vương phong hào điều chỉnh. Nói cách khác bắt đầu từ hôm nay, hắn sẽ không còn là từ Vương, mà là Hàn Vương Lý Nguyên Gia rồi. 20.000 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Quốc, thọ cạn, hương, nhiên địa sinh, từ ngang võ giới, nên bất hủ truyền kỳ. Độc, Đông Ly Trần Kiếp diện chương 97, tiêu đốt diệu ngon. Thái thượng hoàng Băng Hà sau năm thứ hai bắt đầu, Lý Thế Dân liền đem đại đường các thân vương sợ hết hồn. Cơ hồ toàn bộ thân vương phong hào đều tới một lần điệu chỉnh. Không riêng gì hoàng đế nhưng anh em này, hai đứa con trai phong hào cũng đổi một chút, Ngụy vương Phong Hào cuối cùng từ Lý Linh Quỷ bên kia chuyển đến Lý Thái chiến đấu, mà Lý khắc Phong Hào cũng rốt cuộc biến thành Lý Nguyên Gia quen thuộc nô vương, tựa hồ hết thảy đều khôi phục hắn trong trí nhớ vẻ. Đương nhiên rồi, làm học sinh khối khoa học tự nhiên Lý Nguyên Gia không biết, để để mình Lý Linh lại không có giống như trong lịch sử như vậy biến thành Yến vương, mà là thừa kế hắn từ vương. Lý Nguyên Gia chỉ biết là, Phong Hào điệu trưởng chỉnh hậu mặt, đúng là các thân vương đất Phong thay đổi liên tục. Giờ đi lộ châu lời nói, ta đem sẽ đi nơi nào? Từ hôm qua nhận được tin tức bắt đầu, Lý Nguyên Gia vẫn ở vào một loại thấp phẩm bất an tâm tình chính giữa, thật là liền cùng năm đó kê khai rồi thi vào trường cao đẳng tình nguyện sau đó như thế. Chỉ bất quá thi vào trường cao đẳng tình nguyện đi qua quyết định là hắn đem sẽ tiến vào kia một trường đại học, kế tiếp đất Phong ở nơi nào coi như quyết định Lý Nguyên Gia tương hội tại nơi nào sống hết đời. Coi như là không phải cả đời, sợ rằng cũng phải đợi tốt hơn một chút năm qua đến. Cho nên sáng ngày thứ hai Lý Nguyên Gia cũng không tâm tư tiếp tục viết sách, mà là nắm một phần đại đường sơ lược bản đồ ở nơi nào viết viết vẽ một chút, nếu như ở phía Tây, Hà Nam hai địa phương này liền tốt nhất, Sơn Tây, Sơn Đông thật giống như cũng tạm được, dầu gì đi tứ xuyên, Hồ Bắc, Giang Chiết thế hệ này cũng ngủ ngáy, sợ nhất chính là xa hơn nam, vậy coi như tạm. Mấy ngày sau, Đại Hương cung. Bệ hạ, thần có lời. Đi phía trước đứng một bước, trưởng Tôn Vô Kỵ trầm giọng nói, theo lý thuyết bệ hạ đã quyết định trừ vị đại vương phòng, bọn thần không nên nhiều lời, nhưng là, do Hàn Vương đảm nhiệm ung châu lúc trước, bệ hạ có hay không hẳn suy nghĩ một chút nữa? Mặc dù Hàn Vương thông minh phi thường, nhưng tuổi tác cuối cùng còn nhỏ, tùy tiện thụ lấy trách nhiệm nặng nghề lời nói. Nghe trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói sau đó, mấy người khác đều yên tĩnh lại. Theo Lý Tuyết Đại Đường thân vương Phong hảo cùng đất phong đều là hoàng gia chuyện, hơn nữa hoàng đế như là đã nghĩ được rồi phương án cùng danh sách, mọi người cũng chính là liếc mắt nhìn, đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Nhưng là hôm nay tại chỗ mấy vị trọng thần ai cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân lại sẽ đem Ung Châu một cái chỗ ngồi này giao cho Lý Nguyên Gia, cũng ngay tại lúc này Hàn Vương đi làm. Ngoại trừ phòng Linh bên ngoài, những người khác tất cả đều vì thế mà kinh ngạc. Cái gọi là Ung Châu Chính là Hoa Hạ Cửu Châu một trong, nguyên là Đại Tây Bắc khu vực kia gọi chung. Sau đó đến tùy đường thời điểm, Ung Châu cái từ này đại biểu địa khu cũng đã hoàn toàn thay đổi. Tới đường Huyền tông khai nguyên nguyên niên thời điểm, Ung Châu sẽ sửa một cái để cho người hậu thế càng quen thuộc tên, Kinh Triệu phủ. Cho nên Trinh quan 10 năm Ung Châu, chính là Trường An cùng với trung quanh địa khu gọi chung. Mà cái gọi là mục, chính là con chức. Mục ý là quản lý, cổ đại chia làm Cửu Châu thời điểm một châu dài vì mục, châu mục tức là một châu dài tứ. Hán triều thời điểm cũng có châu mục, hơn nữa Đông Hán linh đế lúc làm trấn ép khởi nghĩa dân, tái thiết châu mục trưởng một châu chi quân chính đại quyền, nói thí dụ như Lưu Biểu vì Tình Châu mục, Viên Thiệu vì Ký Châu mục các loại, quyền lực lớn, cơ hội chính là phiên trấn cách cục ý mặc dù đại đường đem thiên hạ chia làm hơn 300 cái châu, nhưng là lại đã không hề đưa mục, mà là lấy thứ sử thay thế. Trước Lý Nguyên gia từng nhận trước lộ châu thứ sử, chính là một châu dày ý tứ. Bất quá chỉ có 3 cái địa phương ngoại lệ, đó chính là kinh sư Trường An, Đông đô Lạc Dương cùng Bắc đô Thái Nguyên, này tam địa đồ cổ phòng chế chế thiết mục, hơn nữa tất cả đều do thân vương đảm nhiệm. Mà trước cung châu mục chính là Lý Nguyên Luka, bây giờ kinh vương Lý Nguyên Cảnh Cho nên khi nghe được Lý Thế Dân dự định để cho thập nhất lang đảm nhiệm Ung Châu mục thời điểm, mọi người là bực nào kinh ngạc. Chỉ là nghe trưởng Tôn Vô Kỵ lời nói, Lý Thế Dân lại từ chối cho ý kiến, nhếch miệng mỉm cười nhìn về phía một người khác, "Huyền Linh, ngươi cảm thấy Vô Kỵ lời muốn nói chuyện như thế nào?" Thượng thư Tạ Phó Sạ phòng kiểu, tự Huyền Linh. Mà nghe được hoàng đế đi hỏi phòng tướng công, trưởng Tôn Vô Kỵ chân mày không nhịn được khẽ nhíu một chút, trong lòng âm thầm thở dài, ở trong chiều 8 hướng linh lung hắn, làm sao không biết kia Lý Nguyên gia cùng phòng Huyền Linh quan hệ. Bây giờ hoàng đế đi hỏi phòng tướng công ý kiến, này đại biểu ý tứ còn dùng suy nghĩ nhiều. Quả nhiên Phong Huyền Linh khẽ không cười, nghiêm mặt nói, "Vậy hạ, mặc dù Hàn Vương còn tâm bé, nhưng là lại trời sinh tính trượng trạc, thông mận hiếu học, trước còn để cho người ta tạo ra được khúc phi lê. Đây chính là cho ta đại đường lập được đại công. Hơn nữa Ung Châu Mục từ trước đến giờ đều là trước ngồi chơi xơi nước, không cần phải để ý đến lý thực tế chính vụ, vì vậy thần cho là chuyện này cũng không không thể." Phong Huyền Linh tiếng nói vừa dứt, không riêng gì trưởng tôn vô kỵ bên kia ánh mắt trầm xuống, bên cạnh Ngụy Trinh mấy người cũng là mí mắt một phen, âm thầm cho Phong Huyền Linh một cái khinh thường ánh mắt. Đại đường Ung Châu Mục, tự nhiên cùng hắn lúc Châu Mục không cách nào so sánh được. Hơn nữa trên thực tế hoặc là chống chỗ, hoặc là do các thân vương đảm nhiệm châu mục trước, đại đa số thời gian đều là cái trống bẩy, cũng chính là không quản sự. Vốn là trong lịch sử, Lý Nguyên cảnh từ trước rồi ung châu mục trước sau đó, tiếp nhận hắn sẽ là Ngụy vương Lý Thái, cái kia so với Lý Nguyên gia còn nhỏ hơn 2 tuổi ra hỏa, trên căn bản cũng chưa bao giờ sẽ chân chính đi thực hiện một cái châu mục chức trách. Cho nên Phòng Huyền Linh lời nói này, nói thực ra không tắt xấu. Chỉ bất quá ai cũng biết hắn và Lý Nguyên gia quan hệ, cũng biết vị kia Hàn vương tương lai đúng là Ngụy quốc công phủ con rể, cho nên đối với Phòng Huyền Linh này mà không đổi sắc nói ra lời, không ít người đều là âm thầm thính bị chỉ không trong lòng của Quá có ý kiến nữa, nhân ra hoàng đế cùng phòng tướng công sở nói sự tình cũng là hợp tình hợp lý, mọi người quả thật không khơi ra khuyết điểm rồi. Ngược lại Ung Châu Mục là do thân vương đảm nhiệm, cũng không có thực quyền, tại sao không thể chọn Hàn Vương? Chỉ bất quá những người khác tất cả đều đang trầm mặt không nói, âm thầm suy nghĩ hoàng đế hành động này dụng ý thực sự lúc, phòng Huyền Linh nhưng ở tâm lý âm thầm lắc đầu, cười khổ không thôi. Nếu như khả năng lời nói, Hàn tuyệt đối sẽ không muốn cho tương lai con rể ở lại Trường An thành trung. Mặc dù hắn còn làm không quá rõ hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là không nghi ngờ chút nào Giống như Lý Nguyên Gia như vậy thiên hoàng quý trụ, nếu như có thể chịu được nhàm chán lời nói, tại địa phương bên trên tuyệt đối nếu so với ở lại Trường An mạnh hơn gấp trăm lần. Trong đại đường Trường An, đây chính là đất thị phi a hơn nữa thân là thân vương, đã định trước rồi Lý Nguyên Gia đời này cũng không thể ở chính trị hoặc là phương diện quân sự có chút tiến thụ, coi như là lưu lại nơi này cái đại trong nước xoáy la lộn, ngoại trừ có thể hưởng thụ được Trường An thành phồn hoa bên ngoài, những phương diện khác làm sao so được với đi địa phương thượng tọa kia nhất châu chi chủ. Chỉ bất quá hoàng đế ý chí, nhưng cũng không cho phòng huyền linh vi phạm. Nói cho cùng Phòng Huyền Linh là không phải phải dựa vào Phạm nói thẳng thắn can gián tới kiếm sống tồn Nghị Trình, hơn nữa so với hắn Ngụy Trình tăng lên giải hoàng đế, biết lần này Lý Thế Dân đã làm ra quyết định, căn bản là không phải những người khác có thể thay đổi. Quả nhiên nghe Phòng Huyền Linh lời nói sau đó, Lý Thế Dân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó, hoàng đế thậm chí không hề cho những người khác nói cơ hội mở miệng, trực tiếp liền phất phất tay nói, vậy cứ như thế, còn lại chúng vương dựa theo mới vừa lời muốn nói thay đổi đất phòng, mà Hàn Vương Lý Nguyên Gia triệu hồi Trường An, đảm nhiệm vùng châu 20 vạn năm trước, dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ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 Tối chơi phòng di trực ngồi thẳng tắp, nghiêm túc nói, "Nghe cha nói, vậy hạ ý tứ chính là để cho ngài ở lại Trường An, chỉ là đại vương đất Phong cùng chức điện còn nghĩ sẽ ở lại Lộ Châu. Bây giờ Ngụy Vương Tỷ Từ Vương đem sẽ thay thế ngài đi Lộ Châu, đảm nhiệm Lộ Châu thứ xử trước. Linh Quỷ, "Sao?" Cặp mắt khẽ híp một cái, Lý Nguyên Gia này tâm lý trong lúc nhất thời cũng không biết là hà mùi vị. Nhận được chỉ ý sau đó, Lý Nguyên Gia lập tức vào cung chào từ giả, dù thủ hiếu hỏa còn tấm bé thiếu kinh nghiệm làm lý do cự tuyệt ung châu mục chức vị này, nhưng là lý thế dân lại thuận miệng đem hắn cho rồi. Chính suy nghĩ lúc nào lại đi chào từ dạ thời điểm? Tương lai đại cứu tử phòng di trực lại tới cửa Viêm Thăng, hết sức quyến lý nguyên gia buông tha ý định này, đang hằng đợi ở Trường An làm hắn Hàn Vương cùng ung châu mục. Không thể không nói, Lý Nguyên gia tương đối ngoài ý muốn. Trước hắn quả thật đã từng nghĩ tới ở Phong Hạo cùng đất Phong Điệu Trưởng chỉnh thời điểm, mình có thể khoảng cách Trường An gần một nhiều chút, nhất là có thể tới phụ cận Lạc Dương lời nói thì tốt hơn. Dù sao đây là một đất rộng người thưa thời đại, lộ châu cái loại địa phương đó cứ như vậy chọn người miệng, muốn mua chút đồ vật như bông vải mà ngống, y ưa cái gì, đều phải phái người đi Trường An hoặc là Lạc Dương mới được. Nhưng là Lý Nguyên gia có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới, đem tới sẽ thưởng chú Trường An. Ông trời già, đây chính là ở Lý Thế Dân nuôi bên dưới. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, Lý Thế Dân phía dưới còn có trưởng Tôn Vô Kỵ, ngụy Trinh các loại một món lớn lao Hồ Ly, mặc dù trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy hiền thần, nhưng là tới vài năm sau đó Lý Nguyên gia tâm lý rất rõ, người người đều là ăn tươi nuốt sống chủ, không một cái hảo từng giữ. Liên nói trưởng Tôn Vô Kỵ tên kia, đem tới giết chết bao nhiêu người? Tỉ như tông thất danh tướng lý Đạo Tông, cũng bởi vì cùng trưởng Tôn Vô Kỵ cùng trừ lương giữa có mâu thuẫn. Sau đó ở Lý Nguyên Gia em vợ Ngưu phản án kiện trung bị cùng nhau thành toán, đang bị lưu đày trên đường mịt chết. Làm thuần túy chính trị tiểu bạch, Lý Nguyên Gia có thể hay không ở trường an cái này chính trị trong nước xoay so sống được. Coi như trinh quan trong thời kỳ không có vấn đề gì, nhưng là đừng quên, bây giờ đã là trinh quan 10 năm, khoảng cách Vĩnh Huy chỉ có 13 năm rồi, trời mới biết cái kia mới đầu đỉnh đại tiểu thời điểm chất tử đến có thể hay không bởi vì một ít người hoặc là một ít sự tình, giết chết chính mình. Suy nghĩ một chút khả năng này, Lý Nguyên Gia liền cả người run một cái. Ở rất nhiều người trong vấn tượng, đem lại đường thiên hạ đưa đến võ tất thiên trong tay Lý Trị tựa hồ là cái ôn hòa hiền yếu hoàng đế, nhưng là đối với lần này, Lý Nguyên gia lại câm bất đồng ý kiến. Dù sao đường cao tông ở sát huynh thí thúc phương diện này, có thể không có chút nào so với hắn lao tử kém, chỉ là Lý Nguyên gia nhớ trong đám người, ngoại trừ Lý đạo tông bị lưu đày bên ngoài, thì có lục ca Lý Nguyên cảnh cùng chất tử Lý khác bị hắn làm thiệt rồi. Khu Khu, ngay tại Lý Nguyên gia rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, thấy hắn một mực ở ngẩn người di trực không ho hai tiếng, nói, "Lại vương, hôm nay ta tới trước gia phụ đã từng đã thông báo." Vậy hạ chỉ ý đã hạ, đại vương chỉ sợ là khó mà về lại Lộ Châu rồi, cho nên còn đứng chuẩn bị sớm, chớ có đến thời điểm luống cuống tay chân mới được. A, bản vương biết. Kít sâu một hơi, Lý Nguyên Gia nghiêm nghị gật đầu một cái. Đúng vậy, nếu thái độ của hoàng đế kiên định như vậy, suy nghĩ nhiều như vậy còn có cái gì dùng? Hơn nữa bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, sợ rằng hoàng đế trước ban thưởng thắng nghiệp phường bộ kia nhà, chính là vì ngày này mà chuẩn bị chứ? Ừ. Không đúng. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Lý Nguyên Gia cau mày nói, bản vương bây giờ đang ở thủ hiếu trong lúc, làm sao có thể đảm đương người Úng châu mục trước? Âm thầm liếc mắt, Phóng di trực bất đắc di nói, "Đại vương, thủ hiếu mặc dù trọng yếu, nhưng là nếu như tất cả mọi người đều như đại vương một loại lời nói, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn?" Liên nói trưởng Tôn Tư không, "Năm ngoái tháng 2 phần lấy mỗ tăng thôi, tháng 5 thời điểm không phải lại nổi lên phục rồi hả? Bây giờ bệ hạ có lệnh, đại vương cuối cùng phải lấy quốc sự làm trọng a." "Được rồi." Trong phòng vòng vo mấy vòng sau đó, Lý Nguyên gia cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mặc dù hắn tạm thời còn có chút không đoán ra ý tưởng của hoàng đế, nhưng là nếu lý thế dân muốn để cho hắn làm cái này ung châu mục. Thực ra Lý Nguyên gia mơ hồ cảm thấy, chốt là để cho hắn ở lại Trường An. Như vậy hắn tốt nhất chính là theo hoàng đế ý tứ đi làm. Về phần nói bởi vì thủ hiếu mà không thể đảm nhiệm quan chức cái gì, tương đối mà nói quả thật sẽ không trọng yếu như vậy, dù sao nhân ra đương Triệu Tư không trưởng tôn vô kỵ mâu thân từ trần, đều chỉ ở nhà ngây người 3 tháng mà thôi. Bất quá Lý Nguyên gia, ngươi có thể không thể khinh thường a. Cùng lúc đó, Lý Nguyên gia cũng ở đây trong lòng báo cho chính mình. Hoàng đế có lệnh dĩ nhiên là không thể không tử, nhưng là cũng không có nghĩa là Lý Nguyên gia là có thể thả bay tự mình, thật không canh giữ hiếu những thứ kia cấm kỵ coi ra gì. Dù sao trước mặt vài năm hắn cho người khác lưu lại ấn tượng chính là thuần hiếu, nghe được mẫu thân sinh bệnh tin tức cũng có thể cả ngày lẫn đêm ăn không chơi cơm, thoáng cái gầy trừng mấy cân cái loại này. Nếu như này đắc ý vọng hình, bị người nhìn thấu sơ hở. Không cần suy nghĩ Lý Nguyên gia đều biết, chính mình nhất định sẽ bị người khác liệt vào đến tâm cơ thâm trầm hoặc là trong ngoài không đồng nhất hạng người trong hàng ngũ. Đến thời điểm người khác cái nhìn như thế nào vậy thì thôi, nhưng là nếu để cho lý thế dân, hoặc là lý trị cũng cho là như vậy lời nói, vậy hắn ngày tháng sau đó còn có thể tốt quá. Nghĩ tới đây Lý Nguyên gia liền trong lòng một khổ, ngậm thở dài, nhìn cuộc sống khổ này còn phải tiếp tục đi xuống qua. Đại vương, đại vương. Lý Nguyên gia tâm lý khổ bức đồng thời, phòng di trực bên này cũng là không phải rất dễ chịu. Cái này tương lai em dễ, thật sự là quá yêu người người. Thực ra coi như lời nói đây là hai người lần thứ ba gặp mặt, với nhau giữa thật là không có chút nào thụ, bất quá gánh vác thay mẹ và em gái khảo sát tương lai con dể trách nhiệm nặng nghề phòng di trực, lần này tới thấy Lý Nguyên gia nhưng là đánh 12 phân tinh thần, muốn nhiều hiểu một chút đối phương, kết quả chờ Lý Nguyên gia sự chú ý rời đi tới sau đó, phòng di trực do dự một chút, bắt đầu chuyển tuần phòng huyền linh giao phó, đại vương gia tới trước gia phụ đã từng dặn dò qua ta, nói nếu như đại vương đối những tạm học đó có hứng thú, không ngại ở trường an tiếp tục làm tiếp. Khu, dĩ nhiên, đại vương nếu như đã không có hứng thú, tự nhiên không cần để ý những lời này. Nói những khi này, phòng di trực trên mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút xấu hổ. Nếu như lão phòng vào lúc này ở trong phòng lời nói, thấy con trai lúc này biểu tình, nhất định sẽ vồ hót một cái mắng một tiếng ngu xuẩn. Dung tương lai lại nói, người này là thuộc về cái loại này đi học đọc chơn váng, luôn cảm thấy Lý Nguyên gia lúc trước chuyên cần với thư họa, thích tảng thư mới là chính đạo, sau đó làm cái bản kia, lò than cùng nổi sắt cái gì đều là điển hình mê muội mất cả ý chí. Nhưng là bây giờ nhà mình lao cha hết lần này tới lần khác còn phải khích lệ tương lai con rể tiếp tục chơi đùa những thứ kia các thợ mộc làm loạn ý nhi, khởi là không phải có nhục lịch sự, nhưng là lệnh cha khó vi phạm, phòng di trực còn phải nhất định đem tinh thần cho truyền tới. Chỉ bất quá phòng di trực bên này bởi vì cha lời nói mà cảm thấy xấu hổ, Lý Nguyên gia sau khi nghe lại đột nhiên mở người. Tập học, tiếp tục làm tiếp. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu tập đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự Thú Lưu thì không thể bỏ qua không khoa học Ngự Thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end đã end chương 99, giải thích. Haha, ha, quả nhiên không hổ là lịch sử danh tướng a. Đưa mắt nhìn Tương Lai Đại Cứu Tử sau khi rời khỏi, Lý Nguyên Gia đột nhiên khẽ mỉm cười, thấp giọng nói lầm bầm một câu. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn tiếp tục trầm mê ở những thứ kia ta học, trong ngày cùng các tạ một sen lẫn trong cùng nhau nghiên cứu đủ loại đồ chơi mới mẻ như lời nói, danh tiếng tất nhiên sẽ rất nhanh tôi xuống. Thân là đại đường thân vương, cho dù là làm một cái vật biểu tượng, người trầm mê ở cầm kỳ thư họa sẽ có được vạn chúng tán dương, mà nếu như là trầm mê ở kỳ dâm, kỹ xảo lời nói, tất nhiên là cũng bị người khinh bỉ. Nhưng mà làm nhạc phụ tương lai, Phong Huyền Linh lại để cho con trai sao tới có thể tiếp tục chơi đùa đi xuống đề nghị. Lý Nguyên gia cũng là cao mày suy tính một lúc lâu, mới xem như biết phòng tướng công ý tứ, nếu không thể tránh khỏi ở lại đại đường trung tâm chính trị, như vậy tiếp theo Lý Nguyên gia đầu tiên phải làm, chính là làm cho mình tiếp tục giống như trước đây người hiện ảnh, say mê với tàng thư có thể, trầm mê ở thư họa cũng được, dĩ nhiên tiếp tục nghiên cứu tạm học tốt hơn. Tên danh bất hảo đại đường thân vương, đối hoàng quyền còn có thể có uy hiếp gì? Cho nên suy nghĩ minh bạch đối phương ý nghị sau đó, Lý Nguyên gia mới có thể không nhịn được đối với chính mình cha vợ âm thầm bội phục không thôi. Hắn tốn thời gian thật dài vừa muốn minh bạch sự tình, không nghĩ tới nhân ra chỉ là một đêm liền nói ra. Chỉ bất quá, tay trái vô ý thức nắn bóp chính mình cằm, Lý Nguyên gia chân mày rất nhanh lại nhíu lại, kỳ quái, tại sao ta cuối cùng cảm thấy là lạ đây? Tựa hồ, tựa hồ luôn có nhiều chút nơi nào không đúng lắm cảm giác. Đại vương, ngài gọi ta? Ngay tại Lý Nguyên gia dùng sức suy nghĩ thời điểm, Hàn Đường thành vội vã chạy tới. À, Nha, đúng. Lý Nguyên Gia ngẩn người một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình mới vừa rồi để cho người ta đi gọi hắn Mục Đức, phất tay nói, "Chúng ta hạ viết một phong thư, ngươi lập tức phái người đưa đi Lộ Châu, giao cho cha ngươi." "Đúng đại vương." Không có chút nào ngoài ý muốn, Hàn Đường Thành lập khắc liền gật đầu hẳn là. Những ngày qua chuyện phát sinh hắn đã sớm biết rồi, vì vậy cũng minh bạch đại vương muốn ở lại Trường An lời nói, Lộ Châu bên kia cũng phải sớm làm an bài. Cho nên chờ giây lát đi sau hiện Lý Nguyên Gia không có tiếp tục phó, Hàn Đường Thành không nhịn được cẩn thận hỏi đại vương, "Chúng ta Lộ Châu phụ khố chung tiền tại có muốn hay không vận giải an?" "Nếu như muốn lời nói." tiểu còn phải chuẩn bị một ít nhân thủ đồng thời trở về mới phải may ban đầu bán thập Tam hương tiền tất cả đều tạm thời tồn tại cứu cứu Vũ Văn S sĩ Cập nơi đó cho lý Nguyên gia tiết kiệm đại sự nhưng là dù vậy lộ Châu bên kia vẫn tồn tại mấy chục ngàn sâu đồng tiền và mấy ngàn thất bố nếu như tính luôn làm được nhưng là không bán thập tam Hương trang mấy chục chiếc xe khẳng định vẫn là không thành vấn đề như vậy một số lớn tài sản dựa hết và ở lại lộ Châu mấy người kia đưa tới trường An khẳng định không quá đáng tin dù sao cũng là kinhnh quan 10 năm thiên hạ sơ định cường đạo còn nhiều hơn là đây Cho nên do dự một chút, Lý Nguyên Gia gật đầu một cái nói, "Nói chuyện cũng tốt, ngươi đi an bài đi. Tiền tài cái gì vẫn tới liền có thể, những vật khác liền ở lại Lộ Châu, các loại từ vương đi qua tiếp thu đi." Lời vừa nói dứt, Lý Nguyên Gia đột nhiên có chút đau lòng. Không nói cái khác, hắn chính là mới vừa tiêu tiền cho Lộ Châu nha thự tiến hành đại quy mô sửa đổi, chỉ là cống thoát nước xuống đất liền đập bao nhiêu sâu. Chớ nói chi là bây giờ hắn đã làm xong Lộ Châu dưới thành thủy đạo công trình, Lý Nguyên Gia nhưng là mình cũng ngóc rất nhiều tiền. Bây giờ vừa mới làm xong chính mình rồi đi Lộ Châu, còn lại đồ vật tất cả đều tiện nghi người kế nhiệm. Bất quá hoàn hảo là Tiếp lấy là Linh quỳ tiểu tử kia. Nhớ tới tỷ vì Từ Vương, bị hoàng đế phong đến Lộ Châu làm thứ sử tiểu đệ, Lý Nguyên Gia cái loại này bị thua thiệt nhiều cảm giác trong nháy mắt liền đã khá nhiều. Cùng mẫu bảo đệ tiếp lấy Lộ Châu thành, để cho Lý Nguyên Gia cảm thấy là không phải như vậy thua thiệt. Nhất là Lộ Châu nha bên trong sở bị hắn rằng có hai năm sau đó, có thể nói sửa đổi cực kỳ thư thích, chỉ là bàn ghế lò than thì có bao nhiêu bộ. Hơn nữa tất cả đều là Trần một chú tâm chế tạo ra tới cao cấp nhất ngọn ý nhị, nếu như là không phải Lý Linh Quỷ phải đi lời nói, nói không chừng Lý Nguyên Gia liền muốn hẹp hỏi tâm tư phát tác, để cho người ta hết thảy vận chuyển tới trường ăn tới. Ồ Ồ. Trong lúc bất trận, Lý Nguyên ra lại vừa là sửng sốt một chút, ta ở lại Trường An, mà Linh Quỷ chính là đi Lộ Châu. Vì sao tỷ mị nghĩ lại, ta sẽ càng cả cảm thấy không được bình tâm đây. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Loại này bắt được gật gật đầu tự, nhưng thủy Trung không nghĩ ra cảm giác quá đáng ghét. Thái tử cung, lập chính điện. Quan ông tỷ, có muốn hay không uống nữa chút? Vừa mới xử lý xong chính sự liền đi tới lập chính điện lý thế dân tự mình bưng một chén canh hạt sen, cẩn thận hỏi nằm trên giường trưởng tôn hoàn hậu. Không cần, nô đã no rồi. Khu khu dựa vào một giường thật dày cái mềm. Trưởng Tôn vừa mới vẻ mặt nhu tình lắc đầu một cái, lại đột nhiên ho khan kịch liệt đứng lên. Này một hụ không sao, hù dọa hoàng đế vội vàng đem canh hạ sen để ở một bên, để cho người tới lại vừa là chụp lưng lại vừa là đưa nước, bận bịu rồi một hồi lâu mới xem như tiêu ngừng lại. Dù vậy Lý Thế Dân vẫn còn có chút lo lắng, nếu mày nói, "Quan âm thì, bằng không hay là để cho thái y tới nhìn một chút. Hôm nay thật giống như ho đến lại lợi hại một ít." "Không cần nhĩ ca, thái ý mới vừa đi còn chưa tới một canh giờ." Lắc đầu một cái, Trưởng Tôn hoàng hậu miễn cưỡng cười nói, thì đây là cũ, ngài lại là không phải không biết, nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là tốt." Nhìn trên mặt cảm thấy mệt mỏi hoàng hậu, trong lòng Lý Thế Dân một hồi lâu thương tiếc. Bệnh cũ. Những lời này quả thật không sai, giống vậy bệnh trưởng Tôn đã phạm vào nhiều lần. Chỉ bất quá lần này phá lệ nghiêm trọng, cả người cũng lấy mắt thấy có thể thấy tốc độ đã ổn đi, hơn nữa mỗi ngày đều ho khan rất lợi hại, để cho Lý Thế Dân làm sao có thể không lo lắng. Thấy Lý Thế Dân trên mặt lo lắng, trưởng Tôn cười một tiếng, chuyển đề tài nói, "Đúng rồi nhị ca, có một việc ta có chút không nghĩ ra, tại sao ngài phải đem Hàn Vương ở lại trường an bên trong đây? Có hay không lạ bởi vì hắn làm được những thứ đó?" "Này." Nghe trưởng Tôn tựa hồ trong lúc lơ đãng một cái vấn đề, Trong lòng Lý Thế Dân động một cái. Hắn biết, hoàng hậu đối sự an bài này vẫn có chút tiểu ý kiến, mặc dù chỉ là cái trên danh nghĩa hư trước, nhưng là nếu như là không phải Lý Nguyên Gia đột nhiên nô ra, vốn là tiếp nhận Ung Châu nục hẳn là Ngụy Vương Lý Thái, cũng chính là trưởng tôn con ruột mới đúng. Cho nên do dự một chút sau đó, Lý Thế Dân lắc đầu nói, nếu như chỉ là bàn ghế lò than cái gì, thật cũng không cần phải không phải là để cho Hàn Vương ở lại Trường An, chẳng qua nếu như cộng thêm khúc viên Lê lời nói, liền phi thường tất yếu rồi. Hơn nữa, Quan tâm tỷ, ngươi cũng đã biết bây giờ đại đường tốt nhất giấy xuất từ nơi nào, là không phải Lý gia giấy phường. Chẳng lẽ là Hàn Vương trong phủ? Trường Tôn Hoàng hậu bực nào thông minh, vừa mới nói nửa câu liền nghĩ đến Lý Thế Dân hỏi câu này mục đích, lập tức là kinh ngạc trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Không sai, chính là Hàn Vương phủ. Gật đầu một cái, Lý Thế Dân cười nói, hơn nữa không riêng gì tờ giấy bền bị trắng tình, thậm chí chi phí cũng phải so với lý giá giấy phường rẻ tiền. Cho nên ta cũng rất tốt kỳ, nguyên gia tiểu tử kia rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ tốt không có lấy đi ra. Nếu như thả hắn ở Lộ Châu cũng quá xa một chút. Ha, ha thì ra là như vậy. Nghe hoàng đế lời nói này sau đó, Trưởng Tôn Hoàng hậu rốt cuộc minh bạch là tại sao. Lâm Lý Thế Dân hoàng hậu, Trưởng tôn có thể là không phải cái loại này cả đời chỉ đợi ở trong hậu cung nữ nhân, rất rõ đối với đại đường mà nói, tiết kiệm nhân lực xúc vật kéo khúc viên Lê Dốt cuộc có bao nhiêu lớn tác dụng. Hơn nữa, ngừng lại một chút sau đó, Lý Thế Dân nói tiếp, đối với hắn ở Lộ Châu xây cất cống thoát nước, phòng vệ sinh cùng những thứ tiếp cái gì cái gì thùng, ta cũng là khá có chút hiếu kỷ, cho nên mới đem Tử Vương phái đi nơi nào. Hai người bọn họ huynh đệ luôn luôn cảm tình rất dày, tin tưởng Tử Vương nhất định sẽ không để cho hắn ở Lộ Châu làm những thứ đó lãng phí hết. 20 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống, Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ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 Tới tiền tùy mở Hoàng Ba năm, ở nguyên bá cầu phía nam tạo mới một tòa năm cầu, hơn nữa ở trùng quanh rộng rãi loại cây liễu. Mỗi khi đầu xuân thời tiết, liêu như phi tuyết, giống như phi tuyết, liền tạo thành bá cầu phong tuyết quang cảnh, đây chính là chữ danh quan trung bắt cảnh một trong. Bất quá bá cầu trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách, vẫn là phải dựa vào toàn đường thi. Đại đường dựng nước sau đó, ở bá trên cầu thiết lập dịch trạm, phàm đưa tiến thân nhân bạn tốt đi về hướng đông, một loại đều phải đưa đến bá cầu sau mới chia tay, cũng bẻ đầu cầu cảnh Lâu này, bá đưa là được đặc biệt tập tụ. Mà đối với văn nhân mặc khách mà nói, Loại vết thương này cảm thời khắc không thể nghi ngờ chính là bọn hắn tốt nhất linh cảm mượn. Toàn đường thi chung, trực tiếp miêu tả hoặc là nói tới bá cầu thơ làm liền đạt hơn 110 thứ thủ, trong đó không thiếu Lý Bạch, Lý Tư Lận, Lưu Vũ Tích cùng Lý Hạ các loại thi đàn đại lão. Bất quá đối với Lý Nguyên Gia mà nói, những thứ này phong nhã chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa. Lý Nguyên Gia cẩn thận từng ly từng tí cho đệ đệ sửa sang lại cái mũ để nguyên quần áo dẫn, ban tới rồi ở trong mắt người khác là lãng mạn, nhưng là trong mắt hắn là đáng ghét liếu nhĩ, sau đó nhìn một chút tiểu gia hỏa kia mặt, không nhịn được ngậm thở dài. Mụ trái trứng, quá nhỏ. 14-15 tuổi tuổi tác, liền bị đẩy đi đến ngoài ngàn dặm từ châu, đi đảm nhiệm cái gì một châu chi thứ sứ, này muốn đặt tại tương lai còn không bị người trực tiếp cho phụ chết. Nhưng là ở thời đại này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt chuyện đương nhiên, tựa như cùng năm đó Lý Nguyên gia bị đưa đi Lộ Châu lúc giống nhau như lúc. Lớn như vậy chút hài tử, coi như là một cái thiên tài, lại biết nhiều thiếu. Nhất là đối với Lý Nguyên gia người xuyên việt này mà nói, 14-15 tuổi cũng chính là học sinh trung học đệ nhất cấp tuổi tác, chính là ở vào phản nghịch kỳ, yêu cầu cha mẹ quan tâm cùng thương yêu giai đoạn. Lý Nguyên gia chính mình vậy thì thôi, dù sao trong đầu chứa là một cái thành thục linh hồn Mà Lý Linh Quỷ có thể là chân chân chính chính thiếu niên lang, nhưng phải đi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương sinh hoạt, trên bả vai còn phải gánh vác thứ sự trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Lý Nguyên gia thật là có chút thương tiếc. Nay tiện nghi đệ đệ thật là ngoan ngoãn cực kỳ, có lẽ là bởi vì từ nhỏ giống như Lý Nguyên gia, bị Vũ Văn Triêu nghi cùng Vũ Văn Sĩ cập lập đi lặp lại giáo dục, dặn do duyên cớ, trong ngày thường làm việc cực kỳ khiêm tốn, một lòng nhào tới đi học, thư pháp cùng âm luật phía trên. Hơn nữa đối với Lý Nguyên gia người anh này mà nói, hắn có thể cảm giác được, cái này tiểu gia hỏa đối với mình là thật lòng lễ tụ vào, tín nhiệm, đồng thời tràn đầy thân tình. Cho nên khoảng thời gian này, Lý Nguyên Gia vẫn luôn tự cấp đệ đệ chủ tính hắn đi Lộ Châu sau đó cuộc sống và còn lại. Ngàn vạn lần không nên cho là đi vùng khác làm thổ hoàng đế, là biết bao thích trí một chuyện. Đây là đại đường, là không phải sau đó Minh Thanh, địa phương bên trên cũng sớm đã phát triển, dân cư cũng đông đảo, nhất là Giang Nam càng là phồn hoa chỗ, đi làm cái thổ hoàng đế đây tuyệt đối là để cho vô số người hâm mộ sự tình. Hơn nữa đầu năm nay cũng là không phải người đến sau miệng Cường Thịnh Thiên Bảo trong thời kỳ, vừa mới trải qua tùy mạt đường sơ chiến loạn nhiều năm liên tục sau đó, toàn bộ quốc gia mới ngàn thành và người, phần lớn đều tập trung ở quân trung, Hà Lạc đẳng địa. Địa phương trên có mấy trăm ngàn coi như là thượng châu, người giáng tin. Cho nên dùng bắt đuổi nghĩ một hồi, mấy trăm ngàn nhân dại dác ở một cái thành phố địa cấp trong địa bàn, hay lại là năng lực sản xuất cực kỳ thấp kém trình quan trong thời kỳ, sẽ là một cái dạng gì tình hình. Ngược lại Lộ Châu chỗ đó Lý Nguyên gia đợi 3 năm, cảm thấy nói nó là một cái thôn chấn lớn đều là khoa trương. Đại đường tinh hoa chính là Trường An, Lạc Dương, chỉ có hai cái này siêu cấp đại thành thành phố mới là các quý tộc tiên đường. Bằng không lý thế dân dự định phân phong trưởng tôn vô kỳ, phòng huyền linh đám người vì thế tập thứ sử thời điểm, Tại sao cực của bọn họ lực phản đối, thậm chí nói cùng Lưu Đệ có gì khác nhau đâu lợi? Nói trắng ra là, ai nguyện ý đi a? Nhất là đối lý Linh Quỷ ít như vậy năm lang mà nói, đương nhiên liền càng phải như vậy rồi. Chính là thể nghiệm qua loại cuộc sống đó, Lý Nguyên Gia mới có nhiều chút thương tiếp trước mắt cái này thiếu niên nho nhỏ. Bất kể nói thế nào, Lý Linh Quỷ đều là hắn ở trên thế giới này thân cận nhất nhân, cũng là chạy xuôi giống nhau như lúc huyết mạch em trai ruột, ngày như vậy nhưng liên lạc để cho Lý Nguyên Gia làm sao có thể đối với lần này thờ ơ không động lòng. Cho nên tự cấp đệ đệ sửa sang lại vốn là đã rất chỉnh tề quần áo sau đó, Lý Nguyên Gia hơi trầm ngâm. Vô vai hắn một cái thấp giọng nói, "Linh quỷ, đi Lộ Châu sau đó giúp ta nhìn một chút, Lộ Châu trong thành cống thoát nước, phòng vệ sinh cùng tùng, giác, vậy cũng là Kaka ta thật vất vả mới xây được đến, tiểu tử ngươi cũng đừng đến đâu nhi liền cho ta phế." "Tiên tâm đi ca, chắc chắn sẽ không." Lòng tin tràn đầy gật đầu một cái, Lý Linh quỷ liền vội vàng gật đầu một cái nói. Mặc dù còn không có bái kiến những thứ đó, nhưng là Lý Linh quỷ mấy ngày nay cũng không ít nghe ca ca nhắc tới, tự nhiên biết hắn là như thế nào coi trọng. Vì vậy tiểu tiểu tử Vương Tâm Lý sớm đã hạ quyết tâm, tự đi Lộ Châu sau đó nhất định phải giúp Kaka nhìn chết những thứ đó, nếu ai dám động chính là hắn tử vương tử địch. Ngoài ra, ta cho ngươi giữ lại một ít địa, còn có một chút tiền tài. Do dự một chút sau đó, Lý Nguyên Gia cắn răng nói, ban đầu cứu cứu bọn họ cho ta ở Lộ Châu đặt mua rồi mấy chục ngàn mẫu thổ địa, ta cho ngươi giữ lại 10 ngàn mẫu, ngoài ra cho ngươi giữ lại 10 ngàn sâu cùng 1 ngàn thất bố. Còn có một cái vừa mới xây xong không bao lâu tạo giấy sườn. Tiểu tử ngươi cũng đừng không xem ra gì nhi. Bây giờ toàn bộ đại đường tốt nhất giấy có thể là không phải bọn họ lý ra giấy phương tạo, biết không? Nói xong lời nói này, Lý Nguyên Gia thương tiếc chân mày cũng lại rồi. Thổ địa cùng tiền tài cái gì vậy thì thôi, dù sao cũng là chính mình thân nhất bảo đệ phải ra các không cho điểm tài trợ sao được. Nhưng là vừa mới xây xong cái kia tạo giấy sưởng, nói thật Lý Nguyên gia nhưng là do dự trùng mấy ngày, vừa mới hạ quyết tâm. Biết, biết. Nghe ca ca lời nói sau đó, Lý Linh Quỷ hoan hỉ thật là đều phải nhảy cẩn lên. Mười ngàn mẫu thổ địa cái gì hắn cũng là không phải rất để ý, dù sao 14, 15 tuổi thiếu niên còn không thượng thức buồn mùi vị, hơn nữa từ nhỏ ăn sung mặc sướng, đối tiền tài cũng không khái niệm gì. Nhưng là từ tiểu hỷ vui mừng đi học viết chữ Lý Linh Quỷ đối với tốt giấy lại có gần như khăng khăng theo đuổi, nghe nói ca, ca cho mình giữ lại một tòa giấy phường dĩ nhiên là vui lật tâm. Vương phủ bọn họ làm ra tốt giấy sau đó, Lý Nguyên ra trước tiên đưa tới trưởng án không ít. Ngoại trừ hoàng đế, Cứu Cứu cùng phòng Huyền Linh bên kia bên ngoài, Lý Linh quý bên này dĩ nhiên cũng sẽ không hạ xuống. Dùng qua ca ca ra tạo giấy, lại dùng nhà khác liền không có ý gì, nhưng là Lý Linh quý thế nào cũng không nghĩ tới, nhà mình Kakaka lại sẽ đem tạo giấy xưởng cũng cho hắn. Nói cách khác, chờ hắn đến Lộ Châu sau đó, là có thể muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn dùng bao nhiêu sẽ dùng bao nhiêu lạc. Muốn là không phải mọi người đang ở ba trên cầu, Lý Linh quý có thể ôm lấy Kakaka hôn một cái đi lên. Nhìn đệ đệ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, Lý Nguyên gia tâm tình cũng là trong nháy mắt sáng sủa không ít, bất quá suy nghĩ một chút hắn vẫn bổ sung một câu, "Linh quỷ, tạo giấy sưởng ta là cho ngươi, nhưng là bên trong vài người ta nhưng là phải mang đi." 20.10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tích mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Quốc, một nhân thủ tuổi cạn, hương, nhiên địa sinh, từ đấy ngang võ giới, nên bất hủ kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp diện chương 101, xui xẻo bọn quân sĩ. Đùng. Một tiếng hùng hồn nặng nghề tiếng trống, đem Lý Nguyên ra từ chầm chậm trong ngộng thức tỉnh đi qua, cùng thời điểm để cho hắn ở chợt ngồi dậy mở mắt ra đồng thời, không nhịn được quát mắng một cái âm thanh, "Ta liền nhập nhà. Mỗi ngày gõ á gõ, có phiền hay không hả?" Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Tung tung tung tung đông. Phản phất là trở về ứng Lý Nguyên ra tiếng mắng như thế, theo sát tiếng thứ nhất trống vang, Trường An thành trung tất cái nam bắc hướng trên đường chính cổ lâu theo thứ tự theo vào, giống như là bình tĩnh đầm nước bị người ném vào một hòn đá nhỏ. Sóng gợn theo thứ tự hướng ra phía ngoài đẩy ra như thế, tiếng trống bắt đầu chuyển khắp trường An mỗi một số sảnh đồng thời, cũng từng tiếng chuyển vào hắn trong lộ hai. Hơn nữa, làm, làm, làm, làm. đương đương đương đương đùng. Phản phất là chờ đợi suốt đêm oán nữ trở về ứng thần lên xi si nam như thế, vô số đạo hoặc xa hoặc gần, hoặc vang dội hoặc trầm thấp tiếng chung, cũng ở đây trường An thành bầu trời vang lên. Tiếng trống cùng tiếng chung xen lẫn nhau, trong nháy mắt liền xua tan lý nguyên gia quyển kia tới cũng đã tiêu tán không ít buồn ngủ, để cho rất thì hắn tinh thần. Sau đó lấy lại tinh thần, hắn mới cảm giác được rồi lạnh lẽo. Ba tháng đấy trường An Thành, khí trời thực ra đã ấm đứng lên, nhưng là đêm qua một trận tích tí tách tiểu vũ, lại để cho nhiệt độ lại chuyển lạnh đi một tí, hoàng được bọn thị nữ vội vàng cho Lý Nguyên gia lại dâng lên lọ than. Cho nên một đêm này bên ngoài lạnh lẽo để cho người ta run lẩy bẩy, nhất là trước đêm bọn hạ nhân phải nhất định dựa vào nước nóng để duy trì nhiệt độ cơ thể, nhưng là trong căn phòng Lý Nguyên gia ngủ lại phá lệ ngọt ngào hơn vị. Đi tới cái thế giới này, hắn thích nhất chính là trời mưa. Không có nhà chọp trời trở ngại, giọt mưa có thể không có chút nào ngăn trở rơi vào trên nhà, gõ ra một bài lại một thủ tiểu dạ khúc, mà đối Lý Nguyên gia mà nói tuyệt đối là tốt nhất âm nhạc hắn có thể nằm ở trên giường nghe hắn cả đêm, hơn nữa da zét khí trời để cho chăn lộ ra càng ấm áp, như vậy ngồi ở trên giường thật là không nên qua thoải mái. Nếu như không có mỗi sáng sớm thần này một trận tiếng trống cùng tiếng chuông, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc không có nếu như, ở nơi này Trường An thành, mỗi ngày tiếng thứ nhất tiếng trống đều là kiên trì, đêm đông ngũ canh 3 điểm, đêm hè ngũ canh 2 điểm, đúng lúc ở thái tử cung. Không, bây giờ hắn là kêu đại hung cung, ở nó cửa chính Thừa Thiên môn. Không, bây giờ hắn là Têu Chiêu Dương môn phía trên, bị một cái cháng gõ. Cái này tiếng trống, gọi là báo sáng cổ. Trong hoàng thành báo sáng trống vang lên, tiếp theo chính là khắp nơi thiết trí ở Trường An thành trung còn lại cổ lâu theo thứ tự theo vào, cùng chúng nó xứng họa, là Trường An thành trung gần trăm tọa tự miếu thần trung. Mà chỉ có nghe được tiếng trống cùng tiếng chuông sau đó, hoàng đế ở hoàng cung, triều đình khu làm việc cũng chính là hoàn thành, còn có Trường An các phường, đại môn mới có thể từng cái mở ra, cả tòa thành phố bị liên tiếp đánh thức, một đêm cấm đi lại ban đêm cũng mới sẽ chính thức kết thúc. Đây chính là từ đại đường thời đại bắt đầu, đô sộ trung cổ báo sáng. Nhớ lần đầu tiên biết chuyện này ngày thứ nhì, Lý Nguyên gia liền cố ý thật sớm bò dậy giường, đặc biệt tới lắng nghe bài này đại hợp xướng. Trống trắng sục sôi tiếng trống cùng thâm trầm xa xa tiếng trông, cũng quả thật làm cho hắn một lần cảm thấy cực kỳ rung động, có một lần hắn dùng này trung cổ âm thanh thức ăn, nhìn hắn Đông Phương phun ra trói trang thái dương, cảm động thiếu chút nữa rơi lệ lên mặt. Nhưng mà đồ chơi này nghe lần một lần hai có thể, ngày ngày nghe lời cũng quá đáng ghét rồi. Đáng tiếc không có ai sẽ đi để ý ý tưởng của Lý Nguyên gia, dù sao trừ hắn ra, tất cả mọi người sớm thói quen ngủ sớm dậy sớm sinh hoạt tiết độ. Nhất là bây giờ đại đường sơ lập, quan ngũ phẩm trở lên mỗi ngày đều muốn hai ba điểm đứng lên vào chiều, ai sẽ quan tâm này cổ tiếng. Hô Thật dài thở ra một hơi sau đó, Lý Nguyên gia quyến luyến không chịu rời ấm áp chăn, bắt đầu cầm lên mép giường của áo mặc vào. Hắn biết, nhiều nhất chờ đến này lần thứ nhất tiếng trống hạ xuống sau đó, toàn bộ nhà cũng sẽ lập tức trở nên náo nhiệt, mà Xuân Yên cùng Liễu Mi các nàng cũng sẽ giống như thường ngày, đi tới cửa chờ phục vụ thức dậy chính mình, bất kể Lý Nguyên gia có phải hay không làm mờ lên, các nàng cũng sẽ bưng hân lòng, chậu nước rửa mặt ở bên kia chờ. Lý Nguyên gia đạo là không phải yêu thương nàng môn, mà là hôm nay quả thật có chuyện, phải nhất định dậy sớm một chút. Hơn nữa này trung cổ báo sáng có thể là không phải một lần liền xong, các loại lý nguyên gia dựa mặt xong tất, không sai biệt lắm chính là lần thứ hai cổ, sau này chuẩn bị ăn cơm xong, tới lần thứ ba. Ngược lại này sáng sớm mấy lần cổ đi xuống, chỉ cần là không phải quá vây khốn giới tình huống, lý nguyên gia nhất định là đừng nghĩ ngủ tiếp rồi. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay ăn cái gì? Rửa mặt xong tất, một bên lau mặt, lý nguyên ra một bên thuận miệng hỏi một câu. Hồi đại vương, sáng sớm hôm nay uống thịt dê canh. Đầu tiên là âm thầm ngụm nước miếng, xuân Yên vội cười trả lời, ngày ngày hôm qua là không phải cố ý nói qua sao? Cho nên Ngọc Nương bên kia nhưng là đã nhịn nhanh một giờ, chờ Đại vương ngài đứng lên đây. Ngoài ra ngoại trừ thịt dê canh bên ngoài, còn có vừa mới ra lò bánh nướng, có sáng sớm hôm nay hiện làm bánh bao cùng bánh tiêu, ngài muốn ăn cái nào? A, vậy thì thịt dê than hỏa bánh tiêu đi. Hai lòng gật đầu một cái, Lý Nguyên Gia thuận miệng kêu hai dạng đồ vật, dĩ nhiên là có người vội vàng cho hắn đưa tới. Đừng xem Ngọc Nương sáng sớm làm nhiều như vậy cho gian, nhưng là ngoại trừ Đại vương hưởng dụng bên ngoài, còn lại cũng sẽ không lãng phí hết, dù sao khác người làm Lý Nguyên bất kể, nhưng là mấy cái này thân thiết thị nữ, nữ đầu bếp cùng quản gia, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi. Cho nên Lý Nguyên Gia không ăn nổi bữa ăn sáng, cũng sẽ lấy ban thưởng danh nghĩa để cho bọn họ giải quyết xuống. Ngọc Nương nấu thịt dê canh, dĩ nhiên là dùng Lý Nguyên Gia công thức nấu ăn. Thực ra cũng rất đơn giản, chính là dê cốt cùng thịt dê hầm nửa giờ trở lên, sau đó đem thục thịt dê cắt lá cắt, rác lên một chút thập tam hương cùng bối, lại hợp với hành lá cắt nhỏ cùng cái thời đại này rất hiếm thấy rau thơm, dùng cốt ngay canh nóng vừa xông thì phải. Mặc dù đơn giản, nhưng là chuyện nhà mùi vị đã rất để cho lý Gia hài lòng Mà ở trong đó mặt để cho hắn kinh hỉ chính là dao thơm, nguyên tưởng rằng ở đường chiều khẳng định không có, kết quả không nghĩ tới lại bị Hàn Sơn cho vơ vát tới, nghe nói là hán chiều thời điểm Tây vực người mang đến, coi như là cho rồi Lý Nguyên ra một niềm vui ngoài ý muốn. Ui a. Ngáy khò khò an điểm tâm xong, Lý Nguyên Gia hướng về phía tới hầu hạ Hàn Đường thành vẫy vây tay nói, "Cha người bên kia lên đường sao? Lúc nào có thể tới Trường An?" Hồi đại vương đã lên đường. Mau tới trước hai bước, Hàn Đường thành trả lời, chỉ là bởi vì lần này bọn họ áp tải đồ vật quá nhiều, sợ rằng còn phải uýt nhất thập thiên tại có thể đến Trường An. Tuy nói Lý Nguyên gia đem đại đa số đồ vật đều để lại cho huynh đệ nhà mình, nhưng là có chút tương đối đặc biệt, nói thí dụ như hắn thích nhất một bộ kia bàn ghế, lại nói thí dụ như thật vất vả mới để dành tới mấy cái mệnh, khẳng định cũng là muốn làm qua đến, chớ nói chi là trong phòng kho kia nhóm lớn đồng tiền cùng bài vóc, còn có coi là tiền chứa đứng lên hương liệu vân vân, tùy tuy tiện tiện chính là mấy chục xe lớn. Cho nên hẳn thành bọn họ muốn trở lại Trường An, dọc theo con đường này cũng sẽ không dễ dàng. Cũng may đối với bọn hắn Lý Nguyên gia vẫn là tương đối yên tâm, gật đầu một cái sau đó đứng lên, phất tay nói, vậy thì chuẩn bị cho bản vương xe ngựa, chúng ta đi tháng Ni Phương.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 Hắn càng không thích cưỡi ngựa ở trên đường chính hành động, mặc dù trường An thành trung đường phố đều rất rộng, Chu Tước đại ngay càng là rộng chừng 150m. Dưới bình thường tình huống, Lý Nguyên gia sở môn đều thích ngồi xe ngựa. Đương nhiên rồi, xe ngựa vật này thực ra Lý Nguyên gia cũng là không phải thật thích, bởi vì này đầu năm chỉ có 2 đợt xe ngựa, hơn nữa chuyển hướng, tỉ trấn các loại kết cấu rơi ở phía sau. Trên thực tế tại Trung Quốc này địa giới, xe ngựa 4 bánh vẫn luôn không có phát triển. Cho nên chân chính ngồi xe ngựa lợi nói, loại cảm thụ đó tương đối không dễ chịu. Bất quá so với cưỡi ngựa, Lý Nguyên gia hay lại là càng thích xe ngựa một chút. Nếu như không nên nói nguyên nhân lời nói ngoại trừ sợ hãi bởi vì cưới ngựa bị thương bên ngoài có lẽ đuổi theo đời đi thảo nguyên lữ hành cưới ngựa thời điểm trên thân ngựa vẻ này từ tao mùi thúi nói để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc có liên quan cho nên đang xác định chính mình sẽ ở lại trường ăn sau đó hắn đã có hoàn toàn sửa đổi ngựa mình xe ý tưởng xe ngựa ngựiún bánh tạo đứng lên thật lòng không khó, khótùy tiện tìm mấy cái thợ mục là có thể làm rất đẹp nhưng là khó là như thế nào khiến nó trở nên nhẹ nhàng đứng lên màôn bằng ở lộ Châu kia vài năm cũng suy tính mấy loại biệ pháp còn để cho đám thợ rèn thử làm mấy lần hiệu quả tuổi hồ còn ngủ ngay dám vẻ Chỉ là muốn hưởng thụ một chiếc xe ngựa bốn bánh, có thể là không phải năng lượng ánh sáng tạo ra là được. Tối thiểu trước phải làm rõ ràng, bây giờ có nhường hay không thân vương ngồi xe ngựa bốn bánh. Một lần suy nghĩ ở vạn ác thời đại phong kiến phải cân nhắc vấn đề, Lý Nguyên ra một bên nghe phía bên ngoài hàn đường thành thanh âm, "Đại vương, chúng ta đã đến." Chi xoay một tiếng, xe ngựa cũng dừng lại. Không cần Lý Nguyên Gia tự mình động thủ, tự nhiên có người giúp hắn vén lên xe ngựa rèm, đồng thời một cái tiểu đãng tử cũng bày ở xe bên cạnh. Mà từ trong xe ngựa sau khi chui ra, Lý Nguyên Gia cũng không có gấp đi xuống, mà là ngẩng đầu trước nhìn một cái chính mình đại triệp viện. Từ lúc ấy, Lý Thế Dân ban thưởng cho hắn bắt đầu đến bây giờ, ngoại trừ ở trên giấy xem qua nhà mình kết cấu bên ngoài, Lý Nguyên Gia còn một lần cũng không có tới thăm đây. Hàn Vương phủ bảng hiệu đã sớm treo lên. Mà nhìn trước mắt rộng rãi cao đại lại môn, Lý Nguyên Gia hài lòng gật đầu một cái. Hàn Vương phủ ở vào thắng miệp phường góc tây bắc, tránh được phía nam Đông thị. Mặc dù trung gian cách phần tưởng, nhưng là ai cũng biết buổi chiều thời điểm Đông thị có nhiều náo nhiệt, khoảng cách quá gần lời nói khẳng định là muôn rất. Thấy tòa nhà này đại môn trực tiếp mở ở trên đường chính, Lý Nguyên Gia này tâm lý thì càng thêm hài lòng. Trướng an thành bên trong có thể không phải ai ra đại môn cũng có thể mở ở trên đường chính. Dựa theo đại đường quy củ một loại nhân gia hoặc là phổ thông quan chức, đại môn chỉ có thể mở ở phường trong tưởng muốn đi vào lời nói thì nhất định phải tân tiến phường môn. Chỉ có tam phẩm lấy thượng quan viên trải qua cho phép sau đó, mới có thể đem đại môn mở ở trên đường chính. Xin chú ý, là trải qua cho phép sau đó. Cho nên chân chính có tư cái này, vô là không phải thân vương hiền quý, trong chiều trọng thần. Mà đại môn hướng về phía đường lớn mở, thứ nhất là tương đối dễ dàng. Không cần Tân Tiên Vương môn lại vào ra, thứ hai vô hình trung liền cùng trong phường những cư dân khác sinh ra khác biệt, vượt trội chính mình thân phận và địa vị. Từ trên xe ngựa đi xuống, Lý Nguyên gia bước hướng đại môn đi tới. Chỉ bất quá vừa đi đến cửa trước, hắn liền chau mày một cái ngừng lại, quay đầu nói, "Hàn Đường Thành, từ đại môn bắt đầu hướng hai bên các 300 bước, toàn bộ cống lộ thiên cũng cho ta đổi thành cống ngầm. Nhớ, hai bên đều phải làm lưới sắt, phòng ngựa bị tắc." Theo lý thuyết, đường lớn bên cạnh cống lộ thiên đều là công gia, Lý Nguyên gia không thể động, bất quá bây giờ hắn chỉ là dự định phía trên độ lên tấm đá, nghiêm nghiêm thật, thật đem bên trong nước giờ cái gì che kín mà tôi. Hàn cung sẽ không có nhân sẽ có ý kiến. Đúng đại vương, không có chút gì do dự, Hàn Đường thành lập khắc khom người hẳn là. Hôm nay là đại vương lần đầu tiên tới thắng nghiệp phường Hàn Vương Trạch, bất quá mục đích không phải là vì vào ở, mà là vì tự nói với mình quản gia phải như thế nào sửa đổi nhà này vương phủ. Hàn Đường thành đi theo trước kia cũng làm xong chuẩn bị tư tưởng, dù sao Lộ Châu nha thự bên kia sửa đổi nhưng là kéo dài đã hơn một năm, hơn nữa đại vương trước kia cũng nói qua, sẽ không sớm như vậy liền rời tới nơi này. Tiến hành vương phủ đại sửa đổi đã không thể tránh khỏi. Cho nên coi như mình cảm thấy nhà này hoàng đế ban thưởng đại trạch viện đã rất hoàn mỹ. Nhưng là Hàn Đường thành hay lại là vui vẻ đi theo Lý Nguyên ra phía sau, cẩn thận nhớ đại vương mỗi một cái mệnh lệnh. Cùng Lộ Châu nhà thự như thế, vương phủ bên trong toàn bộ Cống Lộ Thiên toàn bộ đổi thành Cống Ngầm, quay đầu Hoàng Lập thành sau khi đến, để cho hắn chủ trì vương phủ cống thoát nước hệ thống sửa đổi. Đúng đại vương. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, cũng cho ta xây bên trên phòng vệ sinh. Còn có nơi này, cho ta xây một cái hồ tắm lớn. Đúng đại vương. Đem cái này tường cho ta phá hủy, hai cái sân nhỏ thông, đem thổ địa bằng phẳng xuống. Đúng đại vương. Từng bước từng bước đo đạc đến Hàn Vương phủ các ngóc ngách, Lý Nguyên ra dựa theo tự mình ở trên bản vẽ thiết kế truyền đạt từng cái mệnh lệnh, mà Hàn Đường Thành một bên đem những này mệnh lệnh từng cái nhớ kỹ, một bên tính toán muốn trước thời hạn mua sắm bao nhiêu tài liệu cùng công cụ, đợi lâu Lộ Châu đại đội nhân mã đến một cái liền bắt đầu làm việc. Bây giờ Hàn Vương phủ, đúng vậy thiếu làm việc thảo thủ. Thợ mộc, thợ rèn, thợ c, cái gì cần có điều có, bao gồm trong phủ mấy chục gã sai vặt, bởi vì thường xuyên đi theo tạo giấy xưởng hỗ trợ, còn tham gia Lộ Châu nha thự cùng Lộ Châu dưới thành thủy đạo sửa đổi doanh cơ, cũng tích lũy rất kinh nghiệm phong phú, Hàn Đường Thành không chút nào sợ đến thời điểm không người có thể dùng chỉ bất quá làm Lý Nguyên Gia đi tới một nơi sân nhỏ, định đem nó cải tạo thành tạo giấy sưởng thời điểm, Hàn Đường Thành rốt cuộc không nhịn được, "Đại vương, như vậy không ổn a." "Ừ, thế nào cái không ổn?" Rất hiếm thấy Hàn Đường Thành đôi mình nói nói lên dị nghị, Lý Nguyên Gia nhất thời sững suốt một chút. "Đại vương, đây chính là ngài vương phủ." Âm Thầm không biết lật bao nhiêu lần xem thưởng, nhưng là đối mặt đến Lý Nguyên Gia nghi vấn, Hàn Đường Thành cũng chỉ có thể bất đắc di thêm cẩn thận giải thích, "Sưa này cũng không có đem công tượng sưởng xây ở trong phủ đạo lý, chính là ở Lộ Châu, Nưu Đại Nưu Nhị bọn họ sưởng cũng không xây ở Lộ Châu nhà tự bên ngoài sao?" Nếu như này để cho bọn họ mỗi ngày trong phủ đinh đinh đương đông. Nói tới chỗ này thời điểm, Hàn Đường Thành cự thật chật ngậm lại. Có mấy lời hắn hay là không dám nói thẳng, đó chính là ngài để cho công tử ở vương phủ bên trong ngọ sưởng, chuyến đi còn không để cho tràn đầy trưởng an vương công các đại thần cười đến rụng răng. Chính là bọn hắn những thứ này bọn hạ nhân, đi ra ngoài cũng sẽ không ngốc đầu lên được. Ồ. Đúng vậy. Nghe Hàn Đường Thành lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia đánh một cái hai tay nói, ta hơi kém quên, muốn cho bọn họ ở chỗ này, lời nói quả thật có chút phát đằng không mở à. Tạo giấy cần dùng số lớn thủy, còn phải kéo dài không ngừng hẩm. Đặt ở chính mình trong phủ quả thật có chút không thích hợp. Nghĩ lại, Lý Nguyên gia tự nhiên cũng bông tha để cho thợ rèn, thợ một bọn họ cũng đi vào trong phủ dự định, gật đầu nói, cũng tốt, kia quay đầu người đang ở đây bên ngoài thành tìm một vùng an trí bọn họ. Không muốn tiết kiệm tiền, nhất định phải an trí xong. Đúng đại vương. Khi sâu một hơi, hàn đường thành vội vàng gật đầu một cái. Hắn biết Lý Nguyên gia đối những công tượng đó là như thế nào coi trọng, cho nên dù là lại xem thường cũng không dám thờ ở thấy hàn đường thành biết chính mình ý tứ, Lý Nguyên gia hài lòng gật đầu một cái Sau đó chậm rãi nhìn một chút bốn phía, sau đó trong lòng đơn giản là hài lòng không được, lý thế dân ban cho hắn tòa nhà lớn thật là quá đã. Tráng nghiệp phường mấy trăm mẫu đất bản, chỉ là hắn một cái Hàn vương phụ liền chiếm ít nhất 1 phần 8 diện tích. Mới vừa rồi đi vòng vo nửa ngày, cũng mới vòng vo gần một nửa, còn lại lớn như vậy vườn hoa cũng còn không có nhìn. Tối giữa, quá thối nát. Nếu như này đặt tại tương lai Bắc Kinh thành, vậy cũng chính là một cái cung vương phủ a. Lý Nguyên gia ở bên này hài lòng trên mặt lộ ra nụ cười, cánh biên Hàn Đường thành lại cắn môi một cái, đột nhiên lại nói, đại vương, còn có một việc tình, Chaco Iviter để cho ta nhắc nhở ngài xuống.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 chính là cử hành hôn lễ thời điểm. Ở nhà mình chính đường, Lô thị nói lại ngại vừa nói, còn có thời gian 2 năm, chúng ta nhưng là phải vội vàng chuẩn bị đồ cứ chuyện. Người bên này có thể có cái gì chương trình sao? Mỹ Tư tư uống một hớp vừa mới phao tốt trà xanh, Phòng Huyền Linh thờ ở nói, chương trình. Dựa theo quý cụ tới chính là, từ uống lý nguyên gia phái người đưa tới xảo chế lá trà, hơn nữa dựa theo nhân gia cho viết phương pháp trùng phao sau đó, Phòng Huyền Linh cảm giác mình liền hoàn toàn yêu này một cổ nhàn nhạt thoăn thoảng. Bây giờ nếu như lại để cho hắn đi cùng tăng thêm dầu muối sữa, hoặc là hoa tiêu, sinh khương trà thủy, Lão phòng sẽ cảm thấy giống như là đang uống đã thiếu xuống nước rửa chén, tuyệt đối là không nuốt trôi. Chỉ là trong nhà hàng tích chữ không nhiều lắm, bằng không để cho người ta đi Hàn Vương Phụ lại đòi nhiều chút trở lại. Bất quá tìm tương lai con rể muốn cái gì, nói ra không dễ nghe à. Này, người rốt cuộc có hay không ở hãy nghe ta nói. Ngay tại phòng Huyền Linh âm thầm suy nghĩ thế nào lại làm điểm lá trà lúc trở về, phát hiện hắn đối với chính mình lời nói một bộ lòng không bình tĩnh dáng vẻ, Lô thị nhất thời nổi giận. À, ta mới vừa rồi không phải nói mà, dựa theo quy củ tới là được. Nghe được Hà Đông sư tự hống thanh âm, Phòng Huyền Linh nhất thời cả người giật mình một cái, vội vàng ngồi ngay ngắn thân thể. Đồ cưới mà thôi, có cái gì tốt suy nghĩ nhiều. Ngay cả hoàng đế mấy năm trước gả con gái lúc đó sau khi vốn muốn dùng siêu cách thức đổ cưới tới biểu hiện đối trường nhạc công chúa cha Hương, kết quả là không phải cũng bị các đại thần cho đối trở về sau. Chính mình một cái quốc công mà thôi, chẳng lẽ còn vì gả con gái trang mà hao hết tâm tư? Dựa theo quy cụ đặt mua chính là mà. Thấy thái độ của Phòng Huyền Linh đoan chính một ít, Lô Thị vẻ giận giữ dịu đi một chút, bất quá vẫn là loán giận nói, ngươi cũng vậy, này gả con gái nhi chuyện lớn như vậy tình, luôn là một bộ thuận theo tự nhiên dáng vẻ. Đây chính là tâm trạng của ta thì ta. Còn có cái kia Hàn Vương, ta nghe nói hắn thật giống như thiên hào công tử chuyện, bình thường cơ hồ cũng không thế nào ra ngoài, này, như vậy Hàn Vương, mới là tốt Hàn Vương. Lần này không đợi phu nhân nói hết lời, Phòng Huyền Linh đã sắc mặt nghiêm một chút, chấm giọng nói, "Phu nhân, ta biết ý người, cũng minh bạch người đang lo lắng cái gì, nhưng là người đừng quên rồi, Hàn Vương lần này có thể ở lại trường ăn đảm nhiệm ủng châu mục, rốt cuộc là bởi vì cái gì?" Cắt, chẳng lẽ liền thật bởi vì hắn làm những thứ đó? Ha, ha vẫn thật lạ là, là như thế. Nhìn phu nhân vẻ mặt không tin dáng vẻ, Phang Huyền Linh lắc đầu một cái cười khổ nói, bằng không cung châu mục trước hoàng đế vốn là nhưng là muốn cho người vương, cũng là bởi vì muốn đem Hàn Vương ở lại Trường An, cho nên mới một mực kéo tới đầu năm nay. "Phu nhân, Hàn Vương thông minh, hơn nữa còn nhỏ tuổi là có thể nhịn được tình mật, có thể không phải ai cũng có thể làm được a." Những lời này, Phong Huyền Linh đã cùng phu nhân nói qua thật nhiều lần rồi. Bất quá coi như là minh bạch đạo lý trong đó, nhưng là Lô thị chỉ cần nghĩ tới vị kia Hàn Vương 2 năm qua chuyển ra danh tiếng, tâm lý thế nào cũng không cách nào thoải mái. Mẹ nàng ra danh tiếng hiển càng là đương triều tướng công, bát trong thời kỳ tổ đó là trấn viện quân. Quý vi chấn thủ, tráng vụ bá, mặc dù so sánh lại không phải ngũ ngắm thất tính, nhưng cũng là thư hương môn đệ, hiển hách thế ra, gã con gái cho đương triều thần vương tự nhiên không tính là mất mặt, nhưng là nếu như hàn vương cả đời đều chìm đắm vào những công tượng đó chuyện chính giữa lời nói. Lô thị cũng nghĩ không thông, giống như nguyên lai như vậy đắm chìm thư họa bên trong không được chứ. Tại sao phải đi làm những thứ đó? Giống như năm ngoái hàn vương phụ ở Trường An, lạc dương lưỡng địa bán nhiều thập tam hương. Mặc dù cả xe cả xe đồng tiền đưa vào Vũ Văn Sĩ cập trong phủ quả thật để cho người đó mắt, nhưng là sau lưng những thứ này, người quý phụ tụ họp thời điểm, cái nào là không phải đem chuyện này làm trò cười như thế nói. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Nhìn một cái phu nhân dáng vẻ phòng huyền linh liền đoán được tâm tư của nàng, khoát tay một cái bất đắc gì nói, "Thật tốt chuẩn bị cho Phụng Châu đồ cưới đi. Chúng ta phòng phủ mặc dù không phải là cái gì nhà đại phú, bất quá phương diện này cũng tuyệt đối không thể lạc tiếng người trôi, để cho người ta chuyện tiếu. Hàn Đường thành nhắc nhở, tới có thể nói là tương đối kịp thời." Lý Nguyên gia ở thiết kế trạch viện sửa đổi bản vẽ lúc Đúng là quên mất một chuyện, đó chính là chờ mình thủ hiếu kỳ mãn thời điểm, tòa này sang trọng đại trạch liền đem nên đón nó nữ chủ nhân, Ngụy Quốc công phòng Huyền Linh đích thân con gái. Nhà đầu kia, bây giờ hẳn chỉ có 14. 5 tuổi. Nhớ tới tương lai lão bà bây giờ học sinh trung học đệ nhất cấp bộ dáng, Lý Nguyên gia chính là tốt trở nên đau đầu. Coi như là hôn lễ ít nhất còn phải lại các loại thời gian 2 năm, đến thời điểm vị kia phòng phủ đại tiểu thư cũng bất quá là từ học sinh trung học đệ nhất cấp biến thành học sinh trung học đệ nhị cấp, hơn nữa nhiều nhất hay lại là trung học đệ nhị cấp năm thứ 2. Đây đối với trong lòng tuổi tác đã buôn ba Lý Nguyên gia mà nói, rốt cuộc là cưới về một người vợ hay lại là một đứa con gái. Tuổi 17 tuổi tác về sinh lý cũng không có trường thuộc, chớ nói chi là trong lòng rồi. Ngược lại Lý Nguyên Gia rất khó tin tưởng một cái 40 tuổi nam nhân sẽ cùng một cái tuổi 17 nữ hài nhi giữa sẽ sinh ra cái gì chân chính thái tình, hơn nữa hắn càng khó có thể tưởng tượng là, một cái có ngàn năm sau này tư tưởng cùng giá trị quan chính mình, sẽ cùng một cái đường triều đại tiểu thư sẽ sinh ra cái gì cộng hưởng. Có lẽ đến thời điểm liền thật là tương kính như tân đi. Trong lòng ngầm thở dài, Lý Nguyên Gia biết rõ mình cũng không có quyền lực lựa chọn. Cho nên phiền não sau đó cũng chỉ có thể là bắt đầu suy nghĩ như thế nào sửa đổi căn này đại trạch viện, để cho tương lai vợ chính ở thoải mái hơn một chút. Phòng ngủ, phòng vệ sinh cùng phòng tắm cái gì, dĩ nhiên là hai người dùng chung một bộ, không, có gì có thể tưởng tượng, bất quá cân nhắc đến thời điểm tự mình đến cũng không nhất định sẽ nguyện ý ngày ngày cùng phòng phủ tiểu thư chán ngán chung một chỗ, như vậy chuẩn bị cho nàng một cái độc lập thư phòng, một cái cung cấp bằng hữu tụ học dùng đại sảnh, còn có một cái vườn hoa cái gì, cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. A, vì khỏe mạnh cân nhắc, có lẽ hẳn còn chuẩn bị một cái luyện địa phương. Nhớ tới tương lai đầu đường cuối ngõ những thư kia kiện thân thiết thì, Lý Nguyên gia chà sắt cằm, rất nhanh thì quyết định lại làm một cái hơn 100 bình mà cả hoa tư nhân phòng thể dục. Hy vọng nào một cái tiểu thư quan lại ở bên ngoài phòng vận động lúc luyện, vậy khẳng định không thực tế. Bất quá vì mình tương lai hạnh phúc cân nhắc, Lý Nguyên gia hay lại là hy vọng phòng phụ tiểu thư không muốn cuối cùng biến thành đại đường mập mỹ nhân, lại càng không muốn tuổi còn trẻ liền một thân bệnh giàu sang. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, làm một ít tương đối thú vị thiết thi vận động, rố lao bà đi mỗi ngày rèn luyện một chút vẫn rất có cần phải. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng không nóng nảy, còn có thời gian 2 năm đây. Bất quá Nghe tới bây giờ mình sẽ vì hôn lễ bắt đầu làm chuẩn bị, Lý Nguyên Gia liền không nhịn được nhớ lại Hàn Đường Thành mới vừa rồi cho mình nói những lời đó, nhất thời sinh lòng ngàn vạn cảm khái. Nói thật hắn thật là không nghĩ tới, tương lai cưới một lao bà phải tốn mấy trăm ngàn thậm chí trên một triệu, nhưng là xuyên việt đến đường chiều sau đó, cưới lao bà không những không cần bỏ ra tiền, thậm chí còn có thể kiếm một món tiền lớn. Nhân loại xã hội phát triển cùng biến thiên, thật là quá kỳ diệu. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kẻ mặn, chuyển sang thể loại ngự thú yêu, đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự Thú Lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học Ngự Thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end da end chương 104, vá lại, ở cổ đại Trung Quốc, đồ cưới kiêu gương, liêm chi phí, trong đó liêm là chỉ các cô gái thả đồ trang điểm hoặc là cái lược hộ, cũng chính là tương lai mọi người nói trang điểm hộ. Nói đơn giản, chính là các cô gái tiếp thân vật phẩm. Mà nếu như bình thường cha mẹ ban cho nàng một ít châu báu lời nói, rất nhiều nữ nhân cũng sẽ bắt bọn nó bỏ vào chính mình trang điểm hộ, tiến tới trở thành các nàng ít có có thể tự mình chi phối tài sản. Cho nên từ từ, mọi người liền đem cùng các cô gái mật thiết liên quan đồ cưới gọi là liêm chi phí, gương hoặc là gạ liêm cái gì. Đường Triều Nhân gả con gái nhi đồ cưới, đều là lấy năm làm đơn vị tới chuẩn bị. Cho nên có thể tưởng tượng được, Ngụy Quốc công phòng Huyền Linh gả con gái nhi khẳng định cũng sẽ không nhỏ tức. Bởi vì này đầu năm hắn không riêng gì phải cân nhắc đến mình và thân phận của Lý Nguyễn gia, đồng thời còn phải cân nhắc đến phòng gia vấn đề mặt núi. Không sai, đồ cưới bao nhiêu mãi mãi cũng quan hệ đến nhà mẹ đẻ mặt núi. Nếu như lão phòng là không phải Đường Triều Tường Công, quyền cao chức lời nói, Hắn thậm chí càng lo lắng con gái bởi vì đồ cưới quá ít sẽ để cho nàng đến Hàn Vương trong phủ sau được trượng phu thức, ngày ngày bị đánh cái gì. Mà tương đối khổ bức nhà mẹ đẻ mà nói, xính lễ cái gì Lý Nguyên gia căn bản cũng không cần lo lắng. Bởi vì bất kể hắn chuẩn bị bao nhiêu xính lễ, dù là đem phủ khố rời hết cũng không cần sợ hãi, bởi vì dựa theo đường triều nhân tói quen, rất nhiều người cũng sẽ đem xính lễ trở thành đồ cưới một bộ phận, còn nguyên đưa về đến Tân Lang quan trong nhà. Loại tình huống này là như thế phổ biến, cho tới Lý Trị lên đại sau này, sẽ ở bổ nhiệm trực tiếp dùng pháp luật hình thức quy định sính lễ phải trọng tân tác vì đồ cưới, toàn bộ hoàn trả phụ gia. Liên bây giờ đoán không có điều luật này, lấy thân phận của phòng huyền linh cùng địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại một phân một hào. Chặt chặt, nam nhân tiên đường a. Làm rõ ràng những chuyện này sau đó, Lý Nguyên gia không nhịn được chặt chặt luôn miệng, nhớ lại trên địa cầu những thứ kia vì lễ vật đám hỏi thương thấu đầu góc độc thân cậu môn, nếu để cho bọn họ trở lại cái thời đại này, còn dùng sợ không cưới nổi lão bà. Hắn dĩ nhiên không cần tương lai lão bà đồ cưới sống qua ngày, bất quá vừa nghĩ tới nhân gia thời điểm phòng huyền linh đến đưa tới cả xe cả xe vàng bạc châu báu cái gì, Lý Nguyên Gia trong lòng cũng là ạ lệ sảng giờ dở, xính lễ bao nhiêu tự nhiên có người sẽ cho hắn bất thâm, nhưng là nhân ra phòng ra gạ con gái tới sau đó, Lý Nguyên Gia rủ sao phải để cho nàng ở thư thư phục phục chứ? Nhức đầu a. Bất quá Hàn Vương phụ sửa đổi là một cái lâu dài công trình, tạm thời không cần quá mau, ngược lại Lý Nguyên Gia đã thượng thư hoàng đế, chính mình vì biểu đạt đối thái thượng hoàng cùng hoàng thái phi niệm tương nhớ, thủ hiếu kỉ mãn trước cũng sẽ không vào ở, sẽ một mực ở tại cứu cứu Vũ Văn Xí giúp hắn bị tiệc trong nhà, cho nên có thời gian từ từ đi cân nhắc thi công. Nhưng là ung châu mục trước vị này cho hắn sinh hoạt mang đến biến hóa nhưng là gần ngay trước mắt. 3 tháng 23, Lý Linh Quỷ chính thức lên đường đi Lộ Châu ngày hôm đó, thực ra chính là Lý Nguyên Gia chính thức nhậm chức Ung Châu Mục thời gian. Bất quá giống như trước lời muốn nói như vậy, Lý Nguyên Gia cái này Ung Châu Mục chẳng qua là một danh tiếng mà thôi, nói là chủ quản Ung Châu lớn nhỏ chính vụ, Trường An thành toàn bộ đều tại hắn quan hạt bên dưới, nhưng mà đây chính là một hư hàm, trên thực tế không còn sự. Bất quá coi như là treo cái danh, Ung Châu Mục cũng phải cần bảo trì. Đại đường quy củ là 10 ngày một đường có mờ, bình thường căn cứ văn võ, phẩm cấp cùng con trước, vào chiều tần số cũng không như thế. Nói ví dụ như cựu phẩm trở lên, chỉ ở mỗi tháng sóc, ngắm 2 ngày, cũng chính là lần đầu tiên, 15 vào chiều, mà quan văn ngũ phẩm trở lên cùng giam sát nữ sử, viên ngoại lang các loại quan chức là nhà tố, gọi là thường tố quan, võ quan tam phẩm trở lên 3 ngày một buổi sáng, hào 9 tố quan, ngũ phẩm trở lên cùng đánh và thắng địch làm lần người 5 ngày một buổi sáng, hào 6 tố quan. Ngoài ra, chư vương vào chiều người, nhà tố. Nói cách khác thân là uống châu mục, Lý Nguyên gia mỗi ngày đều muốn tụ chiều, chẳng qua là mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15 2 ngày đi, đi đại hư điện. Cũng chính là sau đó thái cực điện vào chiều, trong ngày thường đi lưỡng nghi điện mà thôi. Năm cao cấp nhất đồng lộc, công việc này cũng không nhẹ nhõm. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, chính là Hàn Vương Kiêm Ung Châu mục ngày đầu tiên bên trên triều Nhật tử. Ngày mùng ngày 1 tháng 4, Lý Nguyên Gia bị Xuân Yên từ trên giường kêu thời điểm, cả người trạng thái đều làm mơ bức. Thậm chí ở từ trên giường ngồi sau khi thức dậy 30 giây chung bên trong, hắn vẫn vẫn còn có chút không biết rõ tình trạng. "Xuân Yên, giờ gì?" "Đại vương, đã là xấu xī si chính, ngài nên thức dậy thay quần áo rồi." Nghe Xuân Yên kia kiên nhận thêm thanh đù, Lý dùng sức lung lay mấy cái đầu, rốt cuộc làm cho mình từ mê man trong trạng thái thanh tỉnh lại. "Xấu xī si chính?" Mẹ, đây nên lúc chết đại. Mặc dù vẫn còn có chút mơ mơ màng màng, nhưng là cũng không gây trở ngại Lý Nguyên ra trước tiên ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, sau đó mới bất đắc dĩ bắt đầu đứng dậy, mặc cho hai cái thị nữ hầu hạ sau khi đánh răng rửa mặt xong, bắt đầu cho hắn mặc vào kia giường giả triều phục. Can nguyên loại thiên can địa chi, đồ chơi này đừng nói trở lại đại đường, đời trước hắn cũng lưng thủ đầu. Nhưng là sau khi đến hắn mới biết, đại đường trước giờ tí là không giờ đêm đến 2 điểm, nhưng là từ đại đường bắt đầu, giờ tí biến thành 23 điểm đến trời vừa rạng sáng. Trong đó mỗi 1 giờ lại chia làm hai cái bộ phận, trước mặt nửa giờ, cũng chính là một canh giờ gọi là ban đầu. Phía sau 1 giờ gọi là chính, cho nên xấu xí chính lại nói, chính là dạng sáng 2 giờ đến 3 điểm giữa, hơn 2 giờ sáng, muốn đặt tại có máy tính có internet thời điểm, hơn 2 giờ sáng hắn có ngủ hay không thấy đều là khó nói, nhưng là bây giờ lại phải rời giường chuẩn bị vào chiều, cái này làm cho Lý Nguyên ra toàn một bụng tức giận dậy tức. Chỉ bất quá hôm nay là ngày đầu tiên vào chiều, hơn nữa hai cái thị nữ cũng không có làm gì sai, cho nên hắn miễn cưỡng coi như là đem này cổ tử khí cho đè ép xuống. Đầu tháng tư dạng sáng, khí trời tuyệt đối không tính là ấm áp, cho nên từng cái từng cái quần áo đi lên bộ. Lý Nguyên Gia cảm giác giấc trừng qua thời gian một nén nhang mới xem như mà xong. Sau đó, chính là tóc cùng đủ loại phối sức. Không trách muốn hơn 2 giờ thức dậy, thức dậy trễ thời gian nơi nào đủ. Chờ hết thấy chuẩn bị thỏa đáng, tuy tiện uống một chút ngọc nương chuẩn bị chào thịt, chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Nguyên ra nhìn đồng hồ, không nhịn được lại vừa là phát câu lao tao. Từ thắng nghiệp phường đến đại hương điện, trung gian đường đúng vậy đoán gần đây đến. Cũng may này đại đường là không phải minh thành, cổ kiểu loại đồ vật này rất ít sẽ có người dùng, mọi người trên căn bản đều là cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngựa. Hơn nữa Trường An đường rộng lại rộng rãi. Vào lúc này thừa Thiên Môn bên trên cổ còn không có gõ. Bởi vì lên tương đối sớm, Lý Nguyên gia xe ngựa không nhanh không chậm đi tới trước cửa cung. Đầu năm nay đại đường mới vừa thành lập 20 năm, châu viện còn phải chờ tốt hơn một chút năm mới có thể xây, vì vậy văn võ bá quan nếu như lên sớm, cũng chỉ có thể ở cửa cung chờ. Mà mỗi người chờ đợi vị trí, dĩ nhiên là dựa theo mỗi người tước vị, quan chức cao thấp xếp hàng. Ung Châu mục chức vị cũng không thấp, thân vương tước vị càng là đại đường đệ nhất đẳng, cho nên Lý xe ngựa cách ly trước cửa còn cách một đoạn thời điểm, liền sớm có nhân tiến lên dẫn đường, đem nó dẫn tới phía trước nhất vị trí. Lý Nguyên Gia biết, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu đôi con mắt chính nhìn mình chằm chằm đây. Mà đang ở lập tức vừa mới đứng vững thời điểm, Lý Nguyên Gia chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận tiếng người âm, sau đó cùng tới Hàn Đường thành liền tới đến trước xe thấp giọng nói, "Đại vương, Ung Châu trưởng sử Dương toàn cầu kiến." 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh vực bị đánh vỡ cảnh, trở thành hải. 10 vạn năm sau, Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già cạn, cáo la hồi hương, đồng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 105, Ta vá. Dương Toàn cũng coi là Lý Nguyên gia thẳng thuộc hạ hôn nhân. Dù sao thân vương đảm nhiệm Ung Châu mục là đại đường một cái thói quen, nhưng là thân vương trên danh nghĩa cũng không để ý chuyện thật đồng dạng cũng là thói quen, mà làm Ung Châu trưởng xử lý toàn trên thực tế chính là Ung Châu chỉ huy trưởng. Ngay từ lúc hoàng mệnh truyền đạt sau đó, Lý Toàn liền cho Hàn vương phủ đưa tới bái tiếp, chỉ bất quá lại bị Lý cho bắt trở về. Thái độ của Lý Nguyên gia rất rõ ràng, hắn và chính mình thủ hạ quan chức cũng không tính lúc không có ai gặp mặt. Cho nên hôm nay lý Nguyên gia ngày đầu tiên vào triều, Làm thuộc hạ lý toàn dĩ nhiên là muốn trước thời hạn tới thăm hỏi sức khỏe một tiếng, ngoài ra đợi lát nữa ở đại hương điện bên trên cũng tốt biết rõ mình đứng ở chỗ nào. Vén lên bên cạnh xe ngựa rèm, Lý Nguyên ra hướng về phía trước nhìn một cái. Tước chừng hơn 50 tuổi, vóc người trung đẳng hơi gầy, sắc mặt có chút vàng úa, tóc lưa thừa, giữ lại một đống nhỏ dài chổng râu. Dung tướng lai nhân tiêu chuẩn mà nói, chính là một cái điển hình nhân vật phản diện hình tượng, nếu như lại chính xác một chút phải là một nghị kế người xấu hình tượng, nói dụ như sư gia cái gì. Bất quá Lý Nguyên Gia biết, này dương toàn có thể không phải là cái gì phổ thông tiểu quan. Cung Châu trưởng sử phẩm cấp vốn là không thấp, chớ nói chi là vị này, Lý Toản nhưng là tiền tùy đại nghiệp trong thời kỳ tiến sĩ, chính quan nguyên nguyên mặc cho trường án lệ, ban cho trường An Huyện Nam, sau đó lại làm lại bộ thị lang, 2 năm trước mới bắt đầu nhậm chức Cung Châu trưởng sử trước. Bất quá Lý Nguyên Gia biết vị này Dương Toản, hay là bởi vì hai năm trước hắn vạch tội trong triều đại Lao Tiêu Vũ, đem đứng hàng lang nhiên các vị thứ chín tướng quốc công dạy vào đầy bồi đất. Tóm lại một câu nói, đây là một rất biết làm quan gia hỏa. Hơn nữa liền Lý Nguyên Gia biết, Dương Toản còn là một rất có thể làm việc nhã dù đang rất nhiều người trong miệng hắn tục không chịu đổi, thích dùng ngắc quan. Nhưng là theo Lý Nguyên gia chỉ cần có thể làm việc tốt nhi quan chính là quan tốt. Cho nên khi Dương Toàn cung cung kính kính tiến lên hành lễ thăm hỏi sức khỏe, hơn nữa biểu đạt ra đối Hàn Vương nhậm chức cung châu mục mong đợi với hoan hỉ thời điểm, Lý Nguyên gia bên này xuống xe sau đó cũng là khách khí Cởi nói, Dương trưởng Sử chớ có khách khí. Mặc dù bản vương cứ mặc cho Ung Châu mục trước, nhưng là trong ngày thường có lẽ rút ra không ra quá nhiều thời gian đến, cho nên rất nhiều sự vụ còn phải dựa vào Dương trưởng xử mới được a. Hạ quan việc nằm trong phận sự, đại vương phóng tâm. Nghe Lý Nguyên vừa nói như thế, trong lòng Dương Toản thời bừng lòng một chút, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đảm nhiệm Ung Châu Mục thân vương một loại không quản sự nhi, đây là thông lệ, trước mặt kinh vương Lý Nguyên cảnh cũng là làm như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào, Lý Nguyên gia dù sao cũng là Ung Châu Mục, nếu như nhiên thiếu khí thịnh hắn thật muốn đầu khởi uy phong, ở chính phủ hoặc là những phương diện khác biểu hiện một chút mình nói, Dương Toản thật đúng là đau đầu hơn một phen. Cũng may nghe lời nói này ý tứ, Hàn Vương cũng không có nhúng tay ý tứ. Trong lòng một tảng đá lớn buông xuống, Dương Toản đối trước mắt vị này Hàn Vương cảm tưởng nhất thời liền có một chút tăng cao rất nhiều. Tiếp theo đang chờ cửa cung mở ra trong thời gian, hai người đứng ở nơi này trước mặt xe ngựa thấp giọng nhàn hàn công vị này chính là Hàn Vân chứ? Ngay tại Lý Nguyên gia cùng thủ hạ đệ nhất đại tướng liên lạc cảm tình thời điểm, ở cách bọn họ không xa địa phương, vừa mới xuống xe ngựa Ngụy Trinh thấy được bọn họ, sau đó đi tới phòng Huyền Linh bên người thấp giọng nói, mấy năm trước ta ngược lại thật ra đã từng gặp qua một lần, bất quá cùng bây giờ vừa so sánh với. Haha, hoàn toàn đã không nhận ra được. Ừ, chính là hắn. Cùng Ngụy Trinh lệ ra mắt sau đó, phòng Huyền Linh gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Đối với mình cái này tương lai con rể, nói thật hắn cảm giác vẫn là thật phức tạp. Một mặt là cảm thấy Lý Nguyên gia rất thông minh, vì tự lựa chọn một cái cái bằng phản đường, mà khác hắn lại cảm thấy như vậy Lý Nguyên gia nhất định cả đời không có tiếng tâm gì đi xuống, nhà mình quê nữa ít nhiều có nhiều chút ý khuất. Không có chờ được phòng Huyền Linh trả lời, Ngụy Trinh hơi ngẩn ra, ngay sau đó cười nói, "Thế nào? Không tính tiến lên chào hỏi sao?" Nhìn, lập tức sẽ mở cửa. Lắc đầu một cái, phòng Huyền Linh giống vậy thấp giọng trả lời một câu. Ngụy Trinh ngẩng đầu nhìn đi qua, quả nhiên cách đó không xa Thừa Thiên môn bên trên, lúc này đã có lực sĩ đi tới một cái trống lớn trước mặt, buổi sáng cổ trùng trỗi lên liền muốn bắt đầu. Giống vậy phát phát hiện điểm này còn có dư toán, hắn cũng vội vàng nhắc nhở Lý Nguyên gia một câu. Lại vương, cửa cung muốn mở. Ha ha, đa tạ Dương trưởng sử nhắc nhở. Đúng. Thong thong. Lam Thừa thiên môn bên trên tiếng trống vang lên thời điểm, hoàng thành đại môn lùng sùng bị người từ bên trong mở ra. Ti hít một hơi dài, Lý Nguyên Gia tim nhất thời thẳng thắn bắt đầu nhảy lên, hoàng thành, tường cao, đại môn, còn có sau cửa kia liếc nhìn lại tụi hồ không có cuối trục đến giữa, một cổ hạ hậu nhân đế hoàng chi khí trong nháy mắt đập vào mặt, để cho hít một hơi Lý Nguyên Gia trong nháy mắt lại nín thở. A, đây chính là sáng dựng đại đường. Chờ Lý Nguyên tinh thần phục hồi lại thời điểm, hắn đã đi vào cửa cung bên trong. Hơn nữa chính ngẩn đầu giận lực, bước nhanh đi về phía ngay phía trước đại hương điện. Đi vào đại hương điện sau đó, rất nhanh thì Lý Nguyên gia tìm tới chính mình vị trí. Hôm nay vào chiều trước, hắn đương nhiên là tỉ mỉ để cho người ta cho mình rạng rỡ quá, làm xong đầy đủ chuẩn bị. Nói thí dụ như vì chuẩn bị ngày này, Lý Nguyên gia lần đầu tiên biết vào chiều sự tình tiểu này là lúc đầu với Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, thậm chí còn rất có ý tứ biết bị thai không nghe cái này thành ngữ lai lịch. Khi đó các thân tử, ngũ quan hai bên mỗi người rũ xuống một cái mỹ ngọc, lúc nghỉ ngơi sau khi có thể dùng ngọc tắc lại nút hai, hãy cùng nút nét như thế, gọi là biệt Bình thường vào chiều thời điểm, các quan viên trên cái mũ mang theo bị thai là một loại lễ nghi, bởi vì ở trên điện bọn họ muốn ngẩn mặt quân vương, không thể nhìn chung quanh, mà đầu thoáng một cái sẽ để cho bị thai đập chính mình lỗ thai cùng gương mặt, cũng coi là một loại trừng phạt. Bất quá khi đó văn võ ba quan, cũng không có phân rõ ràng như vậy. Chân chính bắt đầu chấp hành văn bên trái vũ bên phải phương thức sắp xếp, vừa vận chính là từ đại đường bắt đầu. Cho nên vào đại điện sau đó, Lý Nguyên Gia rất tự nhiên liền đi vào quan văn hàng ngũ, sau đó đi tới tương đối trước mặt vị trí, nhìn một hàng xếp hàng bản nhỏ do dự đem A Lý. Hắn đã sớm biết đại đường đủ loại quan lại đều là ngồi vào chiều. Cho nên không có gì lạ. Bất quá chính mình cụ thể ngồi ở cái nào vị trí, Lý Nguyên Gia coi như có chút không sợ được đầu óc. Đại đường nhất phẩm đại viên môn thì không cần bảo chiều, duy nhất chính nhị phẩm trước quan thượng thư lệnh cũng bởi vì lý thế dân đã từng đã làm, cho nên vẫn trống không. Nói cách khác, này trên triều đình ngoại trừ thái từ bên ngoài, chính là thượng thư tỉnh tài hữu phó sảnh, trung thư lệnh cùng môn hạ thị trung các loại từ nhị phẩm đại viên môn. Thân vương địa vị cao hơn, hình cùng nhất phẩm. Nhưng mà vào chức thân vương liền hoàn toàn bất động, trừ phi ngươi quan nhi nhỏ như để cho người ta cảm thấy một mạc mũ độ. Vậy thì có thể dựa theo thân vương phân cấp, nếu không lời nói chính là dựa theo đảm nhiệm quan chức mà tính. Ung Châu Mục, từ nhị phẩm. Nói cách khác Lý Nguyên Gia ngày đầu tiên vào chiều, coi như không cân nhắc hắn thân vương đầu hàm, bằng vào này Ung Châu Mục chức vị này, cũng đã đứng ở đại đường quan chức cấp bậc cực điểm nhất bên trên. Nói đơn giản một chút nữa, 18-19 Lý Nguyên Gia thực ra đã bước thượng nhân sinh tới cùng. Chỉ bất quá địa vị cao thấp cũng không giúp cho hắn tìm kiếm mình chỗ ngồi, ở hàng thứ 2 cùng xếp hàng thứ 3 giữa do dự tốt sau một hồi, mới thấy một cái hơn 50 tuổi lão đầu hướng về phía vẫy vẫy tay, thấp giọng cười nói, "Đại vương, tới ngồi ở đây." 20 vạn năm trước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 Biến hóa đại Lao ngụy căn bản cũng không nhận ra, chỉ có thể dựa vào suy đoán để phán đoán thân phận của hắn, mà Ngụy Trinh chẳng qua chỉ là từ 50 tuổi biến thành 56 tuổi, ngoại trừ tóc bạc cùng nếp nhăn nhiều một chút bên ngoài trên căn bản không có gì biến hóa, Lý Nguyên gia liếc mắt là có thể nhận ra vị này đại Lao tới. Trên thực tế không chỉ Ngụy Trinh, trong chiều những đại thần này chỉ cần Lý Nguyên gia bái kiến cũng rất khó quên mất, dù sao trừ bọn họ ra trên người lịch sử hào quan có thể cho nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc bên ngoài, chủ yếu hơn là người xuyên việt kim thủ chỉ công lao, chỉ cần gương mặt đó biến hóa chớ quá lớn, Lý Nguyên gia coi như là muốn quên xuống đều khó khăn. Tìm tới chính mình vị trí ngồi trồm hôm đi xuống, tránh ra giam sát ngự sử tầm mắt, Lý Nguyên gia trái tim nhất thời đại định. Hôm nay là lần đầu tiên đại triều hội, đủ loại lễ phép cũng đều là tương đối chú trọng. Ngoại trừ trên đại điện dọn lên hơn lò, hướng án các loại vật kiện bên ngoài, đủ loại lễ phép yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc, chính mình chô ngồi cái gì càng không thể bị lôi. Giám sát ngự sử phụ trách giám sát bách trước con đường, dù là thân là thân vương, nếu như Lý Nguyên gia sai lầm rồi cũng không tránh được rước lấy cái tên kia. Cho nên thở phào nhẹ nhõm sau đó, Lý Nguyên hướng về phía Ngụy Trình cười một tiếng nói, đa tạ Ngụy tướng công nếp nhợ. Tra buổi sáng a, phòng tướng công Chào buổi sáng a." Nghe được Lý Nguyên gia chào hỏi Phương thức sau đó, vừa mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn phòng Huyền Linh cùng một mực mỉm cười Ngụy Trinh đồng thời sửng sốt một chút. Nhất là Ngụy Trinh lão gia tử, thậm chí còn hiếu kỳ chấp chấp con mắt, nhìn tương đối dễ thương. Haha, ha, chính là buổi sáng thăm hỏi sức khỏe y tứ." Sở Lỗ mũi một cái, trong lòng Lý Nguyên gia hơi có chút buồn bực. Dĩ nhiên không phải là bởi vì câu kia chào buổi sáng a, dù sao xuất hiện nhiều lần, bây giờ Lý đã thành thói quen tình huống này. Hắn là đối mặt Linh, chính mình trong lúc nhất thời thật có điểm không biết nên đánh như thế nào kể ở về thân phận địa vị. Tất cả mọi người là một cái cấp bậc tổ tại, Lý Nguyên gia tư vị còn phải cao hơn một chút. Coi như Phòng Huyền Linh vừa mới bị tăng thêm khai phủ nghi cùng tăng thi, văn tán quan chúng cao nhất nhất cấp, cũng là từ nhất phẩm, cùng nhân gia thân vương chính nhất phẩm vẫn có chênh lệch. Nhưng là bàn về hai người quan hệ, nhưng vẫn là con rể cùng cha vợ. Hơn nữa bàn về trong tay chân chính quyền lực, cùng với tại chiều trung ảnh vương lực, mạng giao thiệp vân vân, Lý Nguyên gia cùng nhân gia Phòng Huyền Linh càng không phải là một cấp bậc tổ tại. Cái này thì có chút xấu hổ. Cũng may loại này lúng túng cũng không có kéo dài quá lâu, Phòng Huyền Linh mới vừa khẽ mỉm cười, muốn cùng Lý Nguyên gia nói gì, lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Ngụy Nghi nghiêng đầu qua đi. Đại Đường Hoàng đế Bệ hạ cuối cùng đã tới. Làm lý thế dân long hành hội bộ đi sau khi đi ra, Lý Nguyên Gia vội vàng đứng lên, ở điện nghi hắc đáng kính hạ, đi theo trước mặt phòng huyền linh cùng Ngụy Trinh đám người cũng bắt trước, bắt đầu dùng lại bài chắp tay biểu đạt chính mình đối Hoàng đế Bệ hạ tôn trọng cùng tính sợ. Đầu năm nay không có cái gọi là ba quỷ chín lạy, nhưng là ở trường hợp chính thức hạ, đủ loại quan lại đối mặt Hoàng đế giống nhau là muốn dập đầu, chỉ bất quá nơi này cái gọi là dập đầu, cùng tương lai cái loại này đơn giản dập đầu vẫn có chỗ bất đồng, mà là yêu cầu phi thường nghiêm khắc tay. Chắp tay loại này lễ phép, là cái thời đại này mỗi người đàn ông đều phải nắm giữ kỹ năng cơ bản. Cổ đại bái lê có 9 loại, xưng là 9 bái, trong đó có các chuyện chi bái, có hung chuyện chi bái, còn có chuyên cung nữ nhân sử dụng tốc bái các loại, mà bình thường trường hợp tối thường thường dùng các chuyện chi bái, chia làm chắp tay, khấu đầu cùng không thủ. Ba loại lễ phép, dùng cho 3 loại bất đồng trường hợp cùng đáng người. Chắp tay là lòng trọng nhất lễ phép, làm có yêu cầu nghiêm khắc, dùng lời đơn giản nhất miêu tả chính là nằm trên đất, đầu dập đầu địa, dừng lại một hồi, loại này đại lễ một loại đều là thần bại quân, thử bái phụ Học sinh bái lao sư cùng với bái tiền, bái địa, bái tổ tiên các loại trường hợp, mà khấu đầu là đầu dập đầu một cái liền đứng lên, là thực sự dập đầu, dùng cho bình bối hoặc địa vị bằng nhau nhóm người lúc này, mà không thủ là đầu không động vào địa, dùng cho thượng cấp hướng hạ cấp. Biểu đạt cảm ơn, hoặc là hoàng đế tế thiên các loại trường hợp. Cái gọi là lại bái chắp tay, chính là chắp tay hai lần ý tứ. Đây đã là cổ lễ trung long trọng nhất một loại, không có so với cái này lớn hơn. Ngồi sau đó, Lý Nguyên gia lúc này mới lần ở niếp chỗ ngồi ngồi chồm hổm đi xuống, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá cũng còn khá. Cũng chính là lần đầu tiên 15 ở đại hương điện phía trên phiền bá chút, còn lại thời gian muốn cũng là lời như vậy, thật là phiền cũng phiền người chết. Mông một và ngày rằm chúng tố, hình thức lớn hơn thực chất, mà lần đầu tiên 15 bên ngoài mỗi ngày hướng tố là trưởng tố, không cần xếp hàng nghi thức, cũng không cái gì bãi tràng, là chân chính hành chính nhận. Thường tố mặt trời lên cao hướng quan chức tương đối ít, hơn nữa phẩm cấp cũng tương đối cao, mọi người dĩ nhiên là sẽ tùy ý không biết. Ngồi vững vàng làm sau đó, Lý Nguyên Gia ngẩng đầu liếc mắt nhìn Long Nghị. Không đúng, đầu năm nay còn nói làm sàn đồ vật bên trên, cẩn thận liếc mắt nhìn hoàng đế lý thế dân, sau đó trong lòng chợt mấy động. Nay thiên hoàng đế Khí sắc tương đối để cho người ta lo au ít nhất từ Lý Nguyên gia góc độ nhìn sang, Lý Thế Dân hôm nay màu da có chút thảm đạm, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra một cổ mệt mỏi ý, hình như là buổi tối không có nghỉ ngơi tốt tựa như, trong cũng có người mới, ban đêm vất vả quá độ. Theo bản năng suy nghĩ lung tung một chút, khóe miệng của Lý Nguyên gia cong lên một cái tiểu tiểu độ cong. Tựa hồ là phát giác ánh mắt của Lý Nguyên gia như thế, Lý Thế Dân đột nhiên vừa nghiêng đầu, hai cái con mắt hướng Lý Nguyên bên này trừ một cái, nhất thời dọa hắn mình. Cô đống nuốt miếng, vội đem ánh mắt của tự mình thu hồi lại, lưng cũng trong nháy mắt thẳng tắp khuất. Chỉ bất quá cũng liền kiên trì một lát, khóe miệng của hắn liền không nhịn được rút ra động. Mập mờ, thật nhất này ngồi chồm hổ rồi. Đừng xem Hàn Vương bài bản ghế đã sớm tiến vào trong cung, thậm chí ở Bạch Quan gia trung, ngoại trừ giống như Ngụy Trinh, không dĩnh đạt như vậy thật ngoan, cố bên ngoài, cũng có rất nhiều người sớm đã dùng lên thoải mái hơn bàn ghế. Nhưng là muốn ở trên triều đình dùng bàn ghế thay thế tiểu hải mấy, Lý Nguyên gia biểu thị chính mình không ôm cái gì mong đợi, ít nhất 10 năm trong 8 năm mặt khẳng định không có lòng. Có muốn hay không làm chút cái gì, gia tốc một chút tiến trình. Ngay tại Lý lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, đương tướng công một trong Thị Trung Nghị Trinh đã từ chính mình vị trí đứng lên, một đường đi tới hoàng đế bên kia, lĩnh một phần chiếu chỉ, Ngụy Trinh đi thẳng tới đông bắc vị trí, mặt hướng tây lớn tiếng nói, "Có chế." Hoa Lạp lạp một trận vận động, Văn Võ bá quan môn một lần nữa đứng lên. "Có chế." Có chút mộng bức Lý Nguyên Gia lập tức phản ứng kịp, vội vàng cũng đứng dậy theo. "Có chế ý tứ, chính là hoàng đế có chỉ." Nhìn chăm chú vào trước mặt phòng Huyền Linh, Lý Nguyên Gia cẩn thận đi theo đối phương lại một lần nữa lại bái chắp tay, một bên trong lòng âm thầm tiếp lấy mắng, đáng chết nghi, hắn sao sống ở thời đại này, cả đời cũng không biết phải có bao nhiêu thời gian lãng phí ở loại này sự tình buồn chán tiến lên. Tối ác tâm là vạn nhất nếu là không cẩn thận mất nghỉ, nói không chừng cũng sẽ bị nhân xâm trước nhất bạn, vậy thì thảm. Trong lòng Lý Nguyên gia khó chịu, nhưng là Ngụy Trinh lại không trần chờ chút nào, các loại đủ loại quan lại hành lý xong sau đó tiếp lấy lớn tiếng đọc lên rồi hoàng đế chỉ ý mà đã thành thói quen cổ văn Lý Nguyên gia, nghe xong hoàng đế thánh chỉ sau đó trong lòng cả kinh, ánh mắt vèo một chút lại hướng Lý Thế Dân nhìn sang, vị kia tương lai cũng sắp nhân vật nổi tiếng tiên cũng cổ nhị tộc, đây là đại hạn đã tới rồi không? 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn về trong tĩnh Hoàng Cổ Thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. Mười vạn năm sau, Đông Hoang vi quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ chuyển kỳ. Người đọc, Đông Ly Trần Tiếp diện chương 107, đang suy nghĩ gì? Buồn chương phải xem. Trường Tôn Hoàng Hậu, đại đường hậu cung chi chủ. Nàng là lý thế dân thân mật nhất cũng là tin tưởng nhất tái nhân, hiện đảm nhiệm tư không trưởng Tôn vô kỵ muội muội, cùng thời điểm là tương lai đại đường đệ tam đại hoàng đế Nếu như luận quân thế, Trưởng dĩ nhiên là không phải đại đường đệ nhân, nhưng là mặc cho ai cũng biết hắn ở trong lòng hoàng đế địa vị cũng biết nàng sức ảnh hưởng, nhưng mà vị này đại đường tối tôn quý nữ nhân, nhưng bây giờ đã bệnh không cách nào đứng dậy. Hai năm trước trưởng Tôn liền đã từng thân nhiễm trọng tật, lúc ấy hoàng thái tử Lý Thừa Cản tình cầu đại giá thiên hạ, đồng thời độ nhân nhập đạo tới vì nàng cầu phúc, lại bị trưởng Tôn kiên quyết cự tuyệt, cuối cùng Lý Thế Dân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mời phổ quang tự cao tăng vào cung cầu phúc, cuối cùng hoàng hậu bệnh như kỳ tích được rồi. Cho nên lần này, hoàng đế giống vậy nghĩ tới Phật gia, hạ chiếu tu bổ Thiên Hạ 392 tọa tự miếu, làm trọng bệnh hoàng hậu tìm cuối cùng một chút hy vọng sống. Bất quá Lý Nguyên gia biết, chỉ sợ là không hữu dụng. Hắn không nhớ rõ trưởng Tôn là một năm kia chết, nhưng là có một chút có thể khẳng định, khoảng cách thái thượng hoàng băng hạ tuyệt đối sẽ không quá mượn. Bởi vì hắn trong trí nhớ tự hồ có một câu trả lời hợp lý, đó chính là trưởng Tôn hoàng hậu sợ dĩ từ sớm như vậy, cùng Lý Nguyên bệnh nặng lúc tận tâm tận lực phục vụ, lao lực quá sức thành bệnh có liên quan. Nói cách khác, trưởng Tôn thời gian thật không nhiều rồi. Chính là nghĩ tới một điểm này, Lý Nguyên gia lập tức liền biết hoàng đế tu sửa thiên hạ tự miếu nguyên nhân, cũng biết tại sao Lý Thế Dân nhìn sẽ lạ như thế mệt mỏi không chịu nổi. Sau đó, khịt sâu một hơi, hắn đem đầu mình đi xuống mặt chôn, không còn hướng kia trên đài cao liếc mắt nhìn mới bắt đầu tim đập như trống trầu, nhưng là sau đó rất nhanh thì từ từ bình tĩnh lại. Hắn biết, nếu như nói khắp thiên hạ có một người có thể cứu trưởng tôn hoàng hậu lời nói, vậy cũng chỉ có thể là hắn, đại đường Hàn Vương Lý Nguyên gia. Mặc dù hắn không hiểu Trung y lý, lại càng không biết này hơn 1000 năm trước Trung Quốc truyền thống y học, nhưng là làm một đã từng thấy thuốc, hơn nữa còn là thế kỷ 21 một tiếng, Lý Nguyên gia có thể xác định chính mình cứu người bản lĩnh vượt qua xa cái thời đại này bất cứ người nào. Dù là bây giờ hắn trong tay không có tương lai những ý đó liệu dụng cụ, thậm chí không có bất kỳ một loại hóa học vật, nhưng là sự thật này cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Một mặt là Lý Nguyên Gia tự tin, một mặt khác là cái thời đại này tệ hại y học trình độ. Từ mang theo tôn giáo màu sắc vui ý đến bây giờ bị sáp nhập vào y công phu chi lưu, mới bao nhiêu năm thời gian. Hơn nữa đại đường các thầy thuốc ở mất đi trên người tầng kia thần bí áo khoác sau đó, nếu quả thật có thể trị hết rất nhiều tật bệnh, có thể làm cho mọi người tuổi thọ tăng lên trên diện rộng, sẽ còn ở đại đường ở vào bây giờ địa vị xã hội bên trên. Cho nên có thể cứu trưởng tôn hoàng hậu, chỉ có Lý Nguyên Gia một người. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể mà thôi. Nhưng là, vô luận trưởng tôn còn dư lại bao nhiêu ngày giờ, Vô luận người đàn bà nào sau đó sẽ bị các xử ra như thế nào thổi phồng, thậm chí bị dán lên thiên cổ một sau nhãn hiệu, cùng hắn Hàn Vương Lý Nguyên gia lại có một mối tiền quan hệ sao? Đến đang chết thời điểm, không trốn thoát. Nhớ tới năm trước bắt đầu sẽ cùng dạng thân nhuyễn bệnh nặng, nhưng là ở trong cung lại không chỗ nương tựa, chỉ có thể lạnh lẽo tê lương chịu đựng qua nhân sinh thời gian cuối cùng hoàng thái phi, Lý Nguyên gia trái tim dần dần trở nên lạnh như băng. Hàn Yên lặng ngồi ngay ngắn ở chính mình vị trí, nghe thị trung ngự trình tiếp tục tuyên hoàng đế chỉ ý. Đại đường hoàng hậu như thế nào? Thiên cổ một sau thì như thế nào? Ta không ra tay, cái gọi là đầu hàm thị có ích lợi gì? Giờ khắc này, Lý Nguyên Gia làm cho mình giống như một cái mộc đầu nhân như thế an tĩnh, chỉ là yên lặng nghe Ngụy Trinh thanh âm. Chỉ bất quá ở giữ tâm tính đồng thời, hắn làm một danh y sinh bản năng cũng vào giờ khắc này hồi phục, coi như quyết định sẽ không đúng tay trưởng Tôn Hoàng hậu sinh tử, nhưng là cũng không có nghĩa là Lý Nguyên Gia đối với nàng nguyên nhân cái chết sẽ không nghi kỳ. Dựa theo rất nhiều trên mạng cách nói, trưởng Tôn bệnh là tức nhanh. Giống vậy bởi vì tò mò duyên cớ, Tôn Bằng thật đúng là đặc biệt đi thăm dò quá tức nhanh hai chữ này, cho nên biết hai chuyện, một là trưởng Tôn cũng không nhất định là tức nhanh, chỉ là có khả năng tương đối lớn mà thôi. Hay là truyền thống y học trung khí nhanh bị rất nhiều internet tay viết viết thành ho xuyến loại hệ hô hấp tật bệnh, nhưng là tra xét tài liệu sau đó Lý Nguyên gia phát hiện, này tức nhanh hai chữ cũng không đơn giản như vậy. Ở truyền thống y học trong khái niệm, tức chỉ là một cái so sánh trừu tượng khái niệm, là cấu thành nhân thể sinh mệnh hoạt động nào đó cơ bản, vô hình yếu tố gọi chung, cùng ngũ tạng nối kết. Hơn nữa tức không chỉ có phổi khí, còn có tâm tình, gác khí, tính khí cùng thận khí, tổng cộng 5 loại. Vì vậy ở truyền thống y học trung, này 5 loại tức tật bệnh đều bị xếp loại vì tức nhanh khái niệm chính giữa, mà là không phải đơn giản phổi khí chi bệnh. Phạm vi này Có thể to lắm đi. Hệ hô hấp quả thật có khả năng, bất quá hệ thống tuần hoàn, bạch huyết hệ thống các loại cũng cũng có thể. Hơn nữa nhìn đi một tí văn chương sau đó, Lý Nguyên Gia phát hiện rất nhiều loại bệnh nhân nói, có di truyền thuyết, chứng cớ là trưởng tôn hoàng hậu mẫu thân và hai cái con gái mất sớm, có lòng bệnh luận, nói là trưởng tôn cả đời quá mức khổ cực, tâm lực tiểu tụy mà đến mức, còn có chính là khó sinh hậu quả về sau. Từ 13 tuổi gà cho Lý Thế Dân Đến 18 tuổi sinh ra đứa bé thứ nhất Lý Thừa Cản, lại tới Trinh Quan 8 năm sinh ra người cuối cùng con gái Tân Thành Công chúa, ngắn ngủi thời gian 16 năm bên trong, trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân sinh ra tam tử tứ nữ, tổng cộng 7 hài tử. Anh hùng này mẫu thân làm, có thể không có giá. Phải biết đầu thế kỷ 20 thời điểm Âu Mỹ các nước nhân đều tuổi thọ đại phúc độ gia tăng, ngoại trừ phát triển kinh tế cùng y học tiến bộ, để cho mọi người dinh dưỡng trình độ cùng vệ sinh trình độ nhanh chóng đề cao là nguyên nhân chủ yếu nhất bên ngoài, các phụ nữ trung bình sinh sản số người nhanh chóng hạ xuống cũng là vô cùng trọng yếu. Cũng không đủ y học trình độ chống đỡ. Nhiều sinh con đối thân thể đàn bà chính là cực lớn tàn phá, cho nên nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, dù là trưởng tôn hoàng hậu hoàn cảnh sinh hoạt đã là thiên hạ đỉnh cấp, sẽ không thiếu dinh dưỡng, vệ sinh trình độ tuyệt đối cũng sẽ không kém, nhưng là cuối cùng cũng chỉ sống hơn 30 tuổi. Ngay tại Lý Nguyên gia túi đầu lăng lăng ngẩn người thời điểm, thì Trung Ngụy Trình đã đọc xong rồi hoàng đế chỉ ý, hơn nữa đem tu sửa gần 400 gia phật tự nhiệm vụ phân phát lại đi. Lần này, không có ai phản đối, cũng không có ai dám phản đối. Mọi người đều biết bây giờ trưởng tôn hoàng hậu tình huống, cũng minh bạch hoàng đế làm như vậy lý do là cái gì, cho nên không ai dám đi xúc hoàng đế rồi do chỉ bất quá đời này ánh mắt cứ tốt, hẳn là hai. Không lúc này Lý Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn một cái, rất dễ dàng liền có thể thấy ngụy Trinh trên mặt hòn đá kiết như thế biểu tình, còn có trước mặt cha vợ phòng Huyền Linh kia khẽ nhíu mắt xuống liêm. Tu sửa Phật tự hữu dụng. Trong lúc bất chợt Lý Nguyên Gia cảm thấy có chút buồn cười, nếu như là không phải lý trí để cho hắn vội vàng không chế được tâm tình của mình, sợ rằng biểu hiện trên mặt liền muốn hiện ra khát thượng. Quả nhiên cũng có vài người nói như thế, chỉ cần có chỗ tốt, người Trung Quốc cái gì thần cũng có thể tin. Trước mặt thái tử mới vừa đề nghị độ nhân nhập đạo đến cho lão mụ cầu phúc, phía sau Lý Thế Dân liền đem hy vọng đặt ở trên người Phật gia. Cũng ngay tại lúc này, đại đường còn không có cơ đốc giáo cùng dạy, nếu không mà nói, Lý Nguyên Gia hoài nghi hoàng đế sẽ đem kia hai vị đại thần cũng cho mời đi ra. Bất quá, vô dụng, vô dụng. Làm khoa học thần giáo trung thật nhất tiến độ, Lý Nguyên Gia đối ý tưởng của hoàng đế chỉ có lúc đầu, không biết cái này trưởng tôn hoàng hậu còn có thời gian bao lâu, nhưng nhìn hoàng đế dáng vẻ, đoán chừng là không chống nổi năm nay đi. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên về trong tĩnh bị vỡ cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ chuyển kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 108, liệt hữu. Lần đầu tiên, 152 Trung Quốc biết, càng nhiều lúc chính là một nghi thức, Lý Nguyên gia thậm chí suy đoán đặc biệt thiết trí long trọng như vậy triệu hội, là vì để cho những ngũ phẩm đó lấy hạ quan viên môn có thể có cơ hội vào một lần hoàn thành, sau đó gặp một lần vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Các đại lão chân chính nghị sự, hay là ở thượng tố nhật, cho đến hạ ủy vào, trận chứa nghi thức cũng chính là bãi triều thời điểm. Lý Nguyên Gia ngoại trừ biết hoàng đế muốn tu sửa Thiên Hạ Phật tự vì hoàng hậu cầu phúc bên ngoài, cảm giác duy nhất chính là lãng phí chính mình trong cuộc đời mở rộng. Chiều hội kết thúc, hoàng đế vẻ mặt âm trầm đi trước, sau đó đủ loại quan lại cũng ai đi đường ấy. Mà làm đại đường triều hội tân binh, Lý Nguyên Gia lúc này cũng đứng lên, không ngừng cùng chung quanh các quan viên lẫn nhau làm lễ ra mắt, đơn giản nhận thức một chút. Vào chiều trước tất cả mọi người không có gì thời gian, nhưng là lúc này triều hội đã kết thúc, mọi người dĩ nhiên là muốn lên tới cùng Hàn Vương chào hỏi. Đương nhiên, cũng chỉ là một phần nhỏ nhân mà thôi. Những người khác hoặc là chính là quan chức quá nhỏ, không đủ tư cách Hoặc là chính là vị trí cách Lý Nguyên gia khá xa, không, có chú ý tới vị này mới tới, mà càng nhiều chính là không có vấn đề, không muốn chỉ hoàn chính mình thời gian, Tả Hữu chẳng qua chỉ là một cái nhà vương, không cần phải như vậy chạy lên đi nhận biết một cái tiểu thị hài nhi. Nói thí dụ như đứng ở một bên kia những quân đội đó đại viên môn, cơ hội liền không có một tới, rất nhiều người thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn tới lấy mắt. Đối với lần này Lý Nguyên gia tự nhiên không thèm để ý chút nào, đơn giản cùng người trùng quanh hàn huyên một phen sau đó liền định trở về. Bất quá có người, nhưng vẫn ở cố ý chờ hắn. Ngày đầu tiên vào triều, cảm giác như thế nào? Vừa cùng Lý Nguyên gia đồng thời hướng phía ngoài đi, Phong Huyền Linh một bên nhàn nhạt hỏi: Haha, cũng còn khá." Nhìn bên người tương lai cha vợ liếc mắt, Lý Nguyên gia cũng là vừa đi vừa thấp giọng trả lời một câu. Từ hắn trở lại trường ăn sau đó, cơ hội liền không thế nào ra khỏi môn, mà Phòng Huyền Linh cũng sẽ không đích thân tới cửa viếng thăm tương lai mình con đón rể, dù là đối phương là đại đường thân vương. Cho nên ngoại trừ ở Thái thượng hoàng Lý Nguyên hạ táng thời điểm hai người đồng thời tham dự lại chưa chạm mặt bên ngoài, đây là Lý Nguyên gia hội trưởng ăn sau. Không, phải nói là tự Lý Nguyên quan 6 năm xuất giá sau đó, mọi người lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá rất kỳ diệu, Thái độ của Phòng Huyền Linh rất là nhã, Lý Nguyên Gia cũng không có gì đặc biệt cảm giác. Cha vợ hai người giống như đã sớm quen thân. Thậm chí đang đi ra một cái giai đoạn sau đó, Lý Nguyên Gia còn rất tự nhiên mở miệng hỏi Phòng Tương Công, "Ta đây cái Ung Châu mục phải nhất định mỗi ngày lai triều sao? Có khả năng hay không chỉ mộng một và ngày rằm hai ngày tham gia, bình thường không đến?" Không đợi bước ra đại hương điện đại môn, Lý Nguyên Gia liền không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. "Ừ, chỉ mộng một và ngày rằm hai ngày." Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, trong lòng Huyền Linh động một cái, nhất thời biết ý hắn. Bất quá cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là muốn lười biếng hay là muốn tránh quyền lực này trung tâm, trong lúc nhất thời phòng huyền linh nhưng có chút không đoán ra. Đúng, chỉ mông một và ngày rằm hai ngày. Gật đầu một cái, mỉm cười Lý Nguyên ra nói, ngài cũng biết, ta đối làm quan vốn là liền không có hứng thú gì, mỗi ngày vào chiều ít nhất cũng phải chỉ hoãn nửa ngày thời gian, còn không bằng ở nhà chuyên tâm làm mình thích sự tình. Đúng rồi, ta gần đây sưu tập rất nhiều ý địa thư, cảm thấy thời gian thế nào cũng không đủ dùng. Ý địa thư? Đại vương muốn học ý thể. Nghe được Lý Nguyên gia lợi nói này sau đó, phòng huyền linh nhất thời sửng sốt một chút. Bất quá cũng chính là hơi xứng sờ công phu, hắn liền nghĩ đến nguyên nhân ở trong, không nhịn được nhìn Lý Nguyên ra liếc mắt, đại vương nhưng là bởi vì thái thượng hoàng cùng hoàng thái phi sự tình, cho nên muốn phải học y lý. Không sai, làm cho mình biểu tình biểu hiện hơi có chút bí ý, Lý Nguyên ra gật đầu một cái. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không dính vào trưởng tôn hoàng hậu chữa trị. Không nói trước có nguyện ý hay không, chỉ riêng nói lấy cái thời đại này điều kiện, Lý Nguyên ra có thể lưu lại hoàng hậu cái kia mệnh tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành. Nhưng lại không đi cho trưởng tôn bệnh, cũng không có nghĩa là Lý Nguyên thì nhất định phải hết sức giấu giếm chính mình biết ý học sự tình. Hoàn mỹ nhất cách làm chính là trước trước thời hạn thả ra tin tức, làm xong cửa hàng. Hắn không biết người bên cạnh có hay không hướng hoàng đế báo cáo chính mình thu góp ý lý thư sự tình, nhưng là làm đường triệu tể tướng một trong, bây giờ đại đường tối nhân vật trong yếu, Phòng Huyền Linh không thể nghi ngờ là cái tốt nhất tiết lộ đối tượng. Cha vợ chỉ bất quá. Hoàng Đường, nghe Lý Nguyên Gia lời nói sau đó, Phòng Huyền Linh lúc này nhưng là cũng không nhịn được nữa, thấp giọng nói, Đại vương Tuần Hiếu, một điểm này phòng mô đã sớm biết, nhưng mà người quý vi đại đường tân vương, cực kỳ tôn quý, tự có khắp thiên hạ y có thể cung cấp lái, cần gì phải tự mình đi học kia. Vật kia Nói ra những lời này thời điểm, lão phòng thật là có chút vừa vội vừa tức ý tứ. Mặc dù hắn ở vợ gia trước mặt ủng hộ Lý Nguyên gia ở công tượng chuyện bên trên đầu nhập, nhưng là cũng giới hạn với bàn đế, tạo giấy cùng lò than như vậy hữu dụng đồ vật, dĩ nhiên tốt nhất là khúc viên Lê cái loại này lợi nước lợi dân vật. Nhưng là Lý Nguyên gia định đem tinh lực cùng thời gian hướng kỳ hoàng học phía trên đậm, lão phòng này tâm lý coi như có chút nóng nảy, đồng thời còn có một loại đối tương lai like con rể không cầu phát triển tức giận, tiếp tục đi suy nghĩ một ít giống như khúc viên Lê đồ vật, không tốt sao? Hồi kia, đồ vật. Nghe phòng huyền linh hình dung y học từ ngữ sau đó, vé miệng của Lý Nguyên Gia không nhịn được vừa kéo, mỹ mắt cũng là trực tiếp lộn một cái. Được rồi, hắn biết đầu năm nay đi học trình độ không được, nhất là lấy được giáo dục tốt lương ý càng ít hơn, cho nên đại đa số thời gian thực ra không có gì dám dùng, bằng không có thể cứu người tánh mạng nghề, thế nào cũng không thể sáp nhập vào đến công phu bên trong chứ. Nhưng là chính mình nghề bị người nhìn như vậy làm thịt, Lý Nguyên Gia này tâm lý coi như không thư thản. Bất quá Lý Nguyên Gia cũng không có phản kích hồi ý tưởng của đi, thậm chí cũng không để ý phòng Huyền Linh lời nói, chỉ là tiếp tục đuổi hỏi tướng công, ta mới vừa nói sự tình, khả năng sao? Cái này Mặc dù trong lòng do dự một chút, nhưng nhìn Lý Nguyên Gia vẻ mặt kiên quyết dáng vẻ, Phòng Huyền Linh cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái thở giải nói, "Đại vương, dựa theo chúng ta đại đường pháp lệnh, chỉ sợ là rất khó." Phòng Huyền Linh đại khái giải thích một chút chính quan 10 năm quý củ, sau đó Lý Nguyên Gia mới biết lưỡi biếng không được chiều đại giá cả cũng không nhỏ. Nhẹ thì bị mắng tiền phạt, nặng lời thật sự không chừng còn phải cách trước ngồi tù. Mặc dù lấy hắn đại đường thân phận của thân vương mà nói, phòng trừng nhiều nhất chính là tiền phạt, hoặc là kể bên hoàng đế mấy câu chuyện, nhưng là suy nghĩ một chút loại tình huống đó Lý Nguyên Gia đã cảm thấy mất thể diện à. Nói đến phần sau thời điểm Phong huyền linh tổng kết nói, cho nên nếu như đại vương muốn chỉ mầm một và ngày giảm hai ngày vào chiều, biện pháp tốt nhất chính là đạt được hoàng đế cho phép. Lời này, phải nhờ vào chính ngày rồi. Viết. Trầm âm chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên gia bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đã như vậy, chỉ có thể quay đầu tìm cơ hội rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh thì đến muốn chia tay cửa cung. Lý Nguyên gia cái này ung châu mục là trên danh nghĩa, cũng không có gì thực tế công việc, cho nên bên trên hoàn hướng liền có thể trực tiếp về nhà. Nhưng là nhân ra Phòng Huyền Linh nhưng là Đường Triệu tương Công, sau khi kết thúc còn muốn đi chính sự đường bên trong xử lý chính vụ, tự nhiên không giống Lý Nguyên Gia như vậy nhà nhã. Đại vương, cuối cùng lẫn nhau hành lễ, Lý Nguyên Gia chuẩn bị lúc rời đi sau khi, Phòng Huyền Linh đột nhiên lại bắt hắn cho gọi lại. Phòng Tướng Công do dự một chút, sau đó ý vị thẩm trưởng thấp giọng nói, chờ đại vương thủ hiếu kỳ mãn, chính là nhà ta gạ con gái vào Hàn Vương phụ lúc. Ngày sau đại vương nhưng có nghi ngờ chỗ, cứ đến tìm lão phu thương nghị. 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn.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 Suy nghĩ một chút đây chính là hoàng đế định cho mình tới hôn sự, trừ phi là không muốn thân vương tức vị này thậm chí thảm hại hơn, nếu không căn bản cũng không khả năng cự tuyệt, cho nên đi về dọc theo con đường này Lý Nguyên Gia cũng đang suy nghĩ chính mình không quá muôn con đàn dầu. Nghe người ta nói, phòng gia đại tiểu thư ôn nhu biết lễ, trên tướng mạo tốt đẹp. Đương nhiên loại này nghe tới tin tức, Lý Nguyên Gia là một chút sẽ không tin, dù sao đầu năm nay có thể thấy phòng phụ đại tiểu thư nhân cũng không nhiều, ai biết những thứ này lời đồn đãi đều là từ đâu nhi nô ra. Nhưng mà có một chút lý nguyên già có thể khẳng định, đó chính là hắn còn có 16 tháng thời gian tới tu sửa chính mình nhà mới, một bộ kia diện tích to lớn đến hắn đến bây giờ cũng không có đi một lần, hơn nữa chỉ thiết kế 10% địa bản phương án sửa chữa Hàn vư phủ. Cho nên sau khi về đến nhà, không có chuyện làm ung châu mục liền tìm tới Hàn Đường Thành, cha ngươi bọn họ đến đâu nhi rồi hả? Còn có mấy ngày có thể tới Trường An. Hồi đại vương, trong vòng 3 ngày nhất định đến. Nghe được đại vương hỏi tới từ Lộ Châu tới đoàn xe, Hàn Đường Thành dĩ nhiên là vội vàng trả lời, hơn nữa đâu vào đấy bọn họ nhà ở cũng đều chuẩn bị xong, phụ thượng nhân dĩ nhiên là tới phục vụ đại vương. Những thứ kia các trợ một cũng ở đây bên ngoài thành chuẩn bị xong một cái chứng tử, đủ để đem bọn họ tất cả đều cho dung hạ. Chứng tử? Vừa mua à? Nghe Hàn Đường Thành lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời hơi nghi hoặc một chút hỏi. Anh, ngẩn người một chút, Hàn Đường Thành nhíu mắt giận mình, bất đắc di nói, đại vương, ngài quên, đó vốn là từ vương trang tử, sau đó đưa cho ngài. Ban đầu ta đã từng bẩm bà quá. Hả? Ta nhớ ra rồi. Nghe Hàn Đường Thành vừa nói như thế, Lý Nguyên Gia nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhớ lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn từ Lộ Châu điều tới Trường An làm hắn Hàn Vương. Mà đệ đệ Lý Linh Quỳ tắc hứ rồi, Lộ Châu làm từ vương, chẳng khác gì là hai người lẫn nhau đổi một chút sinh hoạt thành phố. Nhưng là lời nói này đơn giản, trên thực tế liên lụy đến đồ vật lại nhiều vô cùng, mà trong đó trọng yếu nhất chính là Lý Nguyên Gia ở Lộ Châu những ruộng đất kia. Trước điền được rồi, dù sao cũng chịu đỉnh phụ trách, Lý Nguyên Gia chỉ cần cầm sản xuất là tốt. Nhưng là khi năm hoàng đế ban thượng thổ địa, cộng thêm mẹ hắn Vũ Văn Chiêu Nghi cùng Cửu Cửu Vũ Văn Sĩ Cập cho đặt mua mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt, có thể là không phải có thể đơn giản là có thể giải quyết thỏa đáng. Cho nên ngoại trừ đưa cho đệ đệ Quỳ 10 mẫu bên ngoài, còn lại cũng tạm thời giao cho tử vương phủ tới xử lý. Bất quá ở trước khi trước khi lên đường, Lý Linh Quỷ cũng đưa cho ca, ca một cái trang tử. Diện tích không lớn, cũng chính là hơn 1.000 mẫu đất ráng vẻ, bất quá nhưng cũng đủ để đâu vào đấy hạ Hàn Vương Phủ những thứ kêu cắp thợ một rồi. Chỉ là so với trang tử mà nói, Lý Nguyên Gia quan tâm hơn là một chuyện khác, liền hội vàng tiếp lấy hỏi xuống đây. Thợ gen xưởng cùng tạo giấy xưởng có thể tìm đến chỗ rồi. Cái kêu trang tử khả năng chứa chấp. Hồi đại vương, có thể. Liền hội vàng gật đầu một cái. Hàn Đường cách nói sẵn có nói, trang tử bên trong vừa vẫn có một dòng sông nhỏ, đủ bọn họ dùng, cho nên ở bờ sông ta để cho người ta đã mở xây, đại vương phóng tâm, nhiều nhất 2 tháng là có thể xây xong. Haha, <cười> không tệ. Nghe Hàn Đường thành sau khi nói xong, Lý Nguyên Gia Hải lòng gật đầu một cái. Sau này đưa đến Trường An thành trú ở, sinh hoạt thành phẩm dĩ nhiên là muốn gấp kịch lên cao, dù là nắm toàn bộ đại đường người có tuổi nhất lương, còn có mấy chục ngàn mẫu thổ địa làm hậu thuẫn, Lý Nguyên Gia này trong lòng vẫn là có chút không nữa. Cho nên tự nhiên làm theo, hắn trước nhất nghĩ đến đó là nhà mình tạo giấy xưởng, chất lượng có thể so với Lý Gia giấy phường công phẩm thành phẩm so với đối phương thấp hơn nhiều, cái này ở trường ăn nếu là không kiếm tiền vậy thì gặp quỷ. Ngoài ra còn có mấy năm này bồi dưỡng thợ rèn cùng tạ mộc, tuy tiện chuẩn bị điểm sáng tạo đi ra không đều là tiền. Chỉ bất quá, mấu chốt mấu chốt hay lại là lao nhị bên kia a. Ngôi ở chỗ đó suy tính tốt sau một hồi, Lý Nguyên gia cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Hắn một cái thân vương luôn làm những thứ này thực ra đã có nhiều chút khác người, còn muốn dùng các tợ mộc chế tạo đồ vật kiếm tiền, nói không chừng sẽ bị người vật tội. Muốn thỏa đáng, vẫn là phải hoàng đế ngầm cho phép mới được. Vong tới vong lui, hay cùng Lý Nguyên trong ngày thường không nghĩ vào chiều như thế cuối cùng vẫn đi vòng qua Lý Thế Dân bên kia, là không phải nói nhất định phải rượi vào hoàng đế, mà là có Lý Thế Dân cho phép sau đó, có thể cho Lý Nguyên Gia bất đi rất nhiều chuyện phiền thoái. Cho nên suy nghĩ thật lâu sau đó, Lý Nguyên Gia cắn răng một cái, mở miệng hỏi lần này tới trong đám người, những thứ kia thợ rèn cũng sẽ đi theo chứ? Còn có ta để cho bọn họ làm những thứ đó, có hay không cùng theo một lúc đưa tới. Suy nghĩ một chút, Hàn Đường Thành Phi thường khẳng định gật đầu một cái, đại vương, bọn họ và những thứ đó cũng sẽ cùng đi Trường An, hơn nữa từ năm trước tháng 10 đến bây giờ, bọn họ làm ra đồ tốt giống như cũng so với trước kia đã khá nhiều. "Trúng công, như thế nào?" Phòng Huyền Linh vừa mới về nhà, lô Thị hành lễ xong sau đó liền cuống cuồng hỏi. Câu này không đầu không đuôi lên tiếng phòng Huyền Linh sử sợ, theo bản năng nhíu mày một cái nói, "Như thế nào?" "Cái gì như thế nào?" "Hử, đương nhiên là Hàn Vương a." Chấp chấp con mắt, Lộ Thị tức giận nói, "Vào chiều trước ta là không phải đều cùng ngươi nói sao? Để cho thời điểm ngươi đến xem thật kỹ một chút Hàn Vương." "Di trực trẻ tuổi, tuy đối kia Hàn Vương có nhiều biểu dương, nhưng ta này tâm lý luôn là có chút không nợ à? Người a." "Ngươi a?" Lộ Thị lời nói này nhất thời để cho phòng Huyền Linh thẳng lắc đầu, thôi có chút giờ khóc dở cười. Bất quá tỉnh cờ lúc này liếc một cái, Phòng Huyền Linh đột nhiên thấy được phía sau màn cửa tiếp theo đôi chân nhỏ, nhất thời liền biết. Hơi chút suy tư, hắn liền cười nói, yên tâm đi, hôm nay ta nhìn kỹ, Hàn Vương tuyệt đối là tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Hơn nữa hai người chúng ta hạ triều thời điểm cũng trò chuyện không ít. Thật như thế nào? Không đợi Phòng Huyền Linh nói hết lời, Lô thị liền hai mắt sáng lên đuổi theo hỏi. Ở đương chiều tướng công khỏe mắt liếc qua bên trong, cửa kia liêm cũng là trong nháy mắt rung mấy cái, hiển nhiên phía sau người kia lúc này tâm cảnh tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Có chút buồn cười nhìn bên kia liếc mắt, Phòng Huyền Linh đầu nói, rất tốt. Mặc dù Hàn Vương niên thiếu, nhưng là tính tình lại vô cùng trầm ổn, nhưng cũng giống nhau theo như đồn đại như vậy ôn văn biết lễ. "Phu nhân, người cứ yên tâm đi, Hàn Vương tuyệt đối là ta phòng ra tốt đẹp đế. Lão phu này đôi con mắt thì sẽ không nhìn lầm người." Hô. Nghe đến đó thời điểm, Lô thị cuối cùng là thở nhẹ nhỏ một cái thật dài, vui gật đầu liên tục nói, "Vậy thì tốt, vậy thì tốt ta." Cười lắc đầu một cái, Phòng Huyền Linh nói tiếp, "Hôm nay ta cùng với Hàn Vương cũng nói, đợi đến hắn thủ hiếu kỳ mãn, chính là nhi của ta xuất giá lúc." "Ừ." Lời nói này vừa mới nói đôi câu, Phong Huyền Linh chính là sửng sốt một chút.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 Hàn Vương phủ lưu hạ quan viên môn cùng một ít phục vụ Hàn Vương người làm cũng đi theo vào thành, nhưng là ngoại trừ Trần Mục cùng Thợ Rèn Thạch Sinh bên ngoài, còn lại công tượng cũng ở lại bên ngoài thành, và ở Hàn Đường đã thành trải qua chỉnh đốn tốt nông trang bên trong. Ngày thứ nhị mới từ lưỡng nghi điện trở lại, Lý Nguyên Gia liền đem Hàn Sơn cho kêu tới. Thế nào, còn không có nghỉ ngơi qua tới. Thấy Hàn Sơn trên mặt kia không che giấu được quyến sắc, Lý Nguyên Gia chân mày tao lại, không nhịn được cười nói, bằng không để cho Hàn Đường thành lại thay ngươi làm 2 tháng quả ra. Ha, ha ta cảm thấy được liên quan đến hắn cũng rất tốt, có nhiều chỗ thậm chí còn mạnh hơn ngươi chút. Cô Đông Rung sức nuốt nước miếng, trăn mắt hốc mồm Hàn Sơn trong lúc nhất thời thật không biết nên trả lời như thế nào đại vương vấn đề. Nhân ra khen con mình có thể làm, theo lý thuyết hắn cái này làm cha hẳn cao hứng mới là, nhưng là hết lần này tới lần khác Lý Nguyên gia trong khi nói chuyện cho, nhưng là để cho Hàn Đường thành đỉnh chính minh ban, trở thành Hàn vương phụ đại quản ra. Lời này, hắn phải thế nào tiếp? Bất quá không còn tốt tiếp Hàn Sơn cũng phải nhất định tiếp, khỏe miệng có quắp tắt hai cái sau vội vàng nói, "Đại vương, ngài quá để cao hắn. Đường thành bây giờ còn non một chút, chờ ta sẽ dạy hắn vài năm." Ha được rồi được rồi rồi. Nhìn một cái Hàn Sơn cái bộ dáng này, Lý Nguyên ra khoát tay một cái bật cười nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta Hàn Vương phủ đại quản gia cũng là ngươi, sẽ không thay đổi người. Ha ha. Ha ha. Cẩn thận cười khan hai tiếng, Hàn Sơn âm thầm vì chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Trên thực tế hắn tâm lý rất rõ ràng, từ đến Lộ Châu sau đó, nhà mình đại vương thực ra càng thích dùng người trẻ tuổi, nói thí dụ như tạo giấy sưởng cái kia văn phổ, lại nói thí dụ như hao tốn rất nhiều tâm tư cùng tiền tài bồi dưỡng ra Lý Trung đám người, mà so với hắn mà nói, nhà mình kia tiểu tử Minh Hiển cũng càng được đại vương hoan tâm. Hơn nữa Hàn Sơn cũng biết nguyên nhân ở trong, liền là bởi vì mình đã từng nhiều lần nghi ngờ đại vương quyết định. Đương nhiên rồi, nói nghi ngờ nhất định là khoa trường một chút, dù sao Hàn Sơn chỉ là một quản gia mà thôi, còn không có tư cách đó. Nhưng là làm đại vương bên người lão nhân, đồng thời còn là hoàng thái phi tự mình cho Lý Nguyên gia an bài quản gia, Hàn Sơn có lúc quả thật có tư cách nhiều như vậy đôi câu miệng. Nhưng chính là nhiều kia đôi câu miệng, để cho Hàn Sơn thường thường thu hoạch được đại vương vậy không duyệt ánh mắt. Mấy năm trước còn không thế nào cảm giác, nhưng là từ đi theo Lý Nguyên gia đi Lộ Châu sau đó, Hàn Sơn có thể rất rõ ràng cảm thấy đại vương biến hóa, tuổi tác trường, uy nghiêm trọng. Hơn nữa rất có chủ kiến chỉ cần là hạ quyết tâm sự tình liền tuyệt không sửa đổi con nhỏ tuổi ở toàn bộ Vương phủ đã tạo nổi lên không được xếa vào quyền uy có vài người thích hướng rất nhanh loại biến hóa này mà có vài người lại có vẻ rất chế đột nhất là gần đây Hàn Sơn càng ngày càng có một loại cảm giác đó chính là mỗi lần đại vương quyết định muốn đi làm cái gì thời điểm chính mình còn không có suy nghĩ ra tại sao phải làm như thế phải thế nào đi làm nhân ra Vương phổ đám người cũng đã bắt đầu độc thủ ngay cả con trai Hàn đường thành phương diện này tự hổ cũng là không kém chút nào cho nên ngay cả Hàn Sơn tự có thời điểm đều tại Hoài nghi Có phải hay không là bởi vì chính mình ra rồi. Suy nghĩ đã hồ đồ đến liền đại vương nói sự tình đều nghe không hiểu, nghĩ không thông. Mà ở hoài nghi sau đó, trong lòng Hàn Sơn dâng lên chính là nồng nạc sợ hãi, hắn năm nay mới hơn 40 tuổi, còn xa xa không có đến liên quan bất động thời điểm, cũng không muốn bị đại vương một cước cho đạp phải nông trang đi dưỡng lao. Phải biết, bây giờ cũng không có Hoàng Thái Phi ở Hàn Sơn đứng phía sau rồi. Nhìn Hàn Sơn trong mắt tận hiện khẩn trương cùng bất an, Lý Nguyên ra bên này nhưng là khẽ mỉm cười. Đối với cái này quản gia, thực ra hắn vẫn là thật hài lòng, dù sao ngoại trừ luôn là để cho hắn có chút nhỏ khó chịu bên ngoài, Hàn Sơn trung thành là không thể kén chọn, mà cũng là Lý Nguyên gia coi trọng nhất địa phương. Hơn nữa từ mặt khác mà nói, sau này đem sẽ một mực ở trường án ở hắn, quả thật cũng cần một cái kinh nghiệm phong phú, có thể lúc nào cũng nhắc nhở bên cạnh mình nhân, tạm thời mà nói còn không có người có thể thay thế Hàn Sơn tác dụng. Bất quá thỉnh thoảng hù dọa một chút người này, cũng thật có ý tứ. Mở ra một tiểu đùa giỡn sau đó, Lý Nguyên gia lúc này mới cười hỏi đúng rồi Lão Hàn, ta cho đem thạch sinh cho mang vào trong phủ đến, bây giờ hắn ở nơi nào chứ? Ta để cho bọn họ làm đồ vật thế nào? Năm đó chế tạo nồi sắt tiểu thiết tượng, bây giờ đã là Hàn Vương phủ 11 cái thợ rèn tiểu đầu đầu. Tuổi tác không tính lớn, nhưng là nhân rất cơ trí, mấu chốt nhất thì nguyện ý đi theo Lý Trung bọn họ học tứ tự, thưởng tức số, là tất cả tháo hán bên trong tiến bộ nhanh nhất một cái. Dùng Lý Trung cách nói, bây giờ thạch sinh đều đã có thể nhận biết 100 chữ to, hơn nữa có thể sử dụng con số tới tính toán 100 trong khoảng thêm phép trừ rồi. Lúc trước nghe được cái này báo cáo thời điểm, Lý Nguyên gia trên căn bản liền đối lần này đánh thiết hán môn hoàn toàn thất vọng. Cũng may đám này thảo hán môn trong đầu thật giống như rạ bộ một đống đống rơm Nhưng lại là làm lên sống tới ngược lại là không có chút nào hàm hộ. Cho nên trước khi rời đi cho bọn hắn phái đi một cái trải qua vương phủ huấn luyện đệ tử sau đó, Lý Nguyên ra ngược lại cũng không sợ bọn họ hiệu suất vẫn luôn giống như lấy trước như vậy thấp, có nghiên cứu khoa học chủ quản sau đó, dầu gì cũng có thể có chút tiến bộ chứ. Quả nhiên nghe hắn cái vấn đề sau, Hàn Sơn nhất thời tinh thần chấn động nói, hồi đại vương lời nói, đám thợ rèn tháng trước vừa mới thử ra rồi một loại, ân, một loại hợp kim, làm thành sống, chữ in rồi sau đó hiệu quả không tệ, dính vào mặc in ra đồ vật so với lúc trước rõ ràng tốt hơn nhiều. Mỗi lần nói ra hợp kim, chữ in rồi loại mới mẹ tên. Hàn Sơn đều là cả người không được tự nhiên. Ồ, thật. Nghe Hàn Sơn lời nói nhất thời tỏa sáng hai mắt, Lý Nguyên Gia liền vội vàng đuổi theo hỏi hiệu quả như thế nào. Có thể có đem ra vật thật. Này, Đại Vương chờ chốc lát. Được Lý Nguyên Gia đồng ý sau đó, Hàn Sơn lập tức chạy chậm chậm sông ra ngoài, một lát sau thở hồng hển mang theo nhất điệp giấy trắng lại chạy trở lại, Đại Vương ngồi xem, đây chính là bọn họ làm tốt nhất một lần. A. Nhìn Hàn Sơn đem ra đồ vật sau đó, Lý Nguyên Gia mới vừa rồi hưng phấn cùng mong đợi trong nháy mắt hạ xuống không ít, một đôi trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ thất vọng. Quả thật, so với lúc trước thật tốt hơn nhiều. Lúc trước kim loại chữ in dở phía trên căn bản là không chứa được mặc thủy, chỉ cần giấy đi lên dán một cái, thường thường chính là một đoàn một dạng vết mực. Sau đó theo Thạch Sinh bọn họ lần lượt cải tiến hợp kim cách điều chế, hơn nữa chế mặc thợ thủ công môn cũng ở đây lần lượt cải tiến dầu mặc cách điều chế, cách mỗi 1-2 tháng luôn có thể có một lần mắt trần có thể thấy tiến bộ, mà lần này tiến bộ càng rõ ràng hơn, mặc thủy kết tán so với lần trước Lý Nguyên Gia thấy thành phẩm tăng lên to lớn. Nhưng là coi như tiến bộ, vẫn không có đi đến Lý Nguyên Gia dự chủ. Trên tờ giấy trắng phần lớn tự đã rất rõ ràng, nhưng là còn có 10% văn tự tồn tại mơ hồ, vừa duyên không rõ tình trạng Cho nên là xem xong rồi này một trồng giấy trắng sau đó, Lý Nguyên Gia nhíu mày một cái thấp giọng nói, còn là không phải rất hàm mỹ, bất quá, cho hoàng đế nhìn một chút chắc đủ chứ. Hoàng, hoàng đế. Nghe được Lý Nguyên Gia tiếng nói nhỏ, Hàn Sơn nhất thời sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn về phía rồi Hàn Sơn, Lý Nguyên Gia gật đầu nói, "Đúng, ta định cho hoàng đế nhìn một chút, ngươi cảm thấy thế nào?" "Đại vương, bây giờ sợ rằng không phải lúc chứ?" Do dự một chút sau đó, Hàn Sơn rốt cuộc vẫn là không nhịn được thấp giọng nói, "Có như ta hôm qua mới vừa đến Trường An, nhưng lại đều nghe nói là cho hoàng hậu cầu phúc, vậy hạ hạ lệnh tu sửa thiên hạ Phật tự tin tức."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 Bây giờ bởi vì trưởng tôn bệnh tình, hoàng đế tất nhiên là tâm tình phiền não, thỉnh thoảng sẽ tìm người chút giận một chút cái gì, Lý Nguyên gia còn thật sợ mình bị hắn cho giận cá chết mất, vậy coi như xui sẹo tận cùng. Cho nên trầm ngâm sau một hồi lâu, Lý Nguyên gia hay là để cho Hàn Sơn đem tợ giẻn thạch sinh cho kêu tới. Các ngươi lần này làm được đồ vật, cũng không tệ lắm. Hướng về phía có chút thấp hỏm thạch sinh cười một tiếng, Lý Nguyên gia ôn thanh nói, một hồi đi theo quản gia đi dẫn thập sâu tiền thưởng. Bất quá này thập sâu có thể là không phải cho một mình ngươi, mà là tất cả mọi người có phần, biết chưa? Minh Bạch, ta đại vương thượng. Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, Thạch Sinh nhất thời mừng rỡ. Coi như là chia đều cho mấy người bọn hắn, thập sâu tiền cũng là không phải nhất bút con số nhỏ, chớ nói chi là Thạch Sinh càng coi trọng là lúc này Lý Nguyên ra thái độ, rõ ràng chi tiết đó là đối với bọn họ làm việc rất hài lòng, mới có thể cho ra hậu thưởng. Cho nên vội vàng hạ bái tạo phần thưởng đồng thời, Thạch Sinh trong nháy mắt cảm thấy hăng hái mười phần. Khoát tay một cái, Lý Nguyên gia khẽ cười nói, "Bất quá ta nhìn các ngươi in ra đồ vật, vẫn có chút tí vết nào, cho nên nhất định phải tiếp tục cố gắng." "Đúng rồi lão hàn, hai cái mặt tượng cũng cấp phần thưởng nhất quán tiền, để cho bọn họ tiếp tục." "Là, Đại vương." biên Hàn Sơn ở lý Nguyên gia nhìn tới thời điểm vội vàng gật đầu một cái biểu thị đã hiểu ý hắn nhưng là chờ hắn mới vừa đem đầu lắc một cái mở Hàn Sơn liền không nhịn được vội vàng đem túi đầu đồng thời nước mắt lại phân phânthưởng nếu như giống như trước vương phủ bọn họ đem giấy tạo cùng nhân ra lý ra giấy phường ngon giống vậy Hàn Sơn cũng không có gì khác ý nghĩ nhưng là bây giờ rõ ràng còn không có làm ra để cho đại vương hài lòng đồ vật kết quả lại vừa là bạch hoa hoa thập sâu tiền đi ra ngoài cái này coi như để cho hắn rất khó chịu rồi Hàn Sơn tâm lý không nghĩ ra lýuyên gia chính mình tâm lý nhưng là rõ ràng rất này ra giai đoạn tính thành quả sau đó Nếu là không khích lệ một chút lời nói, khó tránh khỏi đám người này hiểu ý sinh lời biếng. Nhưng là nếu như cho khích lệ quá lớn cũng không được, cho nên mỗi người cho chút ít ngon ngọt thích hợp nhất. Nếu như vậy, dứt khoát đợi thêm một năm đi. Cũng chính là vào lúc này, Lý Nguyên ra rốt cuộc hạ quyết tâm, các loại trưởng tốn chết. Không, dứt khoát trực tiếp các loại lý thế dân bi thương nhất thời điểm đi qua lại nói được rồi. Nếu như hắn nghĩ rằng không có bị lỗi lời nói, trưởng tôn hẳn không sống qua cái này hạ tiền, mà hoàng đế thương tâm chắc chính là nửa năm quan cảnh. đông, đông, đông. Ngay tại Lý Nguyên gia suy nghĩ có phải hay không là dứt khoát lui về phía sau nữa kéo nửa năm, chờ mình thủ hiếu kỷ mãn sau đó mới nói thời điểm, đột nhiên nghe đến bên ngoài trên hành lang một trận dồn dập tiếng bước chân, rõ ràng cho thấy ở một đường tiêu bảo. Lý Nguyên gia nhướng mày một cái, Hàn Sơn càng là sầm mặt lại. Bất quá còn không đợi Lý Nguyên gia mở miệng, bên ngoài cũng đã vang lên một người làm thanh âm, "Đại vương, cửa phủ tới một vị công nhân, bệ hạ tuyên đại vương lập tức vào cung." Thằng đến đi tới cam lộ điện cửa lúc, Lý Nguyên gia này trong lòng vẫn là có chút vọng, hắn căn bản là không nghĩ ra được, chính mình mới vừa từ lượng nghi điện triều hội trở về thời gian không bao lâu. Hoàng đế lại đem chính mình gọi tới Cam Lộ điện làm gì? Bất quá vào lúc này đã không thể còn muốn rồi, bởi vì cửa điện cung nhân thấy hắn sau đó lập tức hành lễ, cung kính nói: "Đại vương, bệ hạ đã đợi đợi đã lâu, xin mời đi theo ta." Gật đầu một cái, Lý Nguyên Gia đi theo đi vào bên trong. Cam Lộ điện, bình thường Lý Thế Dân phê duyệt tấu trường, đi ngủ, dùng bữa cùng đi học địa phương, dĩ nhiên cũng là hắn tuyên triệu phi tần môn hầu hạ địa phương, có thể nói ngoại trừ vào chiều, hoặc là đi lập chính điện tìm trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, hoàng đế mỗi ngày có hơn nửa thời gian cũng sẽ đợi ở chỗ này. Trở lại trường ăn sau đó Lý Nguyên Gia đã tới 2 lần. Cho nên ngược lại cũng không đoán xa lạ, đi theo cung người đi tới hoàng đế thư phòng sau đó, lập tức liền tiến lên hướng về phía trên ghế Lý Thế Dân đi trước đại lễ, thần đệ Lý Nguyên Gia, tham kiến bệ hạ. Được rồi. Còn không đợi Lý Nguyên Gia thân thể nằm xuống đi, Lý Thế Dân cũng đã đứng lên, khoát tay nào nói, huynh đệ ta ngơi, không cần đa lễ như vậy. Đến, Nguyên Gia, ngồi xuống nói chuyện. Đúng bệ hạ. Lý Nguyên Gia đương nhiên sẽ không giữ vững, lập tức đi ngay đi qua ở một cái trên giường em ngồi xuống. Mặc dù không về phần chỉ ngồi nửa cái mông, nhưng là đối mặt đến thiên hạ lớn nhất hoàng đế, cho dù là đối phương đệ đệ Lý Nguyên Gia cũng không dám tự ơ thân thể trực đĩnh đĩnh, yên lặng chờ đợi hoàng đế mở miệng hỏi lời nói. Nguyên gia a. Trầm âm chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân mở miệng nói, "Ta nghe nói ngươi vẫn luôn ở thu góp y dược thư, có chuyện này sao?" Cô đông. Theo bản năng nuốt nước miếng, Lý Nguyên gia lập tức gật đầu một cái nói, "Đúng vậy hạ, từ mẫu. Khu từ hoàng thái phi bệnh nặng sau đó, thân đệ liền bắt đầu để cho người ta gom y Thế thư, muốn tìm được chữa trị biện pháp. Đến tận bây giờ, ta đã góp nhặt đủ loại phiên bản y thư 100 sách, đáng tiếc mười Lộ Châu danh ý sau khi xem, phần lớn đều là vật vô dụng." Lộ Châu danh ý. Thế. Ha ha. Nghe Lý Nguyên Gia lời nói này, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra một loại khinh thường nụ cười. Đối với nụ cười như thế, Lý Nguyên Gia là tương đối hiểu. Đầu năm nay chính là Trường An thành trung cái gọi là danh y Li, ngữ y Li, đối với đại đa số tật bệnh thực ra đều là không thể làm gì, địa phương thầy thuốc thì càng là không đáng nhắc tới rồi. Trên thực tế chính là Trường An thành trung các quý tộc, rất nhiều bị bệnh đều lười phải mời bọn họ, hoặc có lẽ là mời sau đó cũng là không phải rất tín nhiệm, càng nhiều lúc bọn họ ngược lại là tình nguyện tin tưởng phương sĩ môn chế đang Dù sao hơn 1000 năm trước đại đường, Lý Nguyên Gia đối với lần này tương đối hiểu. Thế kỷ 20 Không, thậm chí thế kỷ 21 thời điểm, Trung Quốc cũng còn có người tin tưởng bị bệnh không cần đi bệnh viện, chỉ cần mời một bà cốt hoặc là phù thủy đến nhà phát phát công, khu đổi quỷ cái gì là có thể trị hết bệnh, huống chi cái thời đại này. Lý Nguyên gia để ý, là hoàng đế tại sao đột nhiên tìm chính mình hỏi cái này? Chẳng lẽ nói đây là bệnh cấp loạn đầu ý y, bởi vì trưởng tôn hoàng hậu bệnh nặng mà lòng dối như tơ vò. Nhưng là, cũng không phải ạ. Coi như là bệnh cấp loạn đầu y y, hắn cũng hoàn toàn có thể trinh điều thiên hạ danh y y, dụ như vị kia tôn đạo trưởng loại, cần gì phải tìm đến mình. Tùy tiện suy nghĩ một chút, sẽ không đáng tin mà. Cho nên căn bản không thời gian suy nghĩ nhiều, Lý Nguyên Gia liền vội vàng mở miệng nói, bất quá những ý thư đó quá mức thâm thúy, thân đệ đến nay vẫn không thể kỳ môn mà vào. Hơn nữa, nói thật, thân đệ vẫn luôn suy nghĩ những sách này trên viết những thứ đó rốt cuộc có phải hay không là chính xác. Bất kể rốt cuộc là cùng nguyên nhân, trước cho đối phương tâm lý đánh dự phòng châm lại nói. Mà nghe lời nói của hắn, Lý Thế Dân cười một tiếng nói, từ xưa đến nay ý lý thư đông đạo, viết phần nhiều là hạng người vô danh, đại đa số bên trong đều tràn đầy mộng này không có chút nào kỳ quái. Vừa nói vừa nói, hoàng đế biểu tình dần dần trở nên cổ quái. Kinh ngạc, lăng lăng Phạm Phật đang cố gắng suy tính chuyện gì, hoặc có lẽ là đang ở âm thầm cân nhắc một cái thần bí quyết định. Lý Nguyên gia có lòng muốn phải hỏi một chút, nhưng nhìn đến Lý Thế Dân đang muốn xuất thần, rụt cổ một cái lại yên tĩnh lại. Chuyện hôm nay thật là khá là quá đi, nhưng mà ngay tại trong lòng Lý Nguyên gia thấp thỏm, không biết hoàng đế rốt cuộc muốn tìm chính mình làm chuyện gì thời điểm. Lý Thế Dân lại đột nhiên khẽ thở dài một hơi, tự mình lắp đầu nói, "Được rồi, liền như vậy. Nguyên gia, người đi về trước đi." À, nhìn vẻ mặt mất hết hứng thú hoàng đế nhị ca, Lý Nguyên gia nhất thời vẻ mặt một bức. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống.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 Đi về trên đường, Lý Nguyên Gia ngồi ở trong xe ngựa nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tính. Là nghĩ ngựa chết thành ngựa sống, hỏi mình một chút có hay không cứu chữa trưởng Tôn Phương Pháp, hay là muốn gõ mình một chút, làm cho mình có kỵ một chút hoàng tộc danh tiếng, hay hoặc là ha ha, cũng không thể là muốn cho ta giống như Lý Thái, biên một quyển y lý thư chứ. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, Lý Nguyên Gia ngay sau đó lập tức lắc đầu một cái, chính mình cũng bị ý nghĩ của mình chọc cười. Làm sao có thể? Tại Trung Quốc mấy ngàn năm trong lịch sử, có quan tổ chức biên soạn kinh điển, lịch sử, thư tử, văn tập, có địa lý thư viện, thậm chí còn có nông thư nhưng lại có quan phương tổ chức biên soạn y lý thư sao? Có lẽ thật đúng là khả năng có, nhưng là ít nhất ở Lý Nguyên gia trong trí nhớ mình, những thứ kia nổi danh nhất y thư cũng đều là tác phẩm riêng, nói thí dụ như Vương Thúc cùng mạch trải qua, hoặc là ở rất dài lịch sử trường Hà Trung, một ít thầy thuốc không ngừng tích lũy, tổng kết sau tác phẩm, nói thí dụ như Hoàng đế nội kinh, nhưng là tựa hồ cũng chưa có quan phương tổ chức biên soạn. Coi như Vương Thúc cùng là đương thời thái y y lệnh, viết sách vẫn là hắn cá nhân hành vi. Nguyên nhân ở trong thực ra cũng đơn giản, dù sao đầu năm nay đừng nói thầy thuốc, thợ mục, thợ rèn, tạo giấy thợ thủ cùng chế mặc thợ thủ công vân vân. Cái nào là không phải đem mình này uất điểm bản lĩnh trở thành bảo bối như Thế Hộ Nghiêm Nghiêm thật thật. Sợ sẽ là giáo hội lưu đệ, chết đói sư phó, coi như mình già rồi mà thôi sợ con trai của chính mình con cháu tự nói đụ. Thiên hạ thầy thuốc phần lớn đều là giống nhau ý tưởng, trông cậy vào đem bọn họ tập hợp viết một bộ y lý thư, dùng để bồi dưỡng thầy thuốc. Lý Nguyên Gia cảm thấy sợ rằng liền lý thế dân cũng không dám nghĩ như vậy. Ai? Con bản đó. Nghĩ tới chính mình vừa mới thấy hoàng đế nhị ca, Lý Nguyên Gia đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhất thời hối hận ở trên xe ngựa đập thẳng bắp đùi, mới vừa rồi thật tốt cơ hội, tại sao không nói với hắn một chút vào chiều sự tình đây? Ai yo, bỏ lỡ lần này, lần sau có tốt như vậy cơ hội có thể liền không biết phải chờ tới khi nào đi rồi. Ảo não trong hối hận Lý Nguyên gia căn bản là không nghĩ tới, hôm nay Lý Thế Dân tìm hắn đi vốn là muốn nói chuyện là cái gì, càng sẽ không nghĩ tới lần sau hai người bàn lại cùng nhà này sự tình, liền muốn chờ đến 10 năm sau đó. Tinh cơ một lần triệu kiến, rất nhanh thì bị Lý Nguyên gia quên lại. Làm Đại Đường Hàn Vương, ngoại trừ mỗi ngày kiên trì đi Đại hương Điện cùng lưỡng Nghi Điện vào chiều, 10 ngày một đừng có mơ bên ngoài, nhập chức cung châu mục cũng không có cho Lý sinh hoạt mang đến bao nhiêu biến hóa. Như thường quá chứng minh cuộc sống gia đình tạm ổn. Như thường chuyên tâm viết đồ vật, chú ý thợ thủ công môn nghiên cứu tiến triển, còn có như thường đóng cửa không thích khách. Đương nhiên rồi, trên căn bản cũng không có ai tới thăm hắn. Xuất ra trước Lý Nguyên gia trên căn bản chính là ưu cư thân cùng, ngoại trừ mấy vị lão sư bên ngoài cơ hồ không thấy được người ngoài, mà ra các sau lập tức đi ngay Lộ Châu, cùng Trưởng An hơn Quý môn càng là mặt cũng không chiếu một chút, trên căn bản cũng không nhận biết người nào. Hơn nữa Trưởng An thành là không phải Lộ Châu, mọi người đối thái độ của hắn cũng hoàn toàn bất đồng. Ở Lộ Châu Lý Nguyên gia là thứ sử, là một châu chỉ huy trưởng, hơn nữa còn là yêu cầu những người khác ngựa mặt trông lên đại đường thân vương. Dù là coi như là biết hắn không quản sự nhi, các quan viên cũng liệu mạng muốn cùng hắn sáo sáo cận hồ cái gì. Nhưng là ở trường an thành bên trong, thân vương đầu hàm mặc dù giống vậy chói mắt, nhưng là Vân Quý Môn coi như không làm sao sẽ coi hắn là chuyện rồi. Không có thực quyền thân vương, có một dã dụng. Đầu năm nay ngay cả lý thế dân đều phải cố ý hạ chỉ, để cho các đại thần tôn trọng hắn con ruột, huống chi hắn một cái bà nội không cậu ruột không yêu Hàn Vương. Nếu như không nên nói hai bên còn có lui tới tiếng người, cũng liền cứu cứu Vũ Văn Sĩ cặp cùng tương lai cha vợ phòng Huyền Linh một nhà, còn có Ung Châu sử Dương toàn các loại lắc đác mấy người rồi. Cho nên ngoại trừ mỗi sáng sớm trải qua tương đối thống khổ, ép Lý Nguyên Gia không thể không thay đổi làm việc và nghỉ ngơi thói quen, bắt đầu sắc trời trạm vạng đi nằm ngủ thấy bên ngoài, thực ra ở trường an cuộc sống và ở Lộ Châu cũng không có bản chất khác biệt. Chính là tạo giấy xưởng cùng thợ rèn phường các loại cũng xây ở rồi trường an thành ngoại, Lý Nguyên Gia muốn tìm hiểu tình huống một chút đều phải chờ đến ngày thứ nhị, một điểm này để cho hắn hết sức khó chịu, thậm chí vì vậy mà bắt đầu hoài niệm tại phía xa ngoài ngàn dặm Lộ Châu nha tự rồi. Có lúc, Lý Nguyên Gia cũng cảm giác mình sinh hoạt thật không thú vị. Nhất là đời trước nhìn nhiều như vậy xuyên việt, cơ hồ người người nhân vật chính nhân sinh cũng so với phim truyền hình điện ảnh cũng xuất sắc nhiều, nhưng là mình này cũng chuyển tiếp tới 6 7 năm, hay lại là mỗi ngày sống thành một cái trạch nam, mỗi ngày không ra khỏi cửa hai môn không bước, thậm chí ngay cả đàn bà cũng còn không có. Cũng may tới làm phát minh sáng tạo, quả thật tương đối thú vị. Tuy nói do thân phận hạn chế, Lý Nguyên Gia không thể nào luôn là tự mình đi tạo giấy xưởng hoặc là thợ rèn phường những địa phương kia, nhưng là tự tay tổ chức lên một cái nghiên cứu khoa học đội ngũ, sau đó mắt thấy bọn họ một chút xíu làm ra không thuộc về cái thời đại này đồ vật, cái loại này thay đổi lịch sử cảm giác thật rất tốt. Hùng chi Tại chính mình vương phủ bên trong Lý Nguyên Gia cũng không có nhà rối. Ở Hoàng Lập Thành theo Hàn Sơn đến Trường ăn sau đó, tháng nghiệp phường Hàn vương phủ rốt cuộc ở tháng 5 trung thời điểm bắt đầu toàn diện sửa đổi, công thoát nước hệ thống chỉ là một phần trong đó mà thôi. Giống như Lộ Châu, lần này Lý Nguyên Gia cũng vô ích những người khác. Toàn bộ sử dụng vương phủ người một nhà tay, hơn nữa hắn lần này còn để cho Lý Trung 5 người tiểu gia hỏa phụ trách đốc công, sau đó mỗi 10 ngày đưa ra một phần hạ cấp đoạn công trình kế hoạch cùng thượng giai đoạn công trình tổng kết Bất kể những người này viết đồ vật lại kẻ đáng ghét, Lý Nguyên gia cũng sẽ giữ vững cho bọn hắn chấm điểm, thỉnh thoảng thấy một phần đáng tin một chút liền phần thưởng cái 100 văn 200 văn, coi như là tiểu tiểu khích lệ một chút. Liên một ngày như vậy thiên quá, chương an thành rốt cuộc tiến vào trình quan 10 năm hạ Thiên. Trung tuần tháng 6 thời điểm, Vương phụ cùng Nưu đại nưu nhị hai cái tháo hán lần nữa cho Lý Nguyên gia mang đến ngay ngắn một cái dương giấy trắng, mặc dù tạo giấy xưởng còn không có hoàn toàn làm xong, nhưng là cũng không gây trở ngại hàn đường thành ở năm nay mùa xuân cổ động thu mua bọn họ muốn nguyên liệu, hơn nữa trước xây xong đơn giản tạo giấy cơ cụ. Giống vậy không trở ngại Vương Phổ bọn họ đến một cái trường an liền lập tức bắt đầu làm việc, trước ở đầu tháng 6 thời điểm tạo. Thành nhóm đầu tiên giấy trắng. Nay một nhóm giấy trắng chất lượng, để cho Lý Nguyên gia kinh hỉ phi thường. Nếu như nói năm ngoái một nhóm kia giấy trắng chất lượng là đạt tới Lý Gia giấy phường công phẩm trình độ lời nói, như vậy lần này Vương Phổ bọn họ làm được đồ vật, có thể nói hoàn toàn vượt qua đối thủ của bọn họ. Trắng rất nhiều, cũng bền bị không ít. Nhưng là đối với Lý Nguyên gia mà nói quan trọng hơn một chút, chính là giấy trắng hút thủy tính có lớn vô cùng cải thiện. Nặng vết mực viết lên, cũng sẽ không xuất hiện bốn phía nhân tán tình huống. Hỏi thăm Vương phủ sau đó mới biết, bọn họ lần này ở cuối cùng dùng một loại tân thực vật chất lọc dịch, nói trắng ra là chính là dùng nào đó cây mây loại vận ra dịch tăng thêm vào rồi bột giấy bên trong. Mà liền vì cái dương này giấy, Lý Nguyên Gia hưng phấn thưởng mỗi người 50 sâu. Bất quá lần này, còn không đợi Lý Nguyên Gia đem tân làm xong giấy trắng đưa cho hoàng đế bệ hạ, một cái tin giữ liền tử cùng trong thành truyền ra, sự thật chứng minh sửa chữa thiên hạ Phật tử cũng không có gì điều dụng. Ở chịu khổ rồi mấy tháng sau đó, đại đường hoàng hậu trưởng tôn cuối cùng không có có thể chịu đựng qua cái này hạ thiên, ở lập chính địa bang.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 Nhưng mà hết thể này đại đường Trung Thu thay đổi, cũng bởi vì 36 tuổi trưởng tôn hoàng hậu sụp đổ lập chính điện mà ngừng lại. Đồng thời dừng lại, còn có Hàn Vương phủ đại sửa đổi. Lý Nguyên Gia dĩ nhiên sẽ không ở Lý Thế Dân cực kỳ bi thương thời điểm còn đi tu chính mình nhà ở, đang hoàng đóng lại nhà mới lại môn, mỗi ngày đạp đạp thật thật làm chính mình trạch nam, ở một người nam nhân đau đớn mất chính mình thích nhất nữ nhân thời điểm, Lý Nguyên Gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi xúc Lý Thế Dân rủi ro. Bất quá mượn cơ hội này, hắn ngược lại là nhân cơ hội để cho người ta ở Trường An, Lạc Dương đặng địa cổ động vơ vét y liễu nhất là kim cầu mua một ít ở thầy thuốc trung danh tiếng không nhỏ nhưng là Hàn Vương phủ còn không có cất giữ Y Lệ thư, bãi túc muốn hướng Y học tiến quân tư thế. Trong lúc nhất thời, Hàn Vương tốt Y Lệ thư danh tiếng lan truyền nhanh chóng. Thực ra trước Lý Nguyên gia đã có tàng thư thân vương danh tiếng, nhưng là lần này hắn phái người không ngừng khắp nơi tìm Y Lệ thư chuyện, chẳng qua là tiến một bước sâu hơn những người khác đối với hắn ấn tượng này mà thôi. Hơn nữa lần này, hiệu quả thập phần rõ rệt. Dâu gì bây giờ Lý Nguyên gia cũng là ung châu mục, ung châu trưởng sử Dương toàn cấp trên, vì lấy ra cũng không thể coi như là lấy lòng, coi như là đối Hàn Vương không can thiệp ung châu chính vụ một loại báo, Dương toàn tự mình phân phó đi xuống, để cho người phía dưới hỗ trợ Rất nhanh từng quyển hiếm thấy y y thư liền bị đưa vào tạm thời hàn vũ phủ. Mà bắt được những sách này sau đó, Lý Nguyên gia nhất định sẽ trước tiên tiến hành động. Ký thác đời này kim thủ chỉ phúc, mỗi một quyển sách đọc thời gian, trên căn bản cũng sẽ không vượt qua một ngày, cái là đầu năm nay đại đa số y y thư đều là cá nhân làm, số trang sẽ không quá trưởng, thứ nhì là cổ đại y y thư cận bá rất nhiều, rất nhiều đều dựa vào các thầy thuốc vô căn cứ tưởng tượng, tràn đầy chủ nghĩa duy tâm luận điệu, cho nên Lý Nguyên gia thường thường đều là quét dọn một lần, đem nội dung đến trong đầu liền qua một bên rồi. Nói trắng ra là, những sách này trên căn bản không có chút giá trị nào. Dù là chính là Hoàng đế nội kinh như vậy trung y kinh điển, Lý Nguyên gia cũng chỉ là dùng để học hỏi, làm tự mình biết thưởng thức tích lũy, nhưng là cũng sẽ không quá đem phía trên đồ vật để ở trong lòng. Hắn học là hiện đại y học, trên căn bản không quá có thể sẽ tiếp nhận trung y lý luận. Hơn nữa Lý Nguyên gia rõ ràng hơn một điểm là, Hoàng đế nội kinh thành mặc dù thư cực sớm, hậu thế công nhận hẳn là ở Tây Hán thời kỳ, nhưng là đó bất quá là lúc đầu phiên bản mà thôi. Trên thực tế người đời sau môn thấy Hoàng đế nội kinh, đã không biết là thứ bao nhiêu bản rồi. Cùng còn lại rất nhiều y thư như thế, đều là Trung Quốc các đời hoàng lao y học truyền thừa tăng thêm phát triển mà tới. Cho nên trinh quan trong thời kỳ hoàng đế bên trong kính cùng 1000 năm sau hoàng đế nội kinh, Lý Nguyên Gia chắc hẳn phải vậy cho là sẽ có bất đồng rất lớn. Nói cách khác, này lúc đầu trong phiên bản mặt nhất định là có rất nhiều, yêu cầu sinh hoạt tại sau đó 1000 năm các thầy thuốc tiến hành tăng thêm, sửa đổi, sau đó mới sẽ tạo thành tương lai phiên bản. Như vậy tài liệu giảng dạy, Lý Nguyên Gia thật lòng không dám đi dùng, cho nên đem thư bỏ vào trong bụng sau đó, hắn thậm chí ngay cả một lần cũng không có đi nghiên cứu qua, phía sau vơ vét còn lại ý tứ thì càng thì sẽ không nhu độ suy tính. Chỉ bất quá, dài một tấc mà sắp bạch, hình tiểu biển, nhân phụ tạng suy yếu mà có thể phát động Hoặc vân uống rượu trắng, nhất vân lấy tang chi sâu thịt châu nướng thực, cũng thực sinh lịch thành. Hiệu vân thực cá sâu sau, gần uống phô mai, cũng lệnh sinh chi. Ta đi. Quyển sách này lợi hại a Ngày này Lý Nguyên Gia vừa mới bắt được một bộ đưa tới sách mới, thiện tay lật vài tờ sau đột nhiên vô đuổi, không nhịn được lớn tiếng sợ hãi than đứng lên. Bạch thốn. Đồ chơi này nói là cái gì? Nếu như chỉ bằng vào văn tự lời nói, Lý Nguyên Gia là tuyệt đối không đoán ra được, nhưng là phi thường may mắn là... Đời trước ở đại học học được ký sinh trùng thời điểm, bởi vì ký sinh trùng học lão sư một lần tỉnh, cờ phát huy, để cho hắn vừa vặn nhớ cái này kỳ quái tên, tại Trung Quốc cổ đại y học trung, Bạch Tuấn ý tứ chính là Sán. Sở dĩ kêu Bạch Tuấn là bởi vì cổ nhân quan sát được sán dài một tập mà sắc bạch, hình tiểu biển mà có tên. Đương nhiên rồi, học qua chính kinh ký sinh trùng học Lý Nguyên già biết, sán khẳng định là không phải nhỏ như vậy, cổ nhân môn thấy hẳn là sán bao hàm trứng trùng tiết phiến mà thôi. Hơn nữa trong sách này ghi lại bệnh nhân, để cho Lý Nguyên già sau khi xem cũng là buồn cười không dứt. Đường Chiêu rượu trắng là không phải tương lai lợi muốn nói rượu trắng, mà là rượu đế. Bởi vì này đầu năm mọi người thích dùng tạo rượu nguyên liệu tới làm tiên rượu, cho nên dùng gạo trắng sản xuất rượu đế tiểu tiêu là rượu trắng. Nhưng là đồ chơi này ngươi uống nhiều hơn nữa, cùng sản bệnh cũng không có một đồng tiền quan hệ a. Ngược lại là phía sau miêu tả, nói Bạch thốn bệnh là ăn dùng tăng chi xuyên thị châu xuyên nướng, hơn nữa ăn sống túc liền bị bệnh, còn có lát cá sống cộng thêm phô mai sẽ đưa đến Bạch Tuấn cái gì, ngược lại vẫn đoán rựa vào một chút phổ. Bất quá sau khi cờ xong, Lý Gia đối với cái này quyển sách còn lại cũng chỉ có bội phục. Nghĩ rằng một quyển sách giá trị, phải nhất định lấy thời đại là tiền đề. Nếu như đặt ở tương lai, Cuốn sách này có thể nói là không có chút giá trị nào, bởi vì chỉ là nhìn ghi lại bệnh ký sinh trùng mấy tờ này giấy, Lý Nguyên Gia liền có thể cho nó lựa ra vô số khuyết điểm. Không, phải nói có thể trực tiếp đem nó quét vào trong đống rác rồi. Nhưng là thả ở thời đại này, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Mặc dù đang mấy tờ này trong giấy, có phục trùng vi bảy trùng chi chủ như vậy đoán chừng vô căn cứ, để cho người ta sau khi xem không nhịn được bật cười lời nói, cũng hữu dụng khí công chữa trị bệnh ký sinh trùng, để cho người ta không nhịn được nâng chán ghi chép, nhưng là có thể viết ra chín loại các thầy thuốc phát hiện ký sinh trùng, bắt bọn nó thuật lại, hơn nữa suy đoán bọn họ tới nơi Cái này ở cổ đại mà nói đã là tương đối nguy bức. Cho nên xem xong chương này Cựu trùng bệnh thư hầu sau đó, Lý Nguyên Gia theo bản năng khép quyển sách lại, lần nữa nhìn một cái bộ này y lí thư tên sách. Trư bệnh nguyên hậu luận. Nói cách khác, đây là một quyển đặc biệt viết đủ loại tật bệnh, bệnh nhân y lí thư. Tao mày suy nghĩ một chút, Lý Nguyên Gia cuối cùng có thể khẳng định, trong trí nhớ mình quả thật không có quyển sách này tên. Hoặc có lẽ là chính mình khả năng xem qua, nhưng là bây giờ lại không có một chút xíu ấn tượng, có thể để cho bây giờ hắn còn nhớ chung ý cổ tịch, cũng chính là Hoàng đế nội kinh, bản thảo cương mục, Thiên kim vương cùng Thương Hàn tạp bệnh luận loại kinh điển cùng tự rồi mà ở lại tùy ý lật nhìn mười mấy trang sau đó, ánh mắt của Lý Nguyên gia dần dần trở nên nghiêm trọng, chắc chặt, chặt, bộ này thư nếu như sau đó không có bị hủy bởi chiến loạn, một mực truyền lưu đi xuống lời nói, ở Trung Ý sử thượng tuyệt đối sẽ không không có tiếng tâm gì. Nếu như bây giờ Lý Nguyên gia trong tay có bãi đủ lời nói sẽ biết, chứ bệnh Nguyên hậu luận ở Trung Ý sử thượng dĩ nhiên là không phải không có tiếng tâm gì, thậm chí còn là một quyển địa vị rất cao ý y thư. Nói đơn giản, đây là trung quốc cuốn thứ nhất miêu tả đủ loại tật bệnh bệnh nhân, bệnh cơ cùng chứng sau khi tác phẩm chuyên ngành. Hơn nữa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 Tiếp tục chắp tay nhìn viễn phương thiên không, mặc dù xanh thẳm xanh thẳm không chung rất là không thú vị, luôn bày này tấm tư thế cũng tương đối mệt mỏi, bất quá cũng tốt hơn trở lại cái kia oi bức xe ngựa trong lòn, hoặc là đi cảm thụ Xuân Yên kia phạm hoa si như thế ánh mắt. Tại sao? Tại sao ta muốn đi tới cái thời đại này đây? Ánh mắt của Lý Nguyên gia chung lại một lần nữa tràn đầy u bờn, cũng để cho bên cạnh Xuân Yên trong đôi mắt lần nữa nhấp nhóng rồi tinh tinh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 Tiếp theo chính là bữa ăn sáng thời gian sau đó nhìn xuân nhiên bưng lên mấy cái bát đĩa bên trong trong đó một chén phá lệ nổi bật mặt mặtphi canh cũng chính là cái gọi là không ký thác sau đó còn nói canh bánh bột đồ vật lý nguyên ra khỏe mắt liền trên một lượt đi nay quỷ thời gian đúng là không có cách nào qua ngày nay chính là kia mấy thứ đủ là không phải cháo chính là không ký thác là đi lặp lại đổi lại trò gian ăn liền lấy một cái như vậy không ký thác mà nói đi nếu như là không phải lý nguyên ra nhấn mạnh nhiều lần trong nhà đầu bếp thật có thể cho người chơiùa ra hoa tới bất quá đáng thế là là không phải thả dầu mỡ heo hành lá cắt đỏ chính là thịt gà trứng gà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 chứ bất kể cái này đi lại có phải hay không là có chủ hoàng thất định bợ ý tứ, nhưng là những lời này nói đúng là hắn vẽ một chút so với riêng Lập Bản còn phải nhu tới. Bất quá đắc ý mình một chút thư pháp sau đó, Lý Nguyên ra hay lại là lần nữa đem sự chú ý đặt ở bốn chữ ý tứ phía trên. Lam Ba năm ngoan ngoãn bảo bảo, bây giờ tới nơi này Lộ Châu địa giới, chính mình ngăn ở, thật đúng là đến phải nhất định thay đổi một chút lúc. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn về trong cổ bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành hoang hải. 10 vạn năm sau,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 Sau đó liền xin ý kiến âm thanh sau, quản gia Hàn Sơn mang theo một cái trung thực bộ dáng dáng lùn nam nhân đi vào. Chờ hai người thi lễ đi qua, Lý Nguyên gia nhìn biểu tình có chút sợ hai thợ mục, ôn thanh nói: "Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Học làm thợ mộc việc bao lâu?" Cô đông, cục xương ở cổ họng hung hăng trên giới hơi nhúc nhích một chút, chật vật nuốt miệng sức sau đó, chưa bao giờ cùng Lý Nguyên gia khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua thợ mục vội vàng cung kính trả lời, hồi đại vương lời nói: "Ta tên là Trần Mục, năm nay 24, 6 tuổi thời điểm liền theo cha học làm thợ sống, đến nay đã có 18 năm rồi." Yêu, lão thủ a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 tư vị cao sủng, thực phong thất bách hộ, vĩnh nghiệp điện mái khoảnh. Ngoài ra 5 đồng vị cùng chính nhất phẩm, còn có chức điền 12 nghiêng. Ti. Nghe đến đó các loại thời điểm, Lý Nguyên gia âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Lợi hại, nhiều như vậy. Một khoảnh chính là 100 mẫu, cái này có thể chuyển cho con cháu vĩnh nghiệp điện hòa nhập chức cho chức điền gia đứng lên thì có hơn 11.000 mẫu, thỏa thỏa đại địa chủ a. Hơn nữa còn có thất bách hộ thứ cấp, đây cũng là thật, hàng năm đem thất bách hộ thu thuế giao cho Lý gia tới Hoa Ý Ngoại trừ chức bên ngoài, đại vương hàng năm còn có bổng tiền đồng đoán cùng người ở các loại thu nhập, hơn nữa đại vương xuất giá ngày, thái thượng hoàng, hoàng thái phi cùng thánh nhân cũng phân biệt ban thưởng vô số, bây giờ phủ khố bên trong tính toán có đồng tiền 46, sâu, đẹp 1500 thất. Nghe đến đó các loại thời điểm, Lý Nguyên gia đã hiểu. Nguyên lai like đến Lộ Châu tới là một cái nhàn tản vô gia, trên mặt nội thứ sử còn có nhiều chỗ tốt như vậy. Bây giờ chính mình thỏa thỏa chính là một người có tiền a. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát tàn, vô tận ma huyên về trong bị đánh vỡ tan tành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 Chỉ là những thứ này thôi địa, cũng đủ để cho Lý Nguyên Gia trở thành một phương phú hảo. Trừ lần đó ra còn có Lý Nguyên Gia lúc trước để dành tới tiền lương, còn có lên đường trước phía trên ba vị ban thượng đồng tiền, kim bánh bột nô, đủ loại bảo vật cùng mảnh lụa, cũng là phi thường khổng lổ một con số. Chớ nói chi là hàng năm triệu đình sẽ còn cho hắn cái này làm thứ xử phát một số lớn đồng lộc, đương nhiên là dựa theo thân vương tước vị, cùng chính nhất phẩm quan chức đồng cấp, hàng năm 700 thạch lương thực, còn có nuôi mấy chục người làm chi tiêu, cùng với hỗn tạp đủ loại bủ. Vô luận như thế nào đoán, bản thân đây bây giờ cũng là một người triều đại a.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 Ta trước tiên đem cái giá dựượng được, đến thời điểm liền có thể trực tiếp trồng. Bồ đào chính là cam chân. Cam chân ngươi cũng không biết? Xấu hổ, trí cô lẩu quả văn. Trên mặt nổi lên xấu hổ đỏ ửng, Trần Chí liền vội vàng đem túi lầu xuống. Lý Nguyên gia cũng không ý, cười khoát tay đào nói, ha ha, không sao, vật này vốn là hiếm thấy rất. Ta cũng là trường ăn ăn hai lần sau rất là thích cái mùi kia, cho nên mới muốn chính minh trồng lên một lượng cái thôi. Bồ đào loại vật này, ở đường đại thật giống như quả thật rất hiếm thấy. Thứ nhất khó khăn loại, thứ hai mùa tính mạnh, không dễ, thứ ba dù sao cũng là đại đường sơ lập.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 chuyến đã end, đã end chưa 10, tính toán, cụ tiết, 1000 cân. Nghe Tử Vương cho mình nói lên yêu cầu sau đó, trấn trí tâm lý đầu tiên là không khỏi cả kinh, sau đó sắc mặt đó là một khổ, vừa mới cầm lên một cái ly rượu nữ chuẩn bị cho hắn thức uống cũng vội chút ít đi ra. Không sai, 1000 cân liền có thể. Giơ tay lên bên ly uống hớp, Lý Nguyên Gia cười nhạt nói, ta mới tới Lộ Châu, trong phủ có một số việc cần dùng đến không ít cụ tiết. Nghe nói Trần Tham quân trong nhà cũng có sinh thiết làm ăn, cho nên xin hỗ trợ gọn gò một ít. Này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 Hơn nữa trong lúc còn có nhiều lần đại chiến cùng rất nhiều thiên thai lời nói, phòng trừng chết no cũng chính là mấy trăm tấn trình độ. Coi như là 1.000 tấn sắt thép, là một cái khái niệm gì. Hầu thế một chiếc quá tải đại xe hàng là có thể trang bị trên trăm tấn vật liệu thép, 1.000 tấn cũng chính là trang mấy xe chuyện. Mà một thước vông sắt thép có nặng 7, 8 tấn, 1.000 tấn chính là hơn 100 thước vông, nếu như không có khe khe bổ túc lời nói, những vật này thậm chí còn không chứa đầy một bộ ba phòng ngủ một phòng khách nhà ở.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 Ngị tới đây thời điểm Lý Nguyên gia cũng không do dự nữa, gật đầu phất tay nói, "Lão Hàn, để cho bọn họ mau sớm vào thành, đồ vật nhập kho, nhân cũng thu xếp ổn thỏa. Nhất là những thứ kia thợ thủ công môn, mấy ngày nữa ta có chuyện để cho bọn họ làm." 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyễn lui về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang vị quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi thọ cạn, la hồi hương, nhiên tuyệt địa sinh, từ đấy quét ngang giới, lập nên bất hủ truyền kỳ.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 Hai quạ đầu lớn từ đầu đến cuối đi xuống dụ, Như đại cung cung kính kính gật đầu một cái. Ha ha, rất không tồi. Xác nhận hai người đúng là anh em ruột sau đó, trong lòng Lý Nguyên ra ngược lại là vui một chút, sau đó chân mày cau lại tiếp lấy hỏi rời đi Vũ Văn già, cũng rời đi phồn hoa Trường An, đi theo ta tới đến Lộ Châu, các ngươi có thể có câu oán hận. À, không dám, tiểu tuyệt đối không dám. Bị Lý Nguyên ra lời nói nói một câu, Như đại mặt cũng hù dọa thành, phúc thông một tiếng quỳ xuống, có thể đi theo đại vương là chúng ta trớ đại phúc phận, sao dám sinh lòng giận. Không dám, vạn vạn không dám. Mang lòng oán giận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 Khẳng định có thể rất nhanh thì nhớ tới dù sao mặc dù Trung Quốc tạo giấy thuật lịch sử có hơn 2.000 năm nhưng là cơ bản chương trình nhưng thủy Trung cũng không có thay đổi trở nên chỉ là công nghệ cùng chi thế thôi hơn nữa đối với lý Nguyên gia mà nói còn biết một ít cải tiến kiếm môn nói thí dụ như hầm thời điểm phải thêm bên trên môi sống có thể đi trừ vỏ cây trung chất hữu cơ lại nói thí dụ như ở vất tương trước có thể ở bột giấyỉ gạ vào một ít thực vật lấy ra vật để cho bột giấy trở nên sạch sẽ thành giấy sau vết mực sẽ không ở phía trên quyết táán vô luận là nghe hay lại là nhìn tựa hồ cũng không có gì khó khăn bất quá thật dễ dàng như vậy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 Hàn Sơn ngược lại cũng đem hắn sinh hoạt an bài rất là thoải mái, chỉ bất quá loại cuộc sống này có thể là không phải Trần Kiêm muốn. Cho nên đang cùng Lý Nguyên Gia nói mấy câu lời ông tiếng ve sau đó, Trần Kiêm vẻ mặt trịnh trọng nói, "Đại vương, chúng ta đến Lộ Châu đã một tháng, nhưng là cơ hồ chưa bao giờ thấy ngài ra khỏi nha thự Đại Môn. Ngài nhưng là hoàng đế tự mình bổ nhiệm Lộ Châu thứ xử, như vậy sợ rằng không quá thỏa đáng chứ?" Đối với trước mắt vị này Từ Vương, Trần Kiêm cũng không biết nói gì. Từ trong lòng nói, Trần Kiêm đương nhiên là không muốn tới Lộ Châu. Tuy nói Từ Vương cương mới vừa tuổi 15 tuổi, bên người thiếu người thiếu lợi hại,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 Bất quá bởi vì Lý Nguyên gia cùng phòng phủ đích nửa đính hôn trên cớ, phòng phủ cũng phái những người này đến giúp đỡ, trong đó trọng yếu nhất chính là Trợ Kiêm, cho dù là Ngụy Quốc công, cũng chỉ dám nhiều đưa thợ thủ công mà thôi. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này từ Vương đến Lộ Châu sau đó lại là như vậy. Đừng nói xử lý chính sự rồi, trên căn bản liền môn đều không ra khỏi a. Ha ha. ha. Húp liu một cái trong chén nước ấm, Lý Nguyên gia trên mặt một mảnh lạnh nhạt, như vậy chiếu Trần tiền Sinh suy nghĩ, ta có thể làm được gì đây? Hoặc có lẽ là ở nơi này Lộ Châu trung thành, ta lại ứng nên làm những gì đây? Này, bị Lý Nguyên gia hỏi lên như vậy,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 Lý Thế Dân nghiêng đầu nhìn về phía Lý Khang, tựa như cùng một cái hùng sư chợt dõi theo chính mình con ngồi. "Bệ hạ, Phong Vương chết rồi." "Phong Vương?" Nguyên Hanh đi. Trong nháy mắt thất thần sau đó, hoàng đế bệ hạ trong mắt không nhịn được lóe lên một vệ thần sắc cổ quái. Mà thấy được Lý Thế Dân này, một vệ thần sắc cổ quái sau đó, Lý Khang đầu trong nháy mắt thuỷ được thấp hơn, đồng thời lại thấp giọng nói, "Bệ hạ, mời nén bi thương." "Ừm." Kít sâu một hơi, Lý Thế Dân khoát tay một cái, cũng không có nói gì nhiều. Mà nghe được cái này hờ hợt một tiếngừ sau đó, Lý Kham không khỏi thân thể run lên, từ trong cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Phong vương Lý Nguyên Hành, Thái Thượng Hoàng con trai thứ 8 cũng là Lý Thế Dân dị mẫu huynh đệ, trinh quan hai năm được phong làm Kim Châu thứ sử. Chi phiên sau Lý Thế Dân còn thương đem còn tầm bé, mấy lần phải người đi trước cán ủi, có một lần còn cho Kim ngọn đèn để cho hắn giải trí. Cho dù ai xem ra, Hoàng đế bệ hạ đối người huynh đệ này đều là tương đối xùng ái. Nhưng là Lý khám biết, đó bất quá là người ngoài xem ra mà thôi. Lý Nguyên Hành mẫu thân là Doan Đức Phi, trải qua xùng ái nhất phi tử một trong, chính là cái kêu ban đầu ý vào Huyền Vũ môn chuyện kia mới qua 6 năm, Lý Khang cũng không dám quên, hắn nhớ năm đó Doãn Đức phi nhưng là đem hoàng đế dạy vò quá sức, hơn nữa ấn tượng sâu nhất chính là Doãn Đức phi cha Doãn Á tử, tên kia cực kỳ kiêu ngạnh bảo hộ, đã từng bởi vì đi ngang qua cửa nhà mình không xuống ngựa chút chuyện nhỏ này, đem Lý Thế Dân đắc lực kiện tướng độ Như Hối cho đánh cho một trận, thậm chí cắt đứt nhân ra một ngón tay. Hơn nữa sau chuyện này, Doãn Đức phi còn ác nhân cáo trạng trước, để cho thái thượng hoàng nổi giận Lý Thế Dân ngươi hữu, nhà vừa tới ở đây, huống Cho nên Huyền Vũ môn sau đó, Doan Đức phi cùng dư cũng không biết tích.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 Sau đó hận không được đem mình hai cái lỗ thai cũng dùng cái gì cho nhét đứng lên, không muốn phải nhìn, nghe được bất kỳ vật gì. Đập, đập, đập. Lúc này bên thai còn lại, chỉ có mọi người dầm chân về phía trước thanh âm. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Khang mới nghe được hoàng đế đột nhiên lại hỏi một câu, "Lý Khang, liên quan tới ta những đệ đó đệ môn, nhưng còn có những chuyện khác." Tiêu U Lanh U Lanh thanh âm, để cho Lý Khang thiếu chút nữa lại vừa là run một cái. "Cô đông." Dũng chỉ có mình có thể nghe thanh âm nuốt ngụm nước miếng sau đó, Lý Khang vội vàng trả lời, "Bẩm hạ, đã sớm chi phiến đại vương môn hết thể như thường, mà năm nay chi phiến hai vị đại vương"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 Chuấn Hãn Thỉnh cầu 1000 cân cục thiết. Cục tiết? 1000 cân? Hắn muốn nhiều như vậy cục tiết làm gì? Không đợi Lý Khang nói hết lời, Lý Thế Dân gương mặt nhanh chóng lạnh xuống. "Cái này, do dự một chút, Lý Khang tập phần quân quyết nói, thần cũng không phải rất rõ, bởi vì tục chuyển trở lại tin tức nói, từ vương đầu tiên là để cho trong phủ đám thợ rèn đi chế tạo mấy hớp nồi sát, sau đó lại để cho bọn họ đánh cái gì than nắm lò. Thần thật sự là không biết than nắm lò rốt cuộc là cái thứ gì a? Nồi sắt, than nắm lò." Nghe Lý Khang trả lời sau đó, hoàng đế bệ hạ trong lúc nhất thời cũng ngẩn.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 Ng nhìn Hàn Sơn liếc mắt, Lý Nguyên Gia cơ cơ đầu cười nói, "Ta đã nói với người, đồ chơi này chô dụng lớn đi rồi. Nhất là đến Đông Thiên thời sau khi hướng trong phòng để xuống một cái, không riêng gì có thể sợi ấm, hơn nữa còn tùy thời đều có nước nóng uống, ngay cả người muốn ăn nổi lẩu cái gì cũng không thành vấn đề, chỉ cần có than nấm." "Con bà nó, "À, thế nào, Đại Vương?" Hàn Sơn bị Lý Nguyên Gia tiếng kêu làm cho sợ hết hồn, không ngừng bận rộn hỏi. "Than nấm, than nấm." "Không có đánh than nắm cái kia ngọn ý nhi a." Không để ý đến Hàn Sơn, Lý Nguyên Gia đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là than nấm lò có